Tin tưởng vững chắc vũ trụ chung có được vô số cùng địa cầu tương tự tinh cầu cùng văn minh, bọn họ tôn chỉ chính là khai phá vũ trụ, tìm được đệ nhị địa cầu, tiến hành tinh tế di dân. Khoa học kỹ thuật phát triển cùng nhân loại lục đục với nhau tính chơ chú định cái này ý tưởng trong vòng trăm năm đều không thể thực hiện mầm bái nói như thế. Miêu nhiên cho khẳng định, bởi vì nàng chính là vừa lúc một trăm năm sau lại đây, người địa cầu không những không có tinh tế di dân thành công, còn đem địa cầu cũng không sai biệt lắm cấp hủy diệt Nhưng không thể phủ nhận này nhóm người mộng tưởng cùng cống hiến, ở điểm nào đó thượng, miêu nhiên thực khâm phục này đó chấp nhất với không có khả năng các nhà khoa học, chính là bọn họ đem không có khả năng biến thành khả năng. Nếu miêu nhiên có thể tiếp tục ở mặt thế sinh hoạt đi xuống, ai có thể nói được chuẩn mạn thế tồn tại xuống dưới các tinh anh có thể hay không vọt tới tinh tế đi đâu. Có thể gia nhập này đó tổ chức đều là người tài ba, miêu nhiên không dám lại xem thường với hồng sâm, cũng không hề do hỏi, cũng chỉ cùng hắn bên người người trẻ tuổi nói chuyện thiếm. Nói lên đủ loại thiên thạch, bên cạnh lại có những người khác tham dự tiến vào. nói đến thiên thạch giữa đáng giá nhất kim cương thiên thạch cùng Dạ Minh Châu thiên thạch, miêu nhiên mấy năm nay cất chứa giả Minh Châu cũng có không ít, bình luận lên cũng có vài giờ ý tứ, làm bên cạnh hà kiến quốc xem đến nhìn. Không chấp mắt lại tâm sinh sầu lo, hắn Tiểu thê tử mị lực lớn như vậy, sau này thật muốn là thượng đại học, hắn đến còn không được vẫn luôn dẫn theo tâm sinh hoạt. Hắn còn không có hỏi qua nàng muốn thượng cái nào đại học đâu. Miêu nhiên cho rằng thiên thạch rơi xuống đất địa phương hoặc là là một mảnh hoang vắng, hoặc là cũng đã bị quốc gia phái người quản chế đi lên, trăm triệu không nghĩ tới, nên đón nàng lại là một mảnh dòng người chen trúc xô đẩy. Náo nhiệt tư thế làm miêu nhiên nghĩ tới hoa cải dầu khai khi, đất trồng rau người so hoa thịnh ẩm ý cảnh tượng, đặc biệt là lớn nhất thiên thạch hố bên kia, trong ba tầng ngoài ba tầng xem náo nhiệt, thăm dò, đừng nói bọn họ, ngay cả với hồng sâm bọn họ báo tên. Tuổi đều chen không vào bình thường. có được có cái náo nhiệt chuyện này. Hà Kiến Quốc nhìn thê tử cùng hai đứa nhỏ ngốc ngốc nhìn người đến người đi bộ dáng nhịn không được cười. bất luận cái gì thời điểm, dân chúng đều không tránh được xem náo nhiệt tâm tư. thượng vườn bách thú còn phải tiêu tiền, bên này lại không cần, hơn nữa không thể nói còn có thể nhặt mấy tảng đá trở về làm đề tài câu chuyện. nếu quốc gia yêu cầu còn khả năng ở trong tay bọn họ tiến hành mua sắm. mu mụ, mụ, chúng ta cũng đi nhặt cục đá đi. tiểu ca hai là xem náo nhiệt xem lốc, trừ bỏ ngày mùa. Hai người bọn họ chưa từng thấy quá nhiều người như vậy, nhìn đến bốn 5 người đi ôm một cục đá lớn thời điểm, bọn họ tỉnh quá thần nhi tới, nhớ tới vừa mới nghe những người đó giảng này đó cục đá là thực chân quý thời điểm, tiểu ca hai lập tức liền động tâm. Hai người đi thôi, ba ba mụ mụ nhìn các ngươi Miêu nhiên đối nhặt cục đá chuyện này không có gì hứng thú, này nếu là bờ biển nhặt vỏ sò còn có điểm ý tứ, nghĩ đến này quay đầu cùng hà kiến quốc thương lượng, dứt khoát khi nào mang hai đứa nhỏ đi bờ biển đi bộ đi bộ. Bọn họ gặp qua sơn xuyên con sông, còn không có nhìn đến quá hải dương con thuyền. Chờ thêm năm đi, chúng ta trở về đem phòng ở dọn dẹp một chút, thuận tiện liền dẫn bọn hắn đi tranh bắc Đái Hà. Phòng ở bọn họ đến nay còn không có gặp qua, chỉ nghe hà bảo quốc nói tìm người hỗ trợ chiếu cố, nhưng không trụ người phòng ở rốt cuộc bị bại mau, hà kiến quốc thực lo lắng đến lúc đó nhìn đến một tòa hoang trạch, cho nên mới nói trước tiên trở về nhìn xem, bất quá. Hắn vẫn là đem nhật tử sau này đẩy đẩy. rốt cuộc hà gia lão gia tử lao thái thái còn không có cái tin như đâu hai vợ chồng có thương có lượng nói lên trong nhà sự đôi mắt cũng không rời đi hai tiểu hải tử nhìn nhìn không tự giác liền dừng đề tài hai đứa nhỏ tính cách sai biệt rất lớn ngay cả làm việc phương diện cũng giống nhau lão đại nhìn ổn trọng kỳ thật nóng nảy lão nhị nhìn lô mang thô chúng có tế từ nhặt cục đá chuyện này thượng cũng có thể nhìn ra được tới lão đại ôm lấy một khối đại cố hết sức một bước một dịch cũng không chịu buông tay lão nhị tắt chọn chung tiểu khối Một tay ba bốn khối liền hướng cha mẹ bên người đôi, tới tới lui lui hai tranh liền đuổi kịp lão đại kia một khối. Hà Kiến Quốc lắc đầu, cảm thấy nên tìm cơ hội mà một ma lão đại tính tình, mọi việc quính lên tất nhiên sơ sẩy, tiểu sơ có hại, đại trợt bỏ mạng, lời này cố nhiên có hơi nước, nhưng làm người cha mẹ, thà rằng đem một vạn cái tiểu tâm bóp chết ở trong bụng, cũng không muốn có cái vặn nhất. Kỳ thật những người này đại bộ phận nhặt được đều không phải thiên thạch, rốt cuộc đã qua đi gần năm tháng. Quốc gia đã sớm rửa sạch quá một lần lại một lần, với hồng sâm bọn họ tới rồi chủ yếu là nghiên cứu này đó thiên thạch thành phần. Bất quá thiên thạch lớn nhỏ không đồng nhất, cũng không nói được sẽ có cá lọt lưới, nhưng hiển nhiên hai đứa nhỏ không kia phân vận khí là được. Dì thừa văn khó khăn đem một cục đá lớn ôm lại đây, hỏi cha mẹ nói này khối không phải thiên thạch, lập tức liền mất đi hứng thú, ngược lại ra sao Thừa võ tới tới lui lui nhặt một đống đá vụn đầu, hắn cũng không để bụng thiên thạch không thiên thạch. Cuối cùng thế nhưng mời ca, ca dùng này đó đá vụn đầu xây lâu đài, chơi nổi lên đánh giặc trò chơi. Người một nhà rất khó đến, cứ như vậy tại đây phiến người đến người đi đất trống nhàn nhã đại ban ngày, ngay cả ăn cơm đều là ở trên cỏ chắp vá, mệt miêu nhiên bách bảo túi túi xách cái gì đều có, ăn qua cơm, hai đứa nhỏ cũng chơi mệt mỏi, phu thê một người ôm một cái cỏ xe đi theo trở về trong huyện, tìm một cái nhìn qua quy mô lớn hơn một chút nhà khách ở xung dưới. Phu thê hai người đưa ra giấy hôn thú cùng thư giới thiệu. Vẫn cứ bị an bài ở hai cái phòng Cũng may cái kia người phục vụ còn tính thiện lương Xem ở hai tử trên mặt Đem hai vợ chồng an bài ở liền nhau hai gian Bất quá buổi tối Hà kiến quốc Vẫn là cùng miêu nhiên ngủ ở trên một cái giường Một đêm không nói chuyện Ngày hôm sau một nhà bốn người ngồi xe buýt Trầm phụ cận đi bộ Tới rồi một chỗ nhìn qua không tồi địa phương liền xuống xe đi vừa đi Đại hai ngày lúc sau một lần nữa Trở lại cắt thị mới biết được may mắn quốc phiền toái thăng cấp năm 350 ta lão công thật xoái Tiêm tang hồi lâu vấn đề một khi bùng nổ liền sẽ gây thành cực đại tai họa đối với may mắn quốc tới nói chính là như thế nếu hắn thật sự cùng mối tình đầu chân ái rốt cuộc lấy phương vân tính cách tại gia tộc nguy cơ tiêu tán lúc sau tự nhiên sẽ mang theo hải tử rời đi nhưng làm nam nhân may mắn quốc mắc thêm lỗi lầm nữa lại cùng vị này mối tình đầu chất nữ làm đến cùng nhau hoàn toàn bậc lửa đạo hỏa tác nữ nhân kia đã chết một cây đao tử thọc vào trong bụng bị phát hiện thời điểm huyết đều chảy khô do đó dẫn phát rồi một loạt điều tra. vừa mới có điểm bay lên xu thế may mắn quốc liền như vậy bị liên lụy ra tới lúc này lưu manh tội là tỷ trọng hôn tội càng trọng hình pháp cứ việc may mắn quốc vẫn luôn khăng khăng cùng đối phương chỉ là đồng hương đồng học xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mới thường xuyên trợ giúp đáng thương bất lực nàng nhưng là quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết bọn họ ở bên nhau cũng không phải một hai năm vốn dĩ mọi người đều tưởng phu thê còn đã từng cùng kia nữ nhân khen quá may mắn quốc có tiền đồ vừa nghe nói bọn họ không phải phu thê lập tức đều tạc đặc biệt là nhìn đến vương vân mang theo hải tử lúc sau đã từng hâm mộ cùng ghen ghét tất cả đều biến thành thật sâu khinh thường đệ nhất hiểm nghi người là kia nữ nhân chất nữ không khéo nàng cùng may mắn quốc đi ra ngoài nói là cho kia nữ nhân bút thuốc kỳ thật hai người đi du công viên xem điện ảnh tuổi trẻ cô nương thân thể mạn rượu lại bởi vì là cô chất lớn lên có vài phần giống nhau thập phần phù hợp may mắn quốc thẩm mỹ vì thế vừa mới được ngon ngọt may mắn quốc lại lần nữa lâm vào tình yêu cùng nhiệt rảnh rỗi liền mang theo nàng khắp nơi đi bộ kim mua mua mua Hai người có chứng cứ không ở hiện trường, rồi lại vạch trần càng nghiêm trọng sự thật, tuy rằng rảo biện nhưng quá, tin đồn nhảm nhí lại khó bình ổn, may mắn quốc bị tạm thời cách chức hậu thẩm, kia nữ nhân cũng bị tạm thời bắt giữ. Cái thứ hai hiểm nghi người là phương vân, nàng chứng cứ không ở hiện trường càng sung túc, buổi sáng còn không có lên thời điểm, liền có hai cái quan thái thái tìm được nhà nàng đi, ba người vì làm một cô nhi viện kế hoạch thư suốt đãi một ngày, cảnh sát tới cửa thời điểm hai cái quan thái thái còn ở. sau đó. Ra sao kiến quốc cùng miêu nhiên? Nay cục trưởng cục công an là cái ngốc tử sao? Chúng ta dịu già dắt trẻ có thể đi giết người. Hà kiến quốc lòng tràn đầy khó chịu đứng ở cục công an cửa, chút nào mặc kệ người bên cạnh người tới hướng, trực tiếp phun ra tào. tấn tâm tư của hắn đều muốn mắng người, ngại với hải tử ở mới miễn cưỡng nhìn xuống. Hà kiến quốc, nói ai đâu? Quân thai thanh âm vang lên, dẫn tới hai vợ chồng đồng thời quay đầu lại đi. Đan mặc bạch đế hoa hồng áo sơ mi cùng màu xám nhà tâu phục quần đô quyên bóp eo đứng ở cục công an lầu 2 rộng mở cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn xuống một nhà bốn người. Hà kiến quốc trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh leo, xem cũng chưa xem Đỗ quyên liếc mắt một cái, ôm hải tử, lôi kéo miêu nhiên hướng cục công an đi, lên lầu 2 thẳng đến vừa mới Đỗ quyên thò đầu ra văn phòng, một chân đá văng hở khép môn, nhìn đến Đỗ quyên cùng ngồi ở nàng đối diện nam nhân, tiểu hạ khoẻ miệng, xoay người đem hải tử đưa cho Miu Nhiên. sau đó bay lên một quyền liền tạp hướng bàn làm việc bên cạnh cái kia vẻ mặt vênh váo trung niên nhân trên mặt hà kiến quốc đỗ quyên bị dọa đến hoa dung thất sắc hét lên một tiếng lúc sau bạo nộ quát lớn hà kiến quốc tên đáng tiếc lại một chút tác dụng đều không có hà kiến quốc ngược lại đánh đến đắc hơn ta còn tưởng rằng là ai nguyên lai là bồ trí cao tiểu tử ngươi ngươi đại khái không biết lần trước cùng tiểu gia trang bức người mộ phần thảo đã có một người cao ha ha, như thế nào mà muốn báo thủ là nam nhân liền đứng lên Đường đường chính chính đánh với ta à, ngươi đại khái không biết, đồ gia phản quốc tội, đã bắt đầu điều tra, còn dám cùng nàng liên lụy, ngươi cũng không sợ liên lụy ngươi lão tử. Hà Kiến Quốc khi nói chuyện lại tấu người nọ vài cái, nói cho hết lời, mới phủi phủi cho bụi thong rong trở lại miêu nhiên bên người tiếp nhận hai đứa nhỏ. Ngươi nói bậy gì đó? Nếu nói vừa rồi Đỗ quên còn chỉ là ngoài mạnh trong yếu, hiện tại liền thật là nổi trận lôi đình, một đôi mắt hận không thể hóa thành dao nhỏ đem Hà Kiến Quốc bắn thành cái sảng. Ta nói chính là thật sự, ngươi ca bị nghi ngờ có liên quan tiết lộ quốc gia cơ mật, đã bắt đầu điều tra, không tin ngươi liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút. Hà kiến quốc dù bận vận ung dung đối với bản làm việc thượng điện thoại khoát tay, làm cái thỉnh tư thế, tiêu hà bảo quốc người tới lánh đi Lý Hồng thời điểm, hắn thuận tiện liền đem Đỗ ra chuyện này cùng hắn ca nói, lấy hắn ca hành động lực hiện tại Đỗ xuyên quân phòng trừng đã bị bắt giữ, nếu Đỗ xuyên quân thật là trong sạch, sẽ thả ra, bất quá hắn ở bộ đội tiền đồ cũng liền đến đầu. nếu đỗ xuyên quân trên người có một chút vấn đề ha ha, hà kiến quốc ở trong lòng cười lạnh xe lửa thượng chuyện này hà kiến quốc nhớ kỹ thù đâu đương nhiên đỗ Quyên dò hỏi không phải đệ nhất chịu tội hà kiến quốc muốn lộng đảo đỗ xuyên quân là bởi vì đối phương lợi dụng tô chí vị đã biết hắn tình huống rốt cuộc hắn hành tung cùng thân phận đều còn ở bảo mật trạng thái chung lại một cái sau lưng có như vậy một con thời khắc nhìn chằm chằm hà ra chuẩn bị xuống tay cắn một ngụm xài lang phóng hắn cũng không an tâm Có đôi khi chỉ cần tiểu nhân một câu, liền cũng đủ hủy diệt một cái gia tộc, không nhìn thấy không biết những cái đó, Hà Kiến Quốc có thể mặc kệ, dám ở trước mặt hắn chơi lại đao. Vậy vừa lúc lấy tới Lập Uy, nói cho những cái đó thèm nhỏ dãi Hà gia ngu xuẩn, Hà gia dư uy còn ở. Cuối cùng, Đỗ Quyên ghê tẩm chính là lấy lời nói hướng dẫn Miêu Nhiên, khinh bị Miêu Nhiên, ý đồ phá hư bọn họ phu thê quan hệ chuyện này cũng coi như một cái. Hà Kiến Quốc phát quá thể, quyết không cho phép có người, đặc biệt là Đỗ Quyên như vậy tiểu nhân. Ở trước mặt hắn kêu căng ngạo mạn cho hắn thê tử nàng cam đây là hắn liều chết cũng muốn hướng lên trên bỏ nguyên nhân. Nhiên nhiên, đây là cao trí thư, chúng ta từ nhỏ đánh tới đại, hắn cùng ta ca là đồng học, hắn cha trước kia là ông nội của ta binh, bất quá sau lại điều đến Tây Bắc đi. hà Kiến Quốc đánh xong nhân thần thanh khí sảng giới thiệu, bất quá cũng chỉ đơn phương giới thiệu đối phương mà thôi, hoàn toàn không có đem thê nhi giới thiệu cho đối phương y tứ. hà Kiến Quốc, người đây là bắt bớ phản kháng. ta muốn gọi người đem ngươi bắt lên bắn chết vô cơ đã bị đánh bài vòng còn tất cả đều ở trên mặt tính tình tái hảo người cũng chọc tức, thúng chi đối phương vẫn là thỏa thuê đắc ý chuẩn bị xem hà kiến quốc chê cười người ngươi dám bắt ta ta liền dám chỉ ra và xác nhận ngươi bao che phản quốc tặc hư hư thực thực hán gian ngươi tin hay không chỉ cần ta há mồm lập tức liền có người điều tra ngươi nhìn đến thời điểm hai ta ai trước bị bắn chết hà kiến quốc cả lơ phất phơ nhìn cao trí thư một bộ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc bộ dáng miêu nhiên bên kia không rảnh nghe hai cái nam nhân cãi nhau nàng còn ngộng bước đâu hà kiến quốc đối đô ra xuống tay chuyện này nàng thật không biết bất quá nếu hắn có thể nói xuất khẩu liền chứng minh định liệu trước nhìn run rẩy xuống tay gọi điện thoại đô quyền, nàng trong lòng có chút đồng tình lại có chút cảm thán xem đi đắc chí nhàn nhạt, nhạt thất ý thản nhiên phương là bọn họ này đó con cháu nhóm làm người chuẩn tác, vàng không nói không chừng kia một ngày trang b đã bị xét đánh bất quá này vẫn là lần đầu tiên Hà Kiến Quốc biểu hiện ra một cái quan gia con cháu ăn chơi chắc táng tùy hứng, nguyên lai dùng đặc quyền vả mặt lại như thế này làm nhân tâm say thần mê. Giờ khác này Miêu nhiên trong đầu cũng không có gì cân nhắc được mất, báo cho cảnh kỳ, từ trong lòng đến trong mắt liền một câu, ta lão công thật xoái. mươi 351 định không phụ Miêu ra. Bị Hà Kiến Quốc này tuyệt chiêu bất ngờ làm dối lúc sau. mặc kệ là vốn dĩ tưởng cấp Hà Kiến Quốc một chút tiểu giáo hấn cao trí thư vẫn là dò hỏi chung mang theo một chút cao cao tại thượng Đỗ Quyên cũng chưa không phản ứng Hà Kiến Quốc phu thê hoặc là nói đúng không dám ơ bọn họ càng nóng lòng xác nhận Đỗ Xuyên Quân có phải hay không thật sự xảy ra chuyện nhi rốt cuộc đối phương ở bảo mật cơ cấu muốn liên hệ thượng thật đúng là không phải một chốc chuyện này đặc biệt là Đỗ Xuyên Quân tên tuổi là phản quốc tội thời điểm liên hệ hắn hết thể nhân viên đều đem bị coi là đồng đảng hiểm nghi người người hôm nay cũng thật lỗ mãng bất quá ta thích thật là xoáy ngây người một nhà bốn người từ cục công an ra tới đi đến góc tường chỗ miêu nhiên nhìn xem tả hưu đống nhiên túm chặt hà kiến quốc ôm hải tử cánh tay có chút kiều khí ở bên thai hắn nhẹ nhàng nhắc mãi một câu ngày thường không kiêng nể gì hà kiến quốc ho nhẹ một tiếng một mặt lỗ thai về phía trước lan tràn chậm rãi đem gương mặt nhiễm hồng chỉ là ngại với tiểu mạch sắc da thịt không quá rõ ràng hai đứa nhỏ bị hà kiến quốc huấn luyện nhìn đến cha mẹ kề thai nói nhỏ liền tự giác bưng kín đôi mắt chọc đến tới đón người triệu trí khí cùng Phương Vân nhịn không được cuồng tiếu không thôi. Ta hỏi qua may mắn quốc, thật không phải hắn cùng kia nữ nhân làm. Phương Vân đối chuyện này hiển nhiên cũng thực buồn rầu, hà ra lão phu thê sinh tử không rõ, hà Gia người cùng với gì hệ người đều án binh bất động, nếu cắt ra lại xảy ra chuyện nhi, nàng Phương Gia liền nguy ngập nguy cơ, rốt cuộc Chu tiên sinh qua đời, những cái đó làm phong làm vũ người liền muốn lôi Chu tiên sinh bên người người cùng sự tới nháo đại. Đã từng bị Chu Tiên sinh mở miệng khen ngợi lại giữ gìn quá phương gia liền tính không ở ở xếp hạng tiền tăng cũng không ra tiền mười, hơn. Nữa vẫn là cái mềm quả hồng. Yên tâm, tạm thời sẽ không có người tới đánh các ngươi chủ ý, mặt trên loạn, chuyện này xem các ngươi chính mình. Nếu là tưởng nhân cơ hội bắt lấy hắn, liền không cần lo cho, làm hắn liên lụy, phương gì mang theo hải tử trước trốn một trốn, liền hồi cắt ra lão ra tử kia, qua năm thì tốt rồi. Hà kiến quốc nghĩ nghĩ vẫn là đề điểm một chút. Hắn nhìn ra được tới Phương Vân thật là một chút thế may mắn quốc lo lắng tâm tư đều không có, cho nên cũng thực trắng ra cho các nàng ra chủ ý. Phương Vân do dự một chút, nhìn xem Hà Kiến Quốc, thấy hắn tư thái bình tĩnh tự nhiên, trong lòng tức khắc yên ổn xuống dưới gật gật đầu, ngày mai ta liền mang hải tử trở về, chỉ nói đi tìm người. Nhị Nhu ca, người cơ hội tới, hôm nay Cao Trí Thư Hà Kiến Quốc nhìn triệu trí khí cười, hắn vừa rồi đánh Cao Trí Thư phía trước liền nghĩ kỹ rồi, cái này cắt thị cục trưởng cục công an đến vị trí hắn muốn. triệu trí khí nếu là hà ra lão gia tử đánh ra tới cấp phương vân đương chỗ dựa hắn liền đem cái này chỗ dựa cấp làm lớn vừa lúc bắt lấy ba tỉnh miền đông bắc một ván ba tỉnh miền đông bắc quân chính tự thành một hệ rất ít có người ngoài có thể dung nhập trong đó liền tính các gia xếp vào cũng đều là nhị tam lưu vị trí tin tức linh thông lại sử không thượng cái gì kính nhi may mắn quốc viên cất chuột này có thể giảo phiên này một nồi cháo cũng coi như là làm chuyện tốt nhi đi lần này du lịch không tính đến không hai đứa nhỏ chơi tận hứng Hai cái đại nhân trải qua vài món sự tình cũng coi như viên mãn, trở về thanh sơn câu, không ngừng miêu nhiên hà kiến quốc hai cái, ngay cả hai đứa nhỏ đều không tự giác thả lỏng chính mình, đối với tiểu ca hai tới nói, nơi này mới là bọn họ ra. ngươi nói cái này địa cung tồn tại đến có bao nhiêu năm, sao còn như là tân kiến dường như. Lần thứ hai tiến vào miêu nhiên vẫn như cũ không thể xác định cái này địa cung rốt cuộc tồn tại bao lâu thời gian, cuối cùng một cái mộ thất thư tịch đều cùng tân giống nhau. cũng không biết vị này chủ nhân rốt cuộc lại như thế nào bảo tồn. Địa cung người đã toàn bộ dọn đi rồi, mặc kệ là muốn an cư lạc nghiệp, vẫn là trời cao biển rộng, tạm thời đều ở thanh sơn câu trong thôn nghỉ ngơi, bọn họ yêu cầu hiểu biết thế giới này tin tức, như vậy tùy tiện đi ra ngoài mới sẽ không bị đánh chết, bọn họ cũng yêu cầu một cái an ổn ra. Như đại thuốc đem thôn góc trên bên phải, dựa gần long đầu phong một chỗ mà toàn hoa cho địa cung ra tới người, lại tổ chức người giúp bọn hắn kiến phòng ở, này đó địa cung người không thiếu tiền Rốt cuộc bên trong vàng bạc tài bảo đều gọi bọn hắn mang đi, Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên sở muốn chính là kia chín mộ thất chi thức. Hà Kiến Quốc hoàng đầu, đối với Miêu Nhiên vấn đề hắn vô pháp trả lời, nơi này hết thảy đều quá không tầm thường, không nói cái khác, chỉ kia tinh thể một cái liền đủ đương thời sở hữu nhà khoa học xem thế là đủ rồi. Nhiên nhiên, ngươi tưởng hảo khảo cái gì đại học cái gì chuyên nghiệp sao? Vấn đề này ở Miêu Nhiên cùng với Hồng Sâm bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm liền ở Hà Kiến Quốc trong lòng. Bất quá sau lại hắn cấp đã quên. Thi đại học một hồi dù sao cũng phải lộng cái danh giáo, bác đại thanh hoa bái, đến nỗi chuyên nghiệp, ta cũng không biết, hiện tại cũng không biết này đó chuyên nghiệp sẽ mở ra, đến lúc đó lại xem đi, không phải còn có một năm, nếu có thể, ta khả năng tuyển bảo vệ môi trường cùng nguồn năng lượng khai phá tương quan chuyên nghiệp. Miêu nhiên ngây người một chút, nàng kỳ thật nghĩ tới muốn học bảo vệ môi trường hoặc là nguồn năng lượng chuyên nghiệp, nàng không nghĩ địa cầu bởi vì trọng độ ô nhiễm lại lần nữa tiến vào mặt thế. Nhưng Hoàng Kim Thành xuất hiện, thần bí tinh thể xuất hiện làm nàng bừng tỉnh phát hạ, có lẽ nàng sở nhận chi tận thế cũng không phải như vậy tận thế, hơn nữa cũng không xác định lập tức hay không có tương quan chuyên nghiệp. Hà Kiến Quốc kinh ngạc nhìn tiểu thế tử, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tuyển thiên văn học hoặc là sử học linh tinh, rốt cuộc xem nàng đối với Hồng Sâm cùng tiền sử văn minh đều có rất lớn hứng thú. Làm gì, xã hội phát triển càng ngày càng nhanh chóng, người càng ngày càng nhiều, lợi dụng tài nguyên cùng khai phá liền sẽ càng lúc càng lớn. Quá độ khai phá sẽ dẫn tới chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh biến hóa, tóm lại không phải chuyện tốt nhi, cho nên ta tưởng khả năng cho phép không được sao. Miêu nhiên nhìn Hà Kiến Quốc xem quái vật ánh mắt nhịn không được hừ một tiếng, nàng chính là muốn lợi dụng trong tay không gian cùng tài nguyên tới cải thiện địa cầu không được sao. Nàng chính là tưởng như vậy thánh mẫu, chính là không nghĩ chính mình sinh hoạt quá hai đời, hai đời người nhà đều chịu đủ mạt thế chi khổ. Không phải, ta cho rằng ngươi sẽ đối cái thứ hai địa cầu càng cảm thấy hứng thú. Hà kiến quốc nào dám bắt hổ cần, vội vàng xua tay, hắn là thật sự như vậy cho rằng, rốt cuộc không gian cùng cái thứ hai địa cầu tổ chức lý tưởng còn rất phù hợp. Không gian tuy hảo, rốt cuộc địa cầu mới là nhà của ta. Miêu nhiên lắc đầu, nàng là có thể mang một nhóm người đi vào trong không gian một lần nữa bắt đầu sáng tạo thế giới, khá vậy bất quá là dẫm vào địa cầu vết xe đổ thôi. Hơn nữa nàng sau khi chết không gian rốt cuộc sẽ thế nào ai cũng không biết, có lẽ nó sẽ tự động tìm tiếp theo cái người thừa kế, có lẽ nó liền biến mất. Thành lập một cái văn minh yêu cầu trăm ngàn năm lâu, làm nó biến mất lại chỉ cần một cái sớm chiều, nàng làm không được cũng vô pháp trơ mắt nhìn. Đến lúc đó ta sẽ chính mình bỏ vốn kiến cái phòng thí nghiệm hoặc là học viện linh tinh, dù sao ta có tiền, bằng không đi học Nobel lộng cái miêu thị tiền thưởng. Cảm thán lúc sau miêu nhiên còn không có quyền truyền thừa miêu ra chuyện này, tuy rằng miêu ra con cháu thừa ở, ở quốc nội có thể thẳng cửa thành mi phòng trừng cũng liền nàng cùng mầm bái này một chi, là mầm hàm vợ chồng tự mình nuôi nấng đào tạo cháu gái. Miêu nhiên phát qua thể, định không phụ miêu ra chi danh. mươi 352 vạn người cùng buồn vui. Trung Quốc sử thượng có vô số nổi danh lãnh tụ, chân chính làm được vạn người cùng bi khả năng chỉ có cận đại, quảng bá còn ở tuần hoàn vĩ đại nhất. Loa phía dưới đã tiếng khóc một mảnh, cái này cảnh tượng cũng không xa lạ. Tháng 3 thời điểm đã trải qua quá một lần, nếu nói kia một lần là trời sập một nửa, hiện tại liền toàn bộ sụp xuống dưới, rất nhiều người mờ mịt chung quanh, giống như lập tức mất đi người tâm phúc, mất đi sinh hoạt ý nghĩa giống nhau Trong thành khóc hôn mê hảo những người này, còn có muốn đi cực đoan đi theo mà đi, ta trương trưởng khánh đôi mắt xưng đến cùng hạch đảo giống nhau, mang theo thê tử cùng nữ nhi trở về thôn, thật sự là huyện thành không khí quá trầm trọng, hắn cảm thấy áp lực đều sắp nổ mạnh, hắn không nghĩ tới sẽ có ngày này, cái kia phất tay gian là có thể làm mọi người vui mừng khôn xiết vĩ đại nhất người cũng sẽ rời đi bọn họ, này phân rời đi quá trầm trọng, làm vốn dĩ chỉ là bi thương hắn bỗng nhiên. Có điểm đánh vác không được, sở hữu nhà máy hầm mỏ cùng đơn vị Nhưng phàm là không khóc người đều sẽ bị đánh thành vai ác, trên đường có cái ngốc tử bởi vì ngây ngô cười, thiếu chút nữa bị đánh chết, ta tuy rằng cảm thấy khổ sở, nhưng này, hai tử con nhỏ, mới vừa sẽ mạo lời nói, ta sợ nàng. Mới đến, tới rồi thiên sắc hắc, chương trưởng khánh thê tử mang theo hải tử đi lộ hồng ra xuyên môn, hắn mới nhỏ giọng nói một câu, vốn là bi thương, nhưng hiện tại này phân bi thương giống như bị mông một tầng cái gì dường như, lập tức trở nên chẳng ra cái gì cả lên. hà kiến quốc không nói chuyện vỗ vỗ trương trường khánh bà vai trương trường khánh kết hôn mấy năm an biến thuốc bổ khổ dược mới cầu tới như vậy một cái bảo bối của cưng cái này nhũ danh đeo nha nha hải tử trời sinh liền ái cười vốn là phúc khí tràn đầy một sự kiện nhưng trương trường khánh thật là sợ sợ nàng một cái lôi thời tươi cười liền sẽ đưa tới cực đoan nhân sĩ công kích có chút người đã điên lên rồi này phân bi thương rằng có không đến một tháng đã bị một kiện khắp trốn mừng vui đại hỷ sự đánh sâu vào đi qua bốn người tiểu tổ bị bắt bị dập nát. 150 vạn quân dân đại du hành, hơi có chút năm đó sâu chuỗi cảm giác, bất quá lúc này đây không hề là muốn làm rất người nào nhiệt huyết, mà là đối tân sinh hoạt tân nhật tử chờ đợi mà sôi trào. Thứ nay về sau, chúng ta sẽ đi hướng Phồn Vinh Phú Cường. Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc ở trong không gian, vì này không thua gì lại một lần giải phóng khắp trốn mừng vui mà nâng chén. Kỳ thật, có một số việc cũng không được đầy đủ là bọn họ sai, bất quá bảo sao hay vậy, chúng ta chung quy chỉ là tiểu nhân vật. Làm người trong cuộc, Hà Kiến Quốc nhiều ít là biết một ít, người xấu sở dĩ nổi danh, là bởi vì bọn họ xác thật làm chuyện xấu, nhưng cũng không đại biểu sở hữu chuyện xấu đều là bọn họ làm, thuận thế mà làm người càng nhiều. Hư người xác định muốn ở thời điểm này nói này đó sao miêu nhiên đỉnh một chương đỏ dự mặt, đối với Hà Kiến Quốc địch ngậm dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở môi trước, chậm rãi đem cái này hư thanh động tác hóa thành một cái hôn gió. Hai cái tiểu tử thúi ở nhà đãi không được, dứt khoát bị lộ hồng đưa tới trường học đi. trong thôn hải tử càng ngày càng nhiều lưu ái dân dứt khoát tìm thôn bên hai cái gia đình nghèo khó nữ hải thành lập một cái học trước ban ba tuổi đến năm tuổi hải tử đều bị tặng qua đi học tập miêu nhiên đem lúc trước ở long đầu phong tìm được một dương đồng vàng chết hiện sau đều hiến cho cho trường học sau lại mầm bái lại lấy vong thê danh nghĩa quên một bút không nhỏ tiền tài làm hiệu trưởng lưu ái dân hiện tại sống lương thẳng thật sự khó được phu thê hai người một chỗ miêu nhiên lại uống lên suốt một lọ chính mình ngưỡng đến hoa hồng rượu ngọt ngào men say phía trên Làm nàng có một chút men say, nàng hiện tại không nghĩ nói những cái đó trầm trọng đề tài, trên thực tế nếu không phải sinh hoạt ở cái này động một chút thượng cương thượng tuyến thời đại, nàng đối người nào đảng lãnh đạo căn bản không thèm để ý. Ngắn ngủi ngạc nhiên lúc sau, Hà Kiến Quốc cảm thấy chính mình từ sợi tóc đến móng tay đều tràn ngập nhật khí, sinh thời. Hắn còn có thể chờ đến hắn tiểu cô nương chủ động dụ hoặc một ngày. Lúc này cái gì quốc gia đại sự cũng không đuổi kịp trước mắt Mỹ nhân cảnh đẹp, đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi. từ đây quân vương bất tảo triều trọng điểm là đêm xuân cùng bất tảo triều kiến quốc kiến quốc thật sự khôi phục thi đại học quốc gia thật sự khôi phục thi đại học trương trường khánh một tay đẩy xe đạp một tay kia dương một chương báo chí chạy trầm vọt vào sân tùy tay đem ngày thường ái chi như mạng xe đạp một ném ôm nên ra tới hà kiến quốc bắt đầu xoay vòng vòng đầu năm thời điểm trương thanh vương liền viết thư lại đây tỏ vẻ năm nay rất có hy vọng khôi phục thi đại học hà kiến quốc cũng thuận thế cùng mặt khác mấy cái thả ra tiếng gió Cũng độn mấy bộ cao trung sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu, bao gồm kêu bổn hậu thế cực kỳ nổi danh toán lý hóa bộ sách đều phân cho đại gia. Miêu nhiên nhìn chuyển xong vòng lúc sau ôm hà kiến quốc gào gào khóc lớn Trương Trường Khánh, trong lòng cảm thán, trên người nàng không chỉ khuyết thiếu liêu quân cái loại này kiên trì, còn khiếm khuyết một loại tình cảm, mặc dù là ở thế giới này sinh sống 10 năm, giống Trương Trường Khánh loại này mừng rỡ như điên kích động, nàng vô luận như thế nào cũng cảm thụ không đến, này đảo không phải bởi vì tiên tri Thật sự là đời sau tri thức con đường tới quá nhiều quá dễ dàng, hơn nữa giáo. dù cơ chế cải cách cùng phổ cập, làm sinh viên khắp nơi đi, liền có vẻ hơi chút có như vậy điểm không quá đáng giá. Ngay sau đó mà đến chính là lộ hồng cùng Lưu ái Dân, bọn họ nghiêng ngả lão đảo chạy tới, cùng với hoan hô chính là trong thôn đại loa chuyển đến Quảng Bá Thanh, Phàm là công nhân, nông dân, lên núi xuống làng cùng về quê thanh niên trí thức, phục viên quân nhân, cán bộ cùng thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp, phù hợp điều kiện đều nhưng ghi danh miêu nhiên nhớ rõ khi đó một vị lão sư cầm khôi phục thi đại học sự tình kích thích sắp thi đại học bọn họ khi nói một câu điểm giống nhau bình nói tri thức thay đổi vận mệnh trận này cách 10 năm mới khôi phục thi đại học thay đổi vô số người tương lai cũng tạo thành vô số trụ cột vững vàng bởi vì bọn họ mất đi quá cho nên càng biết tri thức quan trọng càng quý trọng có thể tiếp thu tri thức cơ hội theo tiếng hoan hô truyền khắp Đại Giang Nam Bắc tất cả mọi người tiến vào tích cực chuẩn bị chiến tranh trạng thái may mắn miêu nhiên cùng hà kiến quốc sớm có chuẩn bị hà kiến quốc đào một đài cũ xưa in dầu cơ muốn tư liệu có thể chính mình in ấn thực mau thanh sơn ngưỡng câu tiểu học đã bị làng trên xóm dưới thanh niên trí thức nhóm cấp vây quanh suốt một tháng đại gia đầu treo cổ trùy thư cổ bất chấp ăn cơm ngủ giống như bọn biển hút thủy giống nhau nóng vội hấp thụ bị quên đi tri thức tuy là miêu nhiên hà kiến quốc làm mấy năm chuẩn bị tới rồi lúc này vẫn như cũ bị ảnh hưởng có chút khẩn trương bất an tới rồi ban đêm ngủ không được thời điểm phu thê hai người cũng sẽ cho nhau khảo khảo đối phương bối đề nhật tử càng ngày càng gần hai người tâm trầm rã yên ổn xuống dưới dù sao mặc kệ thi đậu thi không đậu bọn họ là nhất định phải hồi kinh vốn dĩ năm nay còn nói mang theo hải tử trở về thu thập phòng ở kết quả hà gia láo gia tử lao thái thái bỗng nhiên toát ra tới nói đã giúp bọn hắn thu thập hảo liền chờ bọn họ về nhà hai vị này lão nhân treo đặc vụ tên tuổi suốt hai năm cuối cùng nhất cử xoay người đem quốc nội còn sót lại đối địch thế lực đặc vụ cơ cấu đoan dứt 80%, thành tựu không thế chi công từ nay về sau chỉ cần không tìm đường chết hà gia ít nhất có thể hưng thịnh tam đại lao nhân ra cả đời nhân mạch cùng công lao mang đến ích lợi đều chờ hà kiến quốc trở về kế thừa bởi vì hà gia trưởng tử trưởng tôn hà bảo quốc hiện tại còn không biết ở đâu cái vùng núi lẻo lánh đảo mồ đâu chương 363 thi đại học sau khi kết thúc phân tích thành phần câu bốn phân vì thực hiện chủ nghĩa cộng sản vĩ đại lý tưởng ta muốn cống hiến ra bản thân suốt đời tinh lực cùng toàn bộ sinh mệnh phân tích nhiều tầng câu phức trình tự quan hệ ba phân bởi vì chúng ta là vì nhân dân phục vụ cho nên chúng ta biết nếu ưu khuyết điểm sẽ không sợ người khác phê bình chỉ ra lại một lần ngồi ở thi đại học trường thi nhìn phi thường có thời đại đặc sắc khảo đề miêu nhiên tâm tình thật là ngũ vị tạp trần liền tính mặt thế khi nàng bắt được tư liệu lại nhiều cũng vô pháp chuẩn xác tìm được cùng nàng cách một thế hệ người thi đại học đề thi huống chi lần này thi đại học vẫn là từ các tỉnh khu tự trị thành phố trực thuộc trung ương mệnh đề, cho nên miêu nhiên thật đúng là không có mười phần tin tưởng. Mơ màng hồ đồ ra trường thi, cảm giác chính mình hình như là đều đáp đúng, lại giống như cũng chưa đối, mở mịt lại mê hoặc cảm xúc ở nhìn thấy hạ kiến quốc thời điểm tức khắc tỉnh táo lại. Thế nào? Thế nào? Phu thê hai người đồng thời mở miệng, đồng thời bật cười. Tính, dù sao đều khảo xong rồi, cũng đừng suy nghĩ, cùng lắm thì sang năm tái chiến, đi thôi, đi chuyển động một vòng. cấp hai cái tiểu tử túi mua điểm ăn ngon trở về hà kiến quốc trước phản ứng lại đây sờ sờ thê từ đầu cánh tay hư đỡ nàng xuyên qua đám người chuẩn bị rời đi trường thi lộ hồng lưu hái dân phu thê theo chân bọn họ không phải một cái trường thi sớm tới tìm khi liền nói tốt tan cuộc sau từng người về nhà đến lúc đó lại đối để miêu nhiên miêu nhiên đang theo hà kiến quốc hướng đỗ xe đạp địa phương đi liền sau khi nghe thấy mặt loáng thoáng có người tê quay đầu đi phát hiện là một cái xa lạ lại có chút quen mắt nữ nhân Ta. Điền tuệ phương không có thể tham gia thi đại học, miêu nhiên ngươi tính toán khảo nơi nào, trở về núi lông sao. người tới cùng miêu nhiên rất quen thuộc bộ dáng, nhưng miêu nhiên lại một chút nhớ không nổi đối phương ai, đối phương đứng ở miêu nhiên trước mặt do dự một chút, mới miễn cương thả lỏng lại, cùng miêu nhiên lời nói việc nhà dường như nói một câu nói. Không trở về sơn đông, ngươi. Các ngươi không có trở về thành. Nghe đối phương nhắc tới điền tuệ phương tên miêu nhiên mới phản ứng lại đây. Trước mắt nữ nhân này thế nhưng là nàng cao trung đồng học, vẫn luôn đi theo Điền tuệ phương bên người chân chó vòng tròn lớn mặt. Nô, no, nàng gọi là gì tới? Điền tuệ phương trở về thành chỉ tiêu làm nàng tẩu tự đỉnh, nàng gả cho trong thôn một người nam nhân, kêu nam nhân trong nhà không cho nàng tham gia thi đại học, ta cùng ta nam nhân cùng nhau báo danh, miêu nhiên, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên cùng Điền tuệ phương một đường thần khí công kích ngươi, mặc kệ ngươi điều kiện là hảo vẫn là hư. Là đắc ý vẫn là thất ý cùng ta sinh hoạt đều không có bao lớn quan hệ, là ta lòng dạ quá hẹp hỏi. Thực xin lỗi, hy vọng ngươi sau này hết thể thuận lợi, tai kiến. Nữ nhân trà sắt tay, túi đầu lại ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nửa ngày, mới cổ đủ dũng khí nhìn về phía miêu nhiên, một hơi không có tạm dừng dường như đem nói cho hết lời, hơi hơi túi mình vai trảo, xoay người chạy. Miêu nhiên vẻ mặt ngộng bức nhìn nguyên bản hẳn là vòng tròn lớn mặt, hiện tại biến thành mặt dài nữ nhân chạy đến một người nam nhân bên người. Đối với kia nam nhân nói hai câu lời nói, lại mang theo cười quay đầu lại cùng nàng phất tay, kia nam nhân đi theo chuyển qua tới đối Hà kiến quốc cùng miêu nhiên gật đầu, sau đó hai người dần dần đi xa. Nàng gặp được một cái hảo nam nhân. Miêu nhiên cảm thán một câu, trừ cái này ra cũng là sinh hoạt giáo làm người đi, tuy rằng miêu nhiên không cảm thấy có cái gì đáng giá tha thứ, nàng cơ hồ đều đem này hai người đã quên. Người nam nhân so nàng càng tốt. Hà kiến quốc hở hững nhìn thoáng qua kia hai người rời đi phương hướng, cái kia điền tuệ phương cả đời cũng đừng nghĩ trở về thành xa lạ khách qua đường chứng cứ miêu nhiên tư tưởng cũng bất quá là ngắn ngủn vài phút nhưng là nàng từ cái này cô nương nghĩ tới rất nhiều thanh niên trí thức trừ bỏ lộ hồng trương thanh phương còn có tống vệ hồng cùng miêu nhiên quan hệ tốt thật đúng là không mấy cái tống vệ hồng trở về thành không đến một năm liền cùng xưởng máy móc một cái kỹ sư kết hôn còn cấp miêu nhiên gửi qua bưu điện một bao kẹo mừng cùng vài món tiểu hài tử quần áo sau lại thời gian dài hai bên dần dần bận rộn liên hệ cũng liền ít đi, Ngụy Hồng kỳ gả ở bản địa lúc sau, Miêu Nhiên cùng nàng đi qua vài lần lui tới, việc hiếu hỉ, lén liên hệ cũng không nhiều, chủ yếu là Ngụy Hồng kỳ bận quá quá có tâm nhãn, Miêu Nhiên cùng nàng ở chung sẽ cảm thấy có áp lực. Mặt khác cùng Trương Thanh Phương lộ Hồng quan hệ tốt chứng yến, hứa trừ đèn đỏ người ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một mặt nói nói mấy câu, tiếp xúc nhất thường xuyên cũng chính là phía trước hướng đại gia công khai thi đại học tư liệu lúc. Mọi người có các mệnh, từ nay về sau đại gia lại gặp nhau. Liền không biết là cái dạng gì tình cảnh cùng chạm huống. Bọn họ hôm nay chỉ cưỡi một chiếc xe Miêu nhiên ngồi ở Hà Kiến Quốc phía sau cảm thán một câu Trong đầu không tự giác nghĩ đến mấy năm trước Thiếu chút nữa nháo ra đại sự hề tu phân Tô tú, cao nhã đám người Hà Kiến Quốc không nói chuyện Dù sao người khác vận mệnh như thế nào hắn không biết Hắn thê tử mệnh khẳng định là tốt nhất Đúng rồi, hôm kia Phương gì tới điện thoại Nói may mắn quốc chuyện đó nhi mới giải quyết xong Nay đều đã hơn một năm may mắn quốc tiền đồ có phải hay không cũng xong đời năm trước miêu nhiên cùng hà kiến quốc mang theo hải tử đi các thị du lịch một chuyến trở về lúc sau phương vân liền theo chân bọn họ liên hệ cần mẫn lên thường thường liền sẽ gửi qua bưu điện điểm đồ vật lại đây thi đại học phía trước còn cố ý mua tam bộ toán lý hóa bộ sách cùng lộn xộn một ít bổ nào thực phẩm hôm kia gọi điện thoại nói đến may mắn quốc chuyện này miêu nhiên mãn đầu góc đều là thi đại học không như thế nào cẩn thận nghe lúc này mới nhớ tới truy vấn ân Nàng không nghĩ may mắn quốc hồi kinh, cố ý cầu mãi mãi tưởng đem may mắn quốc điệu đến góc xó sinh đi, mãi mãi ném tới ta bên này, ta nghĩ khiến cho may mắn quốc hồi lúc trước ném hải tử cái kia huyện thành đi thôi, làm cái ba năm, năm chờ phương ra thoát thân lại nói. Hà Kiến Quốc nhàn nhạt giải thích một câu, không thể không nói phương vân người này thật là phi thường thông minh, năm trước gặp mặt lúc sau, nàng cũng đã nói động phương ra đem tư bản đầu tư ở Hà Gia Đại Phòng, xác thực tới nói ra sao Kiến Quốc trên người. đương nhiên nàng cũng xác thật là cùng miêu nhiên chơi thân trên thực tế nàng cùng sở hữu muốn giao tế người đều thực chơi thân hơn nữa cảm tình chân thành tha thiết đây là phương vân lớn nhất ưu điểm kia nữ nhân rốt cuộc là ai dê ta miêu nhiên đến bây giờ cũng không lộng minh bạch may mắn quốc cái kia mối tình đầu tuy rằng lòng tràn đầy tính toán tính tình lại không phải ước ngạnh nếu muốn hình dung nói càng giống đời sau bạch liên hoa vẫn là mẫu ngôn tình mãi mãi dưới ngỏi bút nhu nhược đáng thương cái loại này phía trước quanh thân hàng xóm không biết nàng là tiểu tam Đối nàng ấn tượng đều không tồi tới, hơn nữa may mắn quốc không tốt lắm chọn bộ dáng, quanh thân nam nhân đều không có dám liêu nàng, cho nên ghen. Tình sát hoặc là báo thủ lý do căn bản không tồn tại. Tự sát. Hà kiến quốc lắc đầu, kết quả cuối cùng ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến, nữ nhân tàn nhẫn lên thật đúng là liền mệnh đều không cần. Ha. Gì. Tự sát. Không phải là hồ lô tăng phán ăn đi. Miêu nhiên cái thứ nhất không tin, Bạch Liên Hoa sở dĩ làm mỗi người biến sắc. còn không phải bởi vì các nàng tự mang tiểu cường vô tội quan hoàn, sao có thể dễ dàng như vậy liền tự sát, nói dẫn đâu. Nàng vốn là tưởng hù dọa may mắn quốc, kết quả không nắm giữ hảo. Nếu không phải pha án chính là quanh năm lão công an, hắn đều không tin cái này kết cục, bất quá vị này lão công còn đâu bản địa cũng là một cái truyền kỳ, ở thủ hạ của hắn, chỉ có án treo, không có oan giả sai án. mươi 354 lưu luyến chia tay sau, người ngoan cố bất quá mệnh, Miêu nhiên cuối cùng lựa chọn chuyên nghiệp vẫn là đời trước nghề cũ hóa học, không sai, ở Internet ngôn tình giới có chút danh tiếng tác gia hồ đảo cái kẹp, nàng là cái chính cống khoa học tự nhiên sinh, này cũng không có gì kỳ quái, nàng hảo cơ hữu, đam mị giới đại thần tác gia vẫn là toán học hệ đâu, cái kia chuyên nghiệp tính càng cường. 12 tháng sơ khảo thí, 12 tháng chung, thành tích liền xuống dưới hà nãi nãi trước tiên gọi điện thoại lại đây. Hà Gia lão ra, ra tử bên kia cùng người khoe khoang sang sảng tiếng cười làm hai vợ chồng đều buồn cười cười trộm không thôi. Lần này thi đại học thật sự quá hấp tấp, ngay cả đi báo danh cũng là, ở hai tháng phân, mùa xuân phía trước, đã thi đậu học sinh cần thiết đi trường học đưa tin, véo đi Tết âm lịch trước sau, có thể làm cho bọn họ chuẩn bị thời gian đều không đến một tháng. Cũng may phu thê hai người sớm liền bắt đầu thu thập đồ vật, hơn nữa rất nhiều gia cụ chi lưu đều không mang theo đi, lập tức liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chính phòng không chí. Sương phòng làm hoa đại thẩm hai cái tôn tử ở tiến bào, hoa đại thẩm một người mang lớn mấy cái nhi tử, mấy cái nhi tử lại cho nàng sinh một đám tôn tử, trong nhà phòng ở có chút trụ không được, không thành ra lập nghiệp cũng không hảo cái tân phòng, vừa lúc giúp hà kiến quốc bọn họ giữ nhà, chờ thêm mấy năm kết hôn, lại tìm thôn trưởng phê mà cái tân phòng, hoặc là này đó thanh niên trí thức không trở lại, dứt khoát đem phòng ở mua tới, làm việc gọn gàng nhi lại tiện. Nghi! Tam cứu ra phòng ở cấp ngũ ra ra tôn tử ở. Tam cứu gia phát tăng thời điểm, cái này tiểu tử cùng Hà Kiến quốc cùng nhau làm hiếu tử hiển tôn quăng ngã buồn đỡ linh, từ trên danh nghĩa tới nói cũng coi như là Tam cứu gia con nối dõi. Năm con miêu sớm đã bị miêu nhiên thu vào không gian, đối ngoại tuyên bố ra sao Kiến quốc tìm phương pháp mang về Bắc Kinh đi. Hai đứa nhỏ biết muốn cáo biệt một chúng tiểu đồng bọn rời đi nơi này, mất mát một đoạn thời gian, thẳng đến cha mẹ nói nghỉ đông và nghỉ hè liền dẫn bọn hắn trở về chơi, lúc này mới trọng triển miệng cười. Đại miêu tuổi càng lúc càng lớn. 685 tám năm đến bảy tám năm nó đã làm bạn miêu nhiên mười năm thời gian hơn nữa phía trước tính ra miêu nhiên cảm thấy đại miêu ít nhất cũng có mười hai mười ba tuổi vốn đang có chút lo lắng nghe nói miêu tuổi thọ trung bình không sai biệt lắm cũng chính là mười năm sau bất quá nhìn đến nó liên hoàn chịu tiểu miêu mấy trăm mẹ sức mạnh miêu nhiên liền biết giá hỏa này còn có thể kiên quyết mấy năm lạc quan ngẫm lại đời sau sống mười bảy tám năm miêu cầu cũng không phải không có vị kia viết đam mỹ đại thần cơ hữu liền ở tại một cái khu chung cư cũ Toàn bộ tiểu khu từ người đến sùng vận, bình quân tuổi trẻ đều ở sáu mươi tuổi trở lên. Bất luận là miêu vẫn là cẩu, phổ biến đều là sống mười năm trở lên. Miêu nhiên đi làm khách vài lần, tổng có thể nhìn đến chậm gì gì lão nhân lão thái thái phía sau đi theo chậm gì gì cẩu, còn có đẩy xe con lưu miêu lưu cẩu. Theo cơ hữu theo như lời lớn nhất tuổi chính là sống mười bảy năm kinh ba. Dựa theo một so bảy khái niệm tới tính, nó đã mau một trăm hai mươi tuổi. Trong viện rất nhiều cẩu cẩu đều là nó hậu đại con cháu. danh xứng với thực cầu Tổ Tông. Lưu Hải Dân Lộ Hồng Khảo chính là bản địa sư phạm, đây là bọn họ tư tiền tưởng hậu đã nhiều năm, thi đại học phía trước mới làm quyết định, đối với bọn họ phu thê tới nói, thanh sơn câu mới là bọn họ ra, thanh sơn câu tiểu học là bọn họ trả giá sở hữu tâm huyết mới xây dựng lên, bọn họ không muốn rời đi, nếu không phải miêu nhiên nói lên tri thức tầm quan trọng, cùng phu thê hai người cảm thấy tri thức dự chữ lượng không đủ, bọn họ thậm chí không muốn thi đại học. Như đại thúc cùng người trong thôn đều cảm kích cũng tín nhiệm bọn họ phu thê trong lén lút thương lượng còn làm lưu ái dân gánh vác hiệu trưởng trách nhiệm tương lai hai vợ chồng tốt nghiệp cũng còn làm cho bọn họ hồi thanh sơn hứng câu tới dạy học rốt cuộc thanh sơn hứng câu không rõ nơi phát ra tiền tài phấn hồng cùng quên giúp còn rất nhiều lại đến một ngoại nhân hành sự cũng không như vậy tiện nghi chuyện này hà kiến quốc trụ bộ ngực dốc hết sức đảm bảo xuống dưới thư thông báo chúng tuyển tới rồi bắc kinh hà ra láo ra tử trong tay thời điểm làm bạn mười năm đồng bọn cùng chiến hữu đang ở lưu luyến chia tay hiện tại giao thông càng ngày càng phát đạt các ngươi sau này đương lão sư nhàn hạ thời điểm nhiều không có việc gì đi xem chúng ta cùng trương thanh phương miêu nhiên túm lộ hồng tay cố nén mũi toan tha thiết thiết công đạo yên tâm đi chờ nghỉ liền đi chúng ta vừa lúc còn chưa có đi quá thủ đô đến lúc đó đi nhận nhận môn sau này có việc cũng hảo đi tìm các ngươi hỗ trợ lộ hồng ngược lại xem đến thực hai trương thanh phương bối cảnh nàng đã sớm biết Hà kiến quốc bối cảnh vẫn luôn thành mê, mấy năm gần đây, Hà gia cùng Miêu ra hai bên gia trưởng thay phiên xuất hiện, các mở ra tiểu ô tô, đi theo cảnh vệ viên, liền tính có ngốc cũng biết bọn họ bối cảnh có bao nhiêu ngạnh. Mặc kệ là mấy năm nay tình cảm, vẫn là vì Thanh Sơn câu sau này phát triển, bọn họ phu thê đều sẽ không xa cách này đó hảo đồng chí hảo chiến hữu, cùng nhau trông coi, cộng đồng xây dựng bọn họ cái thứ hai cố hương, đây là lúc ban đầu sáu cái thanh niên trí thức cộng đồng tâm nguyện. Thanh Sơn câu bên này liền giao cho chúng ta đi. Lưu Hải Dân cũng ở cùng Hà Kiến Quốc bắt tay, nghĩ đến Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên giao cho hắn 15 năm kế hoạch. Lưu Hái Dân trong lòng dâng lên một mảnh gợn sóng trí khí, chế tạo cả nước nổi tiếng nhất trốn đào nguyên thôn, làm Thanh Sơn câu vĩnh viễn non xanh nước biếc đi xuống, ngấm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Đại cùng đại cáo biệt, tiểu nhân cũng cùng tiểu nhân cáo biệt, song bào thai đem chính mình ngày thường chân ái món đồ chơi, đều phân cho các bạn nhỏ. Hứa hẹn tới rồi thủ đô cho bọn hắn gửi qua bưu điện ăn ngon kẻo sữa trở về, bên này cũng hứa hẹn nói chờ Xuân Thu cho bọn hắn chảo quắc quắc cùng tam lừa được đưa tới Bắc Kinh đi. Mụ mụ, chúng ta còn sẽ trở về đi. Ngồi vào trên xe thời điểm, di thừa võ còn có chút lưu luyến, làm miêu nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, thương tiếp nuốt hai cái nhi tử chán, so với trong thành thị hài tử, trong thôn bọn nhỏ thơ hấu muốn xuất sắc nhiều, nàng kỳ thật còn man lo lắng hai cái nhi tử thình lình trở lại trong thành không thói quen. đương nhiên nhà chúng ta phòng ở còn ở đâu mụ mụ đệ đệ muội muội ở bắc kinh chờ chúng ta sao vừa rồi còn khóc đỏ diêm tĩnh gì thừa văn vừa lên xe lập tức đem vừa mới cảm xúc ném bay quay đầu có chút chờ đợi nhìn nhà mình mụ mụ so với các bạn nhỏ hắn càng muốn mấy chỉ miêu ân đại miêu chúng nó đều ở đâu chúng nó thỉnh lình tới rồi trong thành không thói quen các ngươi muốn nhiều nhìn chúng nó điểm đừng cứ gọi người khi dễ chúng nó biết không nói đến cái này miêu nhiên trong lòng thật là dối rắm không thôi Lẽ ra đại miêu cùng tiểu báo tử đều là ở núi rừng lớn lên, không nên đưa tới trong thành quyền dưỡng, phóng không gian nhưng thật ra hành. Nhưng đại miêu tiểu miêu có đôi khi thực dính nàng, hai đứa nhỏ lại cùng đệ đệ muội muội quan hệ cực hảo, miêu nhiên có thể tiến không gian thời điểm không nhiều lắm, như thế nào cũng không đành lòng đem chúng nó lẻ loi đặt ở trong không gian đợi. Chúng nó không. Ngô Ngô Ngô gì thừa văn vừa muốn phản bác mụ mụ nói, đã bị đệ đệ bưng kín miệng. Mụ mụ ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. cũng không gọi chúng nó tùy tiện cào người di thừa võ đối với cha mẹ hàm hậu cười một cái tay khác vỗ bộ ngực bảo đảm hắn minh bạch cha mẹ ý tứ trong nhà miêu quá lợi hại nếu là cào quanh thân người khó tránh khỏi muốn trọc phiền thoái đến lúc đó không ai thời điểm cho chúng nó hạ ngang chân chúng nó thực dễ dàng bị thương chương 365 trăm vì tương lai cũng ly bọn họ muốn mang đi đồ vật trang một chiếc giải phóng lộn xộn cũng thu thập một thùng xe có chút đồ vật cố ý từ miêu nhiên trong không gian dịch ra tới giấu người hai mắt Thí dụ như vàng bạc châu đáo hai dương, địa cung thư tịch nhạc cụ từ từ, còn có gì kiến quốc những năm gần đây tích cóp hạ đồ cổ sách cổ từ từ, hắn mỗi lần vào núi cùng ra nhiệm vụ cũng chưa không qua tay. Từ lâu kiến quốc trên người miêu nhiên thấy được thập niên 70 năm nhân phổ biến ưu điểm, cố ra. Một nhà bốn người sách theo hai cái bọc nhỏ lên xe lửa, trên đường sẽ cùng hồi hà bắc quê quán trương Trường Khánh ở trên xe hội hợp, hà kiến quốc dứt khoát mua bốn trường rừng mềm, vừa lúc chiếm một cái ghế lô. Hai đứa nhỏ cùng con khỉ nhỏ giống nhau tò mò bò lên bò xuống chơi nửa ngày, miêu nhiên từ trong bao nhảy ra hai túi hủy đi quá đóng gói mì ăn liền, lại nhảy ra một cái đại đại nhôn hộp cơm cùng song bào thai chén nhỏ. Nàng luôn luôn cho rằng ngồi xe lửa tốt nhất bạn lữ chính là mì ăn liền, cảm giác làm đường dài không ăn cái mì ăn liền đều giống thực xin lỗi vé xe lửa dường như, phía trước mấy tranh đều không quá phương tiện lấy ra tới, rốt cuộc mì ăn liền còn không có ở Trung Quốc hứng khởi đâu. Hai cái con khỉ nhỏ người được hương vị liền không núp đích, ai cũng không thể phủ nhận mì ăn liền hương vị mị lực, nó so ché nổ số năm còn muốn mê người. Nói lại như thế này nói, rốt cuộc không dinh dưỡng cũng không đủ ăn, miêu nhiên còn chuẩn bị mặt khác, vốn dĩ liền ôn ôn bánh bao đặt ở hộp cơm đắp lên nhiệt một chút, hột vịt muối, huân mùi thịt chẳng, tràn chàn đầy đăng đăng bày một bàn nhỏ, cấp hai cái con khỉ nhỏ chọn điểm mì sợi, lại một người cầm một cái bánh bao, tứ khẩu người mới vừa ăn thượng, liền nghe thấy có người gõ cửa. miêu nhiên còn tưởng rằng làm mì an liền cho họa không cấm có chút trột dạ nhìn về phía hà kiến quốc, phía trước cũng không phải không gặp được quá, đi cắt thị trở về trên xe, bởi vì nàng cấp hài tử chuẩn bị đậu đỏ bao cắt quá chói mắt, làm lân tòa hai đứa nhỏ thấy liền khóc lóc muốn, sau lại vẫn là nàng phân hai cái qua đi mới xong việc nhi, nhưng cái này mì an liền thật đúng là không hảo phân. hà kiến quốc không để bụng cười cười, ngẩng đầu bắn tiểu thê tử một cái đầu băng nhi, nàng hiện tại ở hắn trước mặt càng lúc càng lớn gan, càng ngày càng tiểu khí. Cái này làm cho hà kiến quốc tiêu ngạo lại đắc ý, làm nam nhân, nên làm người yêu sống được tiêu tiêu sái sái khoái hoạt vui sướng, bất quá này còn chưa đủ, một ngày nào đó nàng có thể không kiêng nể gì, làm ra bất luận cái gì ra ngoài thường nhân dự kiến sự đều sẽ không có người dám tới tìm nàng phiền thoái. Ngươi hảo, ngượng ngùng cái rời, ta muốn tìm vị kia nữ đồng chí nói điểm chuyện này. Cũng may không giống miêu nhiên suy đoán như vậy, người đến là một cái nữ đồng chí, 23-24 tuổi bộ dáng. nhìn đến mở cửa hà kiến quốc ngây ra một lúc đầy mặt đỏ bừng nói không ra lời nhìn đến miêu nhiên mới như hoạch đại xá miêu nhiên nghi hoặc đi lên trước bị nữ đồng chí kéo một phen đứng ở cửa lối đi nhỏ thượng nhỏ giọng ở bên thai nói hai câu lời nói miêu nhiên hiểu rõ gật gật đầu làm cái chờ một lát thủ thế xoay người đi trong bao cầm một cuộn giấy vệ sinh nghĩ nghĩ lại con hà kiến quốc từ túi sách nhảy ra một đoàn đồ vật dùng khăn tay bao lúc này mới tới cửa cùng nhau đưa cho cái kia nữ đồng chí đều la tân đừng khắc khí Ai bên ngoài còn không có cái không có phương tiện thời điểm, Miêu Nhiên đem đồ vật đưa cho nữ đồng chí, đối mặt nàng cảm kích vạn phần nói lời cảm tạ liên tục xua tay, điểm này việc nhỏ nhi không đáng giá cái gì. Hà Kiến Quốc nhìn đến giấy vệ sinh thời điểm liền lĩnh ngộ, sợ xấu hổ hắn liền không lại quay đầu lại, liền nhìn hai cái nhi tử ăn cơm, cho bọn hắn uy thủy sát miệng, đắng người đi rồi mới quay đầu lại, cười như không cười liếc thê tử liếc mắt một cái, bất quá cũng không đem cái này việc nhỏ nhi để ở trong lòng, kết quả báo danh thời điểm mới phát hiện. Vị này nữ đồng chí thế nhưng là miêu nhiên đồng học, hơn nữa vẫn là một cái ký túc xá. Nửa đường trương trường Khánh mang theo thê nhi lên xe, hắn phát huy không tồi, thi đậu bác đại học kinh tế, hắn thê tử thi đậu y lìa đại, hai người vốn dĩ tưởng đem hải tử ném nhà mẹ đẻ, sau lại thật sự không yên tâm, bọn họ liền này một cái bảo bối cục cưng, nhưng lão nhân lại không phải chỉ có này một cái hậu bối, nhìn đến người khác cũng có mang hải tử tới đi học, hai người dứt khoát cũng cùng nhau mang lại đây. Vốn Dĩ Hà Kiến Quốc là mời Trương Trường Khánh một nhà tới trước bọn họ kia đặt chân, sau lại biết Trương Trường Khánh thần thần bí bí cười, nhỏ giọng đối với hắn nói thầm một câu. Nguyên lai hắn lúc trước chạy nghiệp vụ thời điểm kết giao một vị đại ca, vị kia đại ca trong nhà nguyên lai cũng là có chút thế lực nhân vật, ở Bắc Kinh có mấy chỗ bất động sản, nghe nói bọn họ hai vợ chồng đều khảo đến Bắc Kinh đại học, cô ý tặng một bộ cho hắn, không lớn, cũng chính là tứ hợp viện chung hai gian nhà ở, nhưng là là chính phòng. Ngươi được lắm tiểu tử. Bất quá người này đáng tin cậy sao? Hà Kiến Quốc kinh ngạc nhìn Trương Trường Khánh, chạy nghiệp vụ từ Nam Trí Bắc, nhân mạch bất chi bất giác liền đánh hạ tới, lẫn nhau lui tới tặng lễ đây đều là không tránh được, chỉ là hắn không nghĩ tới có người hào phóng như vậy, mà luôn luôn thành thật Trương Trường Khánh còn có thể mặt không đổi xác nhận lấy tới, quả nhiên công tác rèn luyện người. Đáng tin cậy, hắn tổ tiên, ta đã cứu hắn một lần, hắn chân càng không tốt lắm, sau lại tức phụ nhi khó sinh không ai hỗ trợ, là ta bối mười dặm mà đưa đến bệnh viện. Lại ở bệnh viện bò lên bò xuống đãi cả đêm, ta tức phụ nhi sinh hải tử ta cũng chưa như vậy mệt quá. Trương Trường Khánh nói đến tổ tiên thời điểm, đệ cái ngươi hiểu ánh mắt. Hà Kiến Quốc lập tức hiểu ý, hoàn hồn nhìn đến thê tử vẻ mặt khiếp sợ ánh mắt, nhịn không được vỗ nhẹ nàng một chút, dùng hai gian phòng ở đổi hai cái mạng, như thế nào tính đều là đăng giá, có thể ở Bắc Kinh xưng đến tổ tiên người không quá nhiều, tưởng cũng biết là người nào. Miêu nhiên bị Hà Kiến Quốc một phách mới hồi quá vị nhi tới, đúng rồi. hiện tại bắc kinh giá nhà còn không có tiêu lên tới đời sau như vậy khủng bố bất quá này cũng coi như được với là danh tác rốt cuộc kia chính là thủ đô người tế người địa phương bắc kinh phòng ở liền không có không khẩn trương thời điểm bảy mươi niên đại cũng giống nhau ngẫm lại ba hoa trương đại dân sẽ biết hôm nay các ngươi trước cùng chúng ta trở về ngày mai ta tìm hai người cùng các ngươi cùng nhau trở về dọn dẹp dọn dẹp nếu ta không đoán sai đối phương cũng là đã lâu không hồi bắc kinh kia phòng ở không có việc gì có ta ở đây đâu Hà kiến quốc vô vô trương trường Khánh bả vai, gặp được hảo hàng xóm còn thành, nếu là gặp được ghê tởm, phòng trừng kia phòng ở hiện tại bên ngoài thượng đã đổi chủ. trương trường Khánh sửng sốt một chút, Hiển nhiên là không nghĩ tới, cao mày gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ mà nói đến, cho nên nói, này trong thành cũng không tốt, nếu không phải vì trong lòng về điểm này niệm tưởng, ta đảo tình nguyện cùng ái dân bọn họ dường như, thủ ra trên mặt đất, rốt cuộc ta ở bên kia hốn cũng không tệ lắm. Đừng nghĩ quá nhiều. Tương lai chúng ta cùng quốc gia đều sẽ càng ngày càng tốt. Hà kiến quốc lời này nói được thập phần chắc chắn, nay không chỉ là ở miêu nhiên không gian những cái đó thư tịch tư liệu thượng được đến chứng thực, càng là đối quốc gia đối nhân dân vô cùng tin tưởng. Ân, ta tin tưởng, tới, vì tổ quốc, vì sinh hoạt, vì chúng ta tương lai, cụng ly. Trương trường Khánh cũng chỉ là nhất thời phiền muộn mà thôi, thi đậu nổi danh học phủ, nơi nào có thể không ngờ khí phân chấn, nghe được hà kiến quốc lời này, cảm xúc tức khắc tăng vọt lên, là đâu. Sóng gió đã bình ổn, hát cám đã qua đi, tán tân sáng sớm cùng tương lai đang ở chờ bọn họ cùng nhau bước lên, bọn họ còn có cái gì lý do cô đơn yên lặng. Bốn cái đại nhân cùng ba cái ngây thơ hải tử đồng thời dơ lên trong tay ly nước, vì tổ quốc, vì sinh hoạt, vì chúng ta tương lai, cụng ly. Cụng ly. mươi 366 Hà bảo quốc trở về. Đây là miêu nhiên cùng Hà kiến quốc lần đầu tiên về nhà, lẽ gian nên tới trước Hà ra đi theo láo gia tử lão thái thái trụ hai ngày. Thuận tiện chỉnh đốn một chút, nhưng là Hà kiến quốc lấy bằng hưu cùng nhau tới không có phương tiện vì tử về trước chính mình ra, sau lưng cùng miêu nhiên lẩm bẩm, hắn cái kia phiền nhân tiểu cô khẳng định chờ ở Hà Gia đến lúc đó lại nha lại nhải nhìn thiền, còn không bằng về trước chính mình ra ngừng nghỉ hai ngày. Miêu nhiên đối gì tiểu cô ấn tượng thập phân kém, từ ca hai thậm chí hai vợ chồng già lời nói chung đều có thể nghe được ra tới, cái này gì tiểu cô là trường oai nàng buồn bực chính là... Hà lao gia, tử lao thái thái đều là trí nhiều gần như yêu người, sao có thể tùy ý tiểu nữ nhi trưởng thành dáng vẻ này một chút cũng chưa nghĩ tới muốn ngay ngắn quá, này không quá hợp tình lý. Lúc ấy bọn họ chính sắm vai bằng mặt không bằng lòng trung niên tăng tử, vô tâm tư quản bọn họ, trước đó không lâu ra ra cùng nãi nãi nói một nhà dù sao cũng phải có cái gậy thọc cức, ứng ở cô nương trên người tổng so ứng ở nhi tử trên người cường, rốt cuộc cô nương là gả cho nhà người khác, muốn thai họa cũng là thai họa nhà người khác. mãi mãi nói tiểu cô chỉ là xuẩn còn chưa tới hư nông nỗi liền từ nàng trường đi dù sao hà gia cũng có thể bảo nàng cả đời phú quý vô ưu đến nỗi tiểu cô nhi nữ mãi mãi đã tìm người dạy dỗ nghe xong miêu nhiên nghi hoặc hà kiến quốc nhỏ giọng cùng nàng giải thích vài câu miêu nhiên thế nhưng quỷ dị cảm thấy có đạo lý quay đầu liền cấp hà kiến quốc tẩy não một người tinh lực là hữu hạn đặc biệt là ở hài tử giáo dục sự tình thượng sơ sẩy một chút đều dễ dàng tạo thành đại sai làm hà ra đời sau dê đầu đàn song bào thai giáo dục cần thiết gặp thời khi để bụng hà kiến quốc mắt lẽ nhìn về phía thê tử lời này điểm ai đâu hắn là sùng hai cái tiểu tử thúi khá vậy không tới cưng chiều nông nỗi nàng không phải là ghen hắn cùng nhi tử quan hệ hào đi miêu nhiên đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe xe ra sao kiến quốc đơn vị phái tới từ bước lên thủ đô kia một khắc khởi hà kiến quốc công chức chính thức khởi động từ nguyên lai thực tập trạng thái lập tức chuyển chính thức liền tính là trong thời gian ở trường nên ra nhiệm vụ cũng đến, đến ra xét thấy thực tập kỳ biểu hiện hảo nhiều lần lập công một hồi tới mặt trên liền cho hắn an bài tiểu tổ lớn lên chức vị vì thế nên có đãi ngộ hắn đều có trương trường khánh không biết chỉ tưởng hà gia phái xét tới còn cùng hà kiến quốc nhét mãi quay đầu lại nên đi hà gia bái phòng hạ lao gia tử lao thái thái chi lưu Ua, kiến quốc ngươi này phòng ở không tồi a trương trường khánh biểu tình chi gian khâm tiện không thấy ghen ghét hắn rõ ràng tại đây địa giới có được lớn như vậy phòng ở còn có thể giữ được đều không phải người thường gia Ha ha, ta ca cấp, chúng ta cũng là lần đầu tới. Hà Kiến Quốc cười xua xua tay, hắn cũng không nghĩ tới có thể tốt như vậy, địa giới không nói, tam tiến năm tiến bảo tồn hoàn hảo cũng liền như vậy mấy cái đứng đầu địa điểm, Mấu chốt là tòa nhà bảo trì thực thân, liền tính là sửa chữa, cũng có thể nhìn ra tới động tác không phải rất lớn. Trong viện đường đi hoa mục đều đã tu chỉnh nhanh nhẹn, nhà ở cũng là sáng sủa sạch sẽ, Hà Kiến Quốc làm người trước mang trở về đồ vật trồng chất ở Tây Sương Phòng. Hắn dứt khoát đem trường trường Khánh bọn họ an bài ở đông xương phòng, bên kia làm trường trường Khánh thê tử hỗ trợ nhìn ba cái hài tử, bên này ba cái đại nhân bắt đầu bận việc lên. Trừ bỏ này đó hành lý, mặt khác tất cả đều là an bài tốt, bình gas nước máy, trừ bỏ gia vị linh tinh không có, mặt khác đều đầy đủ hết, bất quá vài người cũng không ở nhà ăn cơm, mà là chạy đến đông tới thuận ăn nhúng lẩu, còn ước định Hảo quay đầu lại kêu lên trương Thanh Phương cùng đi ăn vịt nướng. Ngày hôm sau... Hà kiến quốc miêu nhiên buổi trương trường khánh bọn họ đi thu phòng ở, phòng ở năm đầu có điểm lâu, là cái tệ tế lao lao tiến viện, đông xương phòng ở một đôi láo phu thề, làm người cũng không tệ lắm, chỉ ở chính phòng phía trước cửa sổ môn hạ bày một đống rách nát, thấy trương trường khánh bọn họ đi hỏi vài câu, biết là phòng ở chủ nhân đã trở lại, vội vàng thu xếp dịch khai, tây xương phòng ở một nhà năm người liền không như vậy dễ nói chuyện, bọn họ tuy rằng không trụ đến chính. Phòng đi, cũng đã kệ cửa sổ. nghiễm nhiên đem chính phòng coi như nhà bọn họ nhà kho huynh đệ có chút người ngươi không thể trêu vào đừng nói lời nói vàng không ra cửa tiểu tâm khái dụ răng hà kiến quốc dẫn người tới tác dụng liền thể hiện ra tới ở đối phương luân gậy gộc lại đây thời điểm một phen tún qua đi đem gậy gộc chít thành hai đoạn ném tới một bên kéo đối phương cổ cổ áo đem đối phương sách lên cảnh cáo vài câu mới ném tới một bên đối phương cái kia lão thái thái vốn đang tưởng chụp đùi khắp đều, đều lão phu thê tốn qua đi nói vài câu mới miễn cương thu thành hoành trương trưởng khánh bọn họ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, tiêu ba cái nhi tử đều trở về phòng hà kiến quốc bọn họ mặc kệ này đó lạn chuyện này đem trong phòng đồ vật rối tinh rối mù ra bên ngoài ném nghe được bình toái thanh âm lão nhân kia mới ra tới xoay người mắng vài câu nhi tử lão bà giả mô giả dạng thuận miệng cùng hà kiến quốc xin lỗi chỉ huy mấy đứa con trai hướng ra bàn đàng đồ vật lưu kim trung đồng chí đúng không in ấn xưởng công tác hiện tại chính là đứng đầu chức vị ngươi nói nếu là quay xe một cái không ra tới đến có bao nhiêu người đánh vỡ đầu tới đoạt ta hà kiến quốc nhìn lão nhân ha hả cười từ trong lòng ngực nhảy ra một hộp hồng mẫu đơn đệ một cây qua đi nhìn như hỏa khí cùng lão nhân trò chuyện thiên nơi nào nơi nào hiện tại công nhân đều không hảo làm ha hả ta này ba cái không nên thân tuy rằng tính tình không tốt nhưng làm người không xấu sau này quê nhà hàng xóm có chuyện gì nhi ngôn ngữ một tiếng dơ sống việc nặng bọn họ đều có thể làm lão nhân sắc mặt cương một chút Nghiêm túc đánh giá Hà Kiến Quốc cùng hắn phía sau người vài lần, vội vàng tiến lên, đối với vừa mới theo chân bọn họ luôn gợi gộc đại nhi tử cái hốt chính là một cái tác, lúc này mới chuyển qua tới cùng Hà Kiến Quốc nói chuyện. Hà Kiến Quốc cười cười không nói thêm nữa, xoay người sang chỗ khác hỗ trợ thu thập nhà ở, mấy năm không ai trụ, này nhà ở đã rách nát kỳ cục, muốn thu thập ra tới thả đến mấy ngày, bất quá người nhiều lực lượng đại, Hà Kiến Quốc mang theo 7-8 cá nhân lại đây, miêu nhiên lại mang theo bao lớn bao nhỏ tiếp viện, một ngày thời gian. Tuy rằng không tận thiện tận Mỹ rực rỡ hẳn lên, đảo cũng có thể trụ người. Quay đầu lại lại lộng điểm nước sơn sơn soát một soát liền không sai biệt lắm. Trường Khánh, các ngươi còn cùng ta trở về, ngày mai ta lại cùng ngươi lại đây. Đã trễ thế này, Trương Thanh Phương phỏng chừng chờ không kịp, chúng ta về trước đi. Hà Kiến Quốc trong ngoài nhìn một lần, trong lòng so đo yêu cầu nhiều ít xi si măng nước sơn linh tinh. Xoay người gọi người đi về trước, Trương Thanh Phương sáng sớm liền tới cửa, bất quá bị ném ở nhà xem hài tử. Hà Kiến Quốc đảo không sợ nàng chờ đến không kiên nhẫn, chủ yếu là sợ hai cái nhi tử. Ngày hôm qua ngày đầu tiên đến một cái xa lạ địa phương, hai đứa nhỏ hưng phấn chung cũng nhiều ít có chút bất an, hôm nay lại một ngày không thấy được cha mẹ, Hà Kiến Quốc sợ bọn họ khóc, hơn nữa hắn cùng miêu nhiên thương lượng hảo, trong chốc lát làm bộ đi còn xe thuận tiện đem năm con miêu thả ra, chỉ nói mặt khác lấy người mang về tới. Chờ Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên ôm năm con miêu trở về thời điểm mới phát hiện, Hà Bảo Quốc thế nhưng đã trở lại. Hắn còn mang theo một người. mươi 367 quen mắt đồ vật. Hà bảo quốc trở về có hai cái mục đích, một cái là đệ đệ đệ mội vào đại học hắn cao hứng, xuất phát từ lao phụ thân trong lòng, đến tự mình trở về đưa bọn họ đi trường học, một cái khác là tới vay tiền, hoặc là nói mượn đồ vật. Có hắc liền có bạch, thế giới chính là như vậy tồn tại, liền tính mấy năm nay phong tới lăng đi, ngầm thế lực cũng nhiều lần thay đổi, đặc biệt là hà gia lão phu thê đem các nước ngoài thế lực đều rửa sạch. ngầm thế lực tự nhiên cũng đã chịu làn đến có chút nhân vi trốn chạy có chút nhân vi một lần nữa khấu khai xin miễn khách thăm an toàn đại môn tưởng hết biện pháp hà bảo quốc muốn mượn tiền hoặc là mượn giống nhau đáng giá đồ vật là bởi vì ngầm tổ chức sắp sửa tổ chức một hồi chợ đen bán đấu giá trung quốc và phương tây phương đều có người cầm đồ vật tới thăm gia hà bảo quốc bọn họ được đến tin tức vẫn luôn truy tìm mỗ dạng thần bí đồ vật nhi liền lần này bán đấu giá danh sách giữa lẽ ra bọn họ nhân viên chính phủ đi công tác tự nhiên tác dụng quốc gia kinh phí Cố tình hiện tại chăm phế đại hưng, quốc gia cũng thiếu tiền, ngay cả phía trước thi đại học trang giấy đều là Tham ô muốn y nấn mau tiền sinh văn tuyển, vì có thể làm quảng đại lao động quần chúng đều có thể tham dự trận này thay đổi nhân sinh thi đại học. Phí báo danh còn định ở đặc biệt thấp năm ao, ngay cả mua bài thi phí tổn đều không đủ. Nói câu không biết xấu hổ nói, nếu là đồ vật ở chính mình, quốc nhân thủ, mặc kệ là cường thủ hào đoạt vẫn là đồng giá trao đổi đều được, nhưng cố tình là ở một cái ngoại quốc bán ra trong tay. Hơn nữa đối phương còn rất không dễ trọng vì không tạo thành quốc tế tranh cãi, bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật trù tiền hoặc là trù đồ vật đi đổi. Mấy năm nay lên núi xuống biển, nói hà bảo quốc cùng chính bọn họ người gì cũng không đến, lời này ai cũng không tin, cấp miêu nhiên những cái đó đá quý từ đâu ra. Cấp hai cái tiểu tử thúi đương đạn trâu chân châu từ đâu ra. Thủ hạ nhân vi cái gì như vậy khăng khăng một mực. Bất quá đệ nhất bọn họ trong tay không có trói mắt đồ vật, rốt cuộc không phải quang minh chính đại chuyện này. đến bọn họ trong tay khẳng định đều là hảo lưu thông liền mang theo đệ nhị liền tính bọn họ trong tay có thứ tốt cũng không dám lấy ra tơi a kia không phải người hói đầu trên đầu con rợn rõ ràng tìm chết sao mặt khác tàng ra không nói cũng thế viện bảo tàng cất chứa cục những cái đó trải qua biển to đái các không bị phá phách cướp bóc thứ tốt đều là quốc bảo trọng khí cái nào đều là lao chuyên gia nhóm mệnh căn tử đừng nói mượn chính là sờ một chút đều phải bị ghét bỏ tay thô mặt trên không có biện pháp cuối cùng suy nghĩ cái chuyện. Liền nói đồng giá trao đổi thế chấp, dùng mấy năm nay tích góp xuống dưới, không dùng được đồ vật cùng người đổi, nếu đồ vật đã trở lại, vật quy nguyên chủ, nếu đồ vật một đi không trở lại, liền lấy thế chấp đương tiền mua. Lo liệu nước phù sa không chảy ruộng ngoài ý tưởng, Hà Bảo Quốc trước tới tìm đệ đệ cùng đệ muội làm cho bọn họ chọn một chọn, nhìn xem có hay không coi trọng mắt. Miêu nhiên nhìn bàn tay đại một quyển sách nhỏ có điểm mở bức. Trước kia nàng là nghe qua nói bên trong bán đấu giá, nàng có cái bà con xa biểu tỷ. Chính là thông qua đồng học quan hệ mua được chính phủ bên trong bán đấu giá phòng ở, so thị trường tiện nghi một nửa tả hữu, lúc ấy cho nàng hâm mộ không được không được, không nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể tùy tiện chọn. Đương nhiên, nay cùng vị kêu biểu tỷ mua phòng ở không giống nhau, nàng yêu cầu trả giá gấp hai hoặc là lớn hơn nữa giá mới có thể đổi lấy trong đó giống nhau, chính là người khác không biết, miêu nhiên lại biết này buồn quyển sách giá trị, một thứ gì đó ở 10 năm 20 năm sau sẽ tiêu thăng cả ngày giới thậm chí có tiền đều mua không được. Thí dụ như kia khối hiện tại phan gia viên phủ cận một khối to đất trống. Miêu nhiên nhưng thật ra không có làm địa ốc khai phá y tứ, nàng không thiếu tiền, cũng không như vậy nhiều tinh lực, nguyên bản nàng là nghĩ có thể dựa thực nghiệp đem miêu ra làm lên, sau lại đủ loại kỳ ngộ cùng thu hoạch lại làm nàng thay đổi chủ ý. Được trời ưu ái lâu như vậy, tổng nên phải hồi báo thế nhân, nàng muốn tạo phúc đại chúng, cho nên quyết định từ hai điểm xuất phát, một là học thuật, nhị là từ thiện, nàng muốn cho miêu ra mầm hàm đại danh giống tiệu giật phu giống nhau. trở thành từ thiện gia đại biểu, vang vọng đại giang Nam Bắc. Bất quá nàng muốn miếng đất này, lại là bởi vì nàng chính mình, mặc kệ là xây dựng viện bảo tàng cũng hảo, thành lập phòng thí nghiệm cũng thế, nàng yêu cầu đều phải một khối cũng đủ đại địa phương. Phan gia viên hiển nhiên thực thích hợp người trước. Thay đổi. Miêu Nhiên quyết định hạ thực mau, trước tư sau tưởng bất quá 5 phút, lập tức chủ bản, bất quá hiện tại nhất đau đầu chính là, nên lấy cái gì tới đổi. Thế tử thương chỉ hướng nào, làm người phu phải đánh hướng nào? Hà Kiến Quốc ở Miêu Nhiên ánh mắt tạm dừng thời điểm cũng đã đoán được nàng ý tưởng, trong đầu lập tức bắt đầu nhớ tới cũng đủ phân lượng cũng sẽ không bại lộ quá nhiều đồ vật tới. Miêu Nhiên đồ vật hắn không tính toán dùng, mấy năm nay đại hắc sơn đại cô sơn chạy, hắn cũng tích góp không ít thứ tốt, có chút phóng tới Miêu Nhiên không gian đi, có chút lưu tại bên ngoài giấu người thay mắt. Hà Kiến Quốc nghĩ đến chính là những cái đó giữa duy nhất một kiện trọng khí. Ca, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Hà Kiến quốc lôi kéo Miêu Nhiên. lãnh hà bảo quốc cùng người kia cùng nhau vào dãy nhà sau chỉ chỉ trong một góc còn không có mở ra một cái đầu gỗ cái dương ý bảo bọn họ đi xem miêu nhiên cũng thân cổ hướng bên kia nhìn nàng cũng không biết hà kiến quốc trộm tích cóp hạ cái gì tuy rằng hắn không gặp nàng nhưng miêu nhiên đi trong nội tâm có điểm trướng mắt này không phải coi khinh mà là tài đại khí thô một loại hào sảng nhậm ngươi nhiều khó được nhiều đáng giá thì không kém điểm này đồ vật nhưng nhìn đến đồ vật thời điểm miêu nhiên vẫn là sửng sốt một chút Bởi vì thứ này nàng gặp qua, hơn nữa còn quen mắt thực, bắt rắc tiểu duyên cái nắp, hồ lô hình thân thể, trên có khắc hỏa văn, phía dưới ba chân thế chân vạc, tứ tượng thú đầu bụng to, thế nhưng là lao đạo mộ cái kia lò lượn đan. Đây chính là trọng khí, không tồi không tồi, nhìn dáng vẻ cũng có chút năm đầu, yể. Nếu bên trong đồ vật còn ở, nói vậy phân lượng càng đủ một ít mới là. Từ cùng Hà Bảo Quốc tới liền một câu không nói người, không tự giác tiến lên một bước, móc ra một cái kính lúc từ trên xuống dưới quan sát nửa ngày. Lại mở ra cái nắp nhìn vài lần, quay đầu có chút mong mỏi lại chờ mong nhìn Hà Kiến Quốc. Không có, nộp lên cấp nước tinh trong quan tài vị kia dùng. Hà Kiến Quốc thực quan côn một buông tay, tuy rằng tự cổ trí kim giữ lại di thể kỹ thuật vẫn luôn đi ở tuyến đầu, nhưng ai cũng không nghĩ tới những cái đó đan dược có thể như vậy ngưỡng bức, làm chết đi người sinh động như thật giống như ngủ say, hơn nữa không cần lại làm bất luận cái gì chống phân hủy thi thố. Lúc trước từ lao đạo mộ tìm được chỉ để lại hai viên, dư lại đều giao lên rồi. Sau lại hà gia láo ra thử tới, hà kiến quốc cùng miêu nhiên thương lượng qua đi lại đem này hai viên cho bọn họ, mặc kệ bọn họ là tưởng chính mình lưu chữ dùng vẫn là cầm đi làm lấy lòng đều tiện nghi. Đừng nhìn này đan dược là cho người chết dùng đồ vật, đối với thượng một thế hệ tiêu bài trừ phong kiến mê tín, trong xương cốt so với ai khác đều chú trọng sau khi chết vinh ai các lao nhân tới nói, thứ này tác dụng thật không thua gì hoàng đế tơ vàng gỗ nam quan tài. Đáng tiếc, bất quá như vậy cũng hảo, có này một tầng, giá trị chỉ, chỉ biết càng cao. người nọ thất vọng lại không dây dưa quay đầu đối với hà bảo quốc gật gật đầu ý bảo được không ca ngươi xem kia cái gì miêu nhiên nhìn hà bảo quốc tìm người tiến vào đem đồ vật lôi đi do dự một chút xoa xoa tay tiến đến hà bảo quốc trước mắt đang chuẩn bị nói chuyện tiêu cùng hà kiến quốc một phen cấp tốn đi trở về chúng ta cũng muốn đi trông thấy việc đời hà kiến quốc đem miêu nhiên kéo đến phía sau tuy rằng là chính mình thân ca thấy nàng cầu người hắn vẫn là không vui Trường 368 khó giải quyết tiểu cô. Tiểu tử thúi. Thành, bên kia chỉ thu hoàng kim cùng hàng hóa, các người muốn đi đến chuẩn bị sung tốc điểm. Hà bảo quốc nơi nào còn nhìn không ra đệ đệ tâm tư, dùng ngón tay cách không điểm điểm đệ đệ chán, thống khoái đáp ứng xuống dưới. Một cái là bên trong xác thật là có thứ tốt, một cái khác chính là cũng nên trông thấy việc đời. Rốt cuộc sau này hà kiến quốc công tác khó tránh khỏi muốn chú ý cung cùng này đó ngầm thế lực giao tiếp. Cuối cùng, đi người đa tải sẽ không khiến cho hoài nghi. dù sao lần này là khó được lấy vật đổi vật bình thường giao dịch an toàn vấn đề không cần nhiều băn khoăn miêu nhiên vui vẻ ra mặt lưu lại hai anh em cùng người nọ ở thư phòng nói chuyện nàng tắc đi ra ngoài thu xếp cơm chiều trong nhà tới khách nhân còn có bằng hữu như thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi một chút kết quả liền nói lời nói công phu đi ra ngoài mới phát hiện trường trường khánh bọn họ đã đem cơm chiều thu xếp hảo trong nhà gia vị không đầy đủ nồi chén gáo buồn lại là chỉnh tề trương thanh phương sớm tới tìm khi mua đồ ăn thịt trái cây Vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị chắp vá một đốn, kết quả dọn dẹp một chút thế nhưng làm bảy tám cái đồ ăn ra tới. Không phải ta nói, miêu nhiên ngươi này cũng quá có thể tích quát, liền này đó dưa muối, nếu không phải sợ ăn không hết, giống nhau một mâm liền đủ một bàn. Trương Thanh Phương trong tay phủng một cái chén nhỏ, bên trong là tràn đầy hạt mẹ cá bạc làm, nàng một bên cỡ trách miêu nhiên, một bên thuận tay còn uy nhà mình lão tam cùng ngồi sổm bên cạnh tiểu miêu, đáng tiếc tiểu miêu không ăn của an xin, nhìn chằm chằm vào nàng trong tay chén. Miêu Nhiên không mặt mũi nói, "Này đó tiểu cá khô là chuyên môn cấp Miêu làm, này nương hai ăn hương, không gặp tiểu Miêu ánh mắt đều không đúng rồi sao? Các ngươi muốn thích quay đầu lại lấy điểm đi, Tam cứu gia thường thường liền sẽ gửi chút đồ biển cho ta, Kiến Quốc đi ra ngoài làm việc nhi cũng sẽ mua, còn có kim, câu tôm nón cùng tôm làm, cấp hải tử bổ bổ canxi." Thừa dịp tiểu Miêu còn không có báo nổi đi đánh nghiêng chén, Miêu Nhiên vội vàng đem nó ôm lên, vừa nói một bên quay đầu lại tìm cái khác mấy chỉ. Thinh Linh đổi địa phương. Miêu loại này mẫn cảm động vật chỉ sợ so người càng không thói quen. Miêu Nhiên nhìn ngồi xổm trên ngạch cửa xem náo nhiệt đại miêu cùng tiểu báo tử, còn có đi theo mấy cái hài tử ở trong sân điên chạy đệ đệ muội muội, không cấm có chút vô ngữ. hào đi, nhà bọn họ miêu ngoại trừ." Giúp đỡ Trương Trường Khánh bọn họ giàn xếp hảo, Hà Kiến Quốc bọn họ mới trở về Hà gia đại trạch, Miêu Nhiên rốt cuộc vẫn là gặp được nổi tiếng đã lâu gì tiểu cô cùng trượng phu của nàng hài tử. Di tiểu cô nhìn qua rất tuổi trẻ, trên mặt mang theo kiêu căng. Từ trên xuống dưới đánh giá miêu nhiên, đại khái là chọn không ra cái gì tật xấu, liền quay đầu đi xem xong bảo thai, này vừa thấy lập tức sắc mặt liền thay đổi. Như vậy lanh thiên, liền cấp hải tử xuyên ít như vậy, các ngươi đây là như thế nào đường cha mẹ một trương miệng cùng súng máy giống nhau cửa trách, làm những người khác trên mặt đều biến sắc, đặc biệt là gì tiểu cô trượng phu cùng con cái. Mẹ! Nam hải vốn dĩ liền hỏa lực tráng, lại nói tứ ca bọn họ đều là ngồi xe trở về. trong xe đều có gió ấm đâu đều không cần xem mọi người sắc mặt di tiểu cô nữ nhi lăng linh liền vội vàng ra tới hòa giải nàng thật là thực bất đắc dĩ Người đem chính ngươi quản hảo là được hà gia lão gia tử nhìn mười năm như một ngày đắc tội với người nữ nhi đều lười đến quát lớn nàng trực tiếp đổi người khó được hai cái tôn tử mang theo chắt trai trở về nàng thế nào cũng phải ra tới cách đứng người lao gia tử cũng thực không kiên nhẫn ba một phen tuổi, di tiểu cô còn cùng cái tiểu nữ hài dường như dậm chân đáng tiếc không ai mua nàng trướng đặc biệt là hà kiến quốc hai anh em tú văn ngươi đại ca đại tẩu cũng chưa gặp qua này hai hài từ đâu trong chốc lát ngươi đi theo đi thượng nén hương so với hà lao gia tử hiển nhiên gì lao thái thái càng có thể bắt lấy nữ nhi mạch lạc một câu liền đem gì tiểu cô nói sắc mặt đột biến vội vàng tìm lấy cơ trốn đến phòng bếp đi suy hà bảo quốc khinh thường nhìn thoáng qua chạy chối chết tiểu cô một tay một cái ấn hai cái cháu trai đầu đầu bọn họ chơi nhìn bọn họ trên người bạch đế hắc điều áo lông cùng quần jean lại liếc liếc mắt một cái đệ đệ trong khỉu tay kẹp hai kiện dê con ma áo khoác nhìn không được bật cười đệ muội thật là sẽ trang điểm hài tử này một thân giá trị cũng xa xỉ chỉ có gì tú văn loại này ngu xuẩn mới nhìn không ra tới tốt xấu tưởng tới lông tìm vết thật là mất hứng hà kiến quốc chút nào không bận tâm ở đây hai cái biểu đệ biểu muội bất mãn lẩm bẩm một câu đem hài tử áo khoác quải hảo xoay người lại giúp miêu nhiên cởi áo khoác đại ca tứ ca Thực xin lỗi, ta mẹ người nọ liền như vậy, ngươi cũng không phải không biết, đừng cùng nàng giống nhau so đo, tứ tẩu hảo, ta kêu lăng vệ đông, đây là ta mội mội lăng linh, chúng ta xem như này, bối nhỏ nhất hải tử đứng ở hà gia láo gia tử bên người một nam hải tử trên mặt có chút xấu hổ. Đối với hà kiến quốc hai anh em xin lỗi cười cười, quay đầu cùng miêu nhiên chào hỏi. Miêu nhiên hồi lấy mỉm cười, từ túi chung nhảy ra hai cái màu đỏ tiểu túi tiền đưa qua. Lần đầu gặp mặt, điểm này tiểu ngoạn ý nhi cầm đi chơi đi. chờ thêm năm tẩu tử lại cho các ngươi đại hồng bao hà bảo quốc hà kiến quốc hai anh em có thể thất lễ đó là bởi vì bọn họ là hà gia người miêu nhiên không thể rốt cuộc con dâu là người ngoài hơn nữa về qua đi kia đoạn gút mắt nàng cũng không tham dự nếu nàng thái độ cũng đi theo hà bảo quốc bọn họ một đường thần khí hà gia lão gia tử lao thái thái chưa chắc cao hứng quả nhiên miêu nhiên này hai cái tiểu túi tiền một đưa ra đi hà gia lão gia tử sắc mặt càng cao hứng Ngay cả Hà Gia láo thái thái cười đến đều càng rộng rãi chút, bọn họ có lẽ chướng mắt tiểu nữ nhi, cũng không xa cầu hai cái tôn tử tha thứ tiểu nữ nhi, nhưng là lại không thể cho phép người ngoài khinh bỉ, rốt cuộc tương đối cháu dâu nhi tới nói, vẫn là nữ nhi quan hệ càng thân cận. Hà bảo quốc Đĩu môi không nói chuyện, Hà kiến quốc nhưng thật ra đối biểu đệ biểu mỗi thích một ít thiện ý ra tới, rốt cuộc sau này đều ở thủ lô lợi, liền tính ngày thường không tạo chiều mặt, ngày lễ ngày Tết Tổng muốn vừa thấy, nếu này hai đứa nhỏ có thể quản được bọn họ mụ mụ. Đến lúc đó cũng ít thêm điểm đủ So với Hà Bảo Quốc Hà Kiến Quốc càng hiểu biết hắn vị này tiểu cô Quá phận ngôn ngữ không dám Nhưng là thường thường liền nhảy ra vài câu lời nói ngu xuẩn Làm ngươi tưởng cùng nàng so đo đều so đo không đứng dậy Cuối cùng trong lòng nén giận vẫn là bọn họ Từ điểm đó thượng hắn cũng rất bội phục ra ra nãi mãi Có thể đem nữ nhi dượng đến như vậy xuẩn Cũng là rất không dễ dàng Hai anh em từ nhỏ chính là Hà Gia lão thái thái tìm người bồi dưỡng nhà mình mẫu thân cùng đại bá một nhà ân oán bọn họ cũng không thiếu nghe nói trong lòng hổ thẹn lại có chút cảm thấy mất mặt nhìn thấy miêu nhiên thái độ hiền lành liên quan hà kiến quốc đều cho bọn họ hòa nhã hai anh em cho nhau để cái nhan sắc quyết định hảo hảo cùng cái này tứ tàu giao tiếp chờ bối hơn người xem qua bao lì xì đồ vật lúc sau hai anh em cái này tâm tư liền càng kiên định một bữa cơm xuống dưới miêu nhiên đối gì tiểu câu người này cũng nhiều ít sợ đấu nói như thế nào đâu dì tiểu cô cũng chính là dì tú văn Nàng cũng không phải sẽ không xem người sắc mặt, trên thực tế nàng đối cha mẹ tôn trọng chung mang theo kiêu khí, có thể làm lung, có thể chơi tính tình, đối với đời sau người, không có lúc nào là không lay động trưởng bối khoản Phảng phất nàng là cô cô, mọi người nhất định phải tôn trọng nàng, nhưng là bởi vì tuổi nhỏ khi trọc hạ họa đối hà bảo quốc có. Chút hơi sợ, đối hà kiến quốc ngược lại càng có thể kiêu căng ngạo mạn quát lớn cùng mệnh lệnh. Miêu nhiên suy đoán đại khái là bởi vì Hà Kiến Quốc khi còn nhỏ dưỡng ở Hà Gia Láo Gia tử lao thái thái bên này khi đã từng cùng nàng chung sống dưới một mái hiên quá nguyên nhân, di tiểu cô tự giắc không đem Hà Kiến Quốc đưa người ngoài. Loại thái độ này, ngược lại làm người có điểm vào đầu, ngươi nói nàng không hào đi, nàng cũng chính là bày ra một bộ bắt bẻ trưởng bối dạng, nói chuyện không như vậy dễ nghe, lại không có hại người chi ý, ngươi muốn nói nàng miệng giao găm tâm đầu hủ đi, nàng lại thật sự là tùy hứng, tưởng cái gì nói cái gì. cũng mặc kệ người nàn kham không nan kham trực tiếp chọc người ống phổi. Nếu là thật sự chọn tật xấu, trừ bỏ nghị sao nói vậy cùng điêu ngoa tùy hứng ở ngoài, đại khái cũng chính là duy ngã độc tôn cái loại này thái độ, nàng tựa hồ cho rằng nàng là trưởng bối, làm cái gì tiểu bối đều nên nghe chịu, cho nên nàng biết nàng ở Hà Kiến Quốc cha mẹ kia sự kiện thượng có sai, nhưng cũng không cho rằng chính mình nên cùng Hà Bảo Quốc Hà Kiến Quốc nhận sai. mươi 369 đều tới kéo mễ lục soát. Đối với loại này không có lúc nào là ở bãi trưởng bối khoảng, Muốn giáo dục người gì tiểu cô? Miêu Nhiên quyết định kính nhi viên chi miệng pháo kỹ năng vốn gì chính là nàng đoàn bản, lãnh bạo lực nhưng thật ra được không? Nhưng là nàng trên đầu còn có Hà gia lão gia tử Lao Thái Thái hai tòa núi lớn đâu. Liên tính Hà gia lão thái thái cùng nàng ra ra là bạn cũ, đối nàng cũng như thân sinh con cái giống nhau đối đãi, nhưng rốt cuộc không huyết thống quan hệ, mặc kệ có phải hay không diễn kịch, Miêu Nhiên trước sau nhớ rõ lúc trước gì thịnh chỉ trích Hà Kiến Quốc mâu thân, câu nói kia, rốt cuộc không phải thân sinh. Trước kia trời cao hoàng đế Sa chỉ đem hà ra người coi như phong nền liền hảo, hiện tại không giống nhau, Tam Tiết hai thọ không trở lại kỳ cục, ngay cả cuối tuần nghỉ ngơi, lão nhân ra lên tiếng ngươi đều không thể không trở về hợp với tình hình, miêu nhiên lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Mà hận không thể đem miêu nhiên vẫn luôn phùng ở lòng bàn tay hà kiến quốc nơi nào có thể nhìn không ra tới, trên đường trở về, làm cho hà bảo quốc mặt, hắn liền nói thẳng không cố kỵ nói cho nàng, không cần băn khoăn, mặc kệ là từ cảm tình phương diện xuất phát cũng hảo. Vẫn là từ mặt ngoài ích lợi cũng thế, chúng ta cùng ra ra mãi mãi cảm tình đều không thể quá mức thân cận. Lời này nội bộ hàm nghĩa liền tương đối thâm, miêu nhiên cân nhắc một đường, vào gia môn, nhìn đến luân bàn tay liên hoàn chịu tiểu miêu đại miêu mới bừng tỉnh lại đây. Chính trị thế ra nếu lại bền chắc như thép, thực dễ dàng bị người coi là cường đại uy hiếp, hà gia lão gia tử lao thái thái vốn dĩ chính là công hân, hơn nữa lần này không thế chi công, địa vị cao dòng chính nhân mã không ở số ít, hà gia con nối roi lại chiếm trung kiên lực lượng. Muốn đoạt quyền không quá khả năng, ngay cả phía trước Lao Phu Thê Lưng mèo gián điệp chi danh đều không có nhúc nhích mảy may, huống chi là phát triển không ngừng hiện tại, cho nên chỉ có thể phân hóa. Tân lãnh đạo gánh hát thượng vị tự nhiên yêu cầu nâng đỡ tân sinh lực lượng, cùng Hà Gia Lòng có ngăn cách, lại có thể đẩy ra cùng mặt khác Hà Gia người tranh quyền hai anh em thế tất sẽ bị đẩy đến trước đài. Nghĩ thông suốt Miêu Nhiên không cấm liễu lưới, này đối Lao Phu Thê thật là đi một bước xem 30 bước. Đại khái là từ cái kia có uy hiếp nữ nhân cùng nữ hải xuất hiện thời điểm, hai vợ chồng cũng đã nghĩ kỹ rồi có thể bình bình an an vượt qua cái này điểm mấu chốt liền đem hà ra chính quyền chính thức giao tiếp cấp đại phòng một trưởng tử trưởng tôn ngữ kế thừa gia nghiệp danh chính ngôn thuận nhị bồi thường trưởng tử phu thê hy sinh tam tự chủ phân liệt tan ra thượng vị nhân vật uy hiếp cảm bảo chính hà ra quyền lợi thuận lợi giao tiếp nếu cái kia điểm mấu chốt không quá trưởng tử trưởng tức đã thoát thân mà ra đến lúc đó nhất định sẽ tìm hết thể cơ hội đem hành tung bí ẩn hà bảo quốc hà kiến quốc mang đi ra ngoài giữ được Hà Gia hương khói, tùy thời Đông Sơn tái khởi. Miêu nhiên nghĩ đến mầm bái phía trước dặn dò, làm chính trị, uống miếng nước đều đến nghĩ nhiều trong chốc lát, xem ra nàng vẫn là không thích hợp, sau này vẫn là cùng những cái đó làm học thuật con mọt sách nhóm quẻ với nhau đi. Đi qua Hà Gia, nên đi Hà Kiến Quốc Sư Phụ nơi đó, ở Hà Kiến Quốc Nhân sinh giữa, này mấy cái Sư Phụ chiếm cư cực kỳ quan trọng địa vị, thậm chí so với hắn cha mẹ càng sâu. Đại Sư Phụ Hảo Võ, đem những cái đó quyền pháp thư cho hắn. nhị sư phụ cẩm kỳ thư họa đều thích tam sư phụ thích bảo bối cùng hiếm lạ cổ quái đồ vật tứ sư phụ thích tây dương đồ vật nam sư phụ thích hà kiến quốc hiển nhiên thực hưng phấn đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật tả loát một lần hữu loát một lần đều bao chỉnh chỉnh tề tề quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt ý cười thê tử không câm có chút thẹn thùng ta chính là chính là ai hà kiến quốc thở dài các sư phụ thật là bị doa sợ liền tính đại sư phụ đã từng một thương chọn quỷ tử một cái doanh đến cuối cùng vẫn là hoa cư không ra bởi vì hắn không nghĩ khẩu súng nhắm ngay người một nhà, nhưng những cái đó người một nhà lại không muốn buông tha bọn họ. Ta minh bạch, gần hương tình kiếp, sợ hãi tái kiến tức vĩnh biệt, loại này sợ hãi tâm thái miêu nhiên đều hiểu. Mấy năm nay Hà Kiến Quốc cũng không thiếu nhắc mãi các sư phụ, cố tình bọn họ trốn đến thập phần lợi hại, cứ việc sóng to chiều đi qua, Hà Kiến Quốc cũng không dám tìm người truyền tin trở về, trong lòng vẫn luôn lo lắng các sư phụ cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Hắn đem nhất đáng tin cậy nhân thủ để lại, Bất đắc dĩ các sư phụ quá có thể trốn lẫn rồi, trừ bỏ xác định địa điểm thả xuống đồ ăn sẽ biến mất, hắn thủ hạ người căn bản tìm không thấy các sư phụ dấu vết, nếu không phải xác thực biết trong nhà có người, bọn họ cơ hồ tưởng nháo quỷ. Miêu nhiên nén cười nghe Hà Kiến Quốc bán giận, lời này nàng nghe xong không ngừng một lần, vẫn như cũ cảm thấy thực thần kỳ, nghe nói Hà Kiến Quốc theo như lời những cái đó các sư phụ ở tại một chỗ tòa nhà lớn, nàng rất khó tưởng tượng ở thủ đô chấm đất giới còn có thể có rảnh xuống dưới đại trạch, mặc dù là nháo quỷ. Nhân dân quần chúng lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường, liền tính những cái đó màu đỏ tiểu tướng không đi phá phách cướp bóc, nhà ở khẩn trương dưới tình huống, quốc gia. Cũng nên phái người đi dò đường thu phòng ở mới đúng. Cái này nghi vấn ở nhìn đến cao cao hồng tường khi được đến giải đáp. Người xác định các sư phụ là ở tại nơi này. Miêu nhiên lung lay một vòng đầu, không thể tin tưởng chuyển qua tới nghiêm túc nhìn Hà Kiến Quốc, hắn đã đình hảo xe chính mở ra sau cửa xe chuẩn bị đi xuống lấy đồ vật. Miêu nhiên thật sự không thể tin được. Đây là hắn theo như lời tòa nhà lớn. Hiện tại thế nhưng còn có người có thể thần không biết quỷ không hay ở tại Hoàng Cung, Nga, Cố Cung sao? Tưởng cái gì đâu? Đã muốn chạy tới cốp xe Hà Kiến Quốc lui về phía sau hai bước, bàn tay tiến cửa sổ xe chụp miêu nhiên một chút, Cố Cung đó là tùy tiện có thể ở lại địa phương sao, thoải mái độ nó liền không cao à, tuy rằng mấy cái sư phụ hành tung cũng có điểm giống chốt đất, trên thực tế bọn họ cực sẽ hưởng thụ. Miêu nhiên dùng tròng trắng mắt phiên hắn, hắn đem xe liền ngừng ở Cố Cung nơi cửa sau. Nàng có thể không nhiều lắm tưởng sao Hà kiến quốc trên người treo đại bao tiểu bọc Trợ thủ đắc lực cũng là một đống một đống đồ vật Mang theo thê nhi xuyên qua ở một người khoan ngõ nhỏ Nói là ngõ nhỏ Kỳ thật chính là lưỡng đạo vách tường chi gian một mét tới khoan khe hở Cũng không biết vì cái gì sẽ lưu ra như vậy điểm địa phương tới Xe đạp muốn qua đi đều lao lực Miêu nhiên tò mò nhìn phía trước thật dài nhất tuyến thiên Loan thoáng có thể nhìn đến phía trước 500 mệ chỗ màu xám vách tường Mặt khác liền rốt cuộc nhìn không thấy nàng mang theo hai cái đồng dạng tò mò hơn nữa cảm thấy hảo ngoạn nhi tử đi theo hà kiến quốc phía sau rẽ trái rẽ phải trong lúc còn từ một cái trong viện phòng ngoài mà qua khúc khúc chết chết đi rồi mười tới phút mới rốt cuộc ở một phiến sám xịp cơ hổ cùng vách tường hợp thành nhất thể cửa nhỏ trước dừng lại hà kiến quốc đối với miêu nhiên cùng hai cái nhi tử cười cười đứng ở trước cửa bắt đầu gõ cửa rõ ràng là một phiến không chớp mắt cửa sắt lại kêu hắn gõ ra đều tới kéo mễ lục soát tấm luật nương ba cái đều nhịn không được kinh ngạc chừng lớn đôi mắt một bộ xem kính chiếu ảnh nhi bộ dáng chọc đến hà kiến quốc khỏe miệng tiểu đến càng cao ba lần đều tới kéo mẽ lục xoát lúc sau màu xám tiểu cửa sắt không tiếng động hướng văng ra miêu nhiên lúc này mới phát hiện cửa này thế nhưng có hai ngón tay đầu hậu phía sau cửa cũng không phải giống miêu nhiên trong tưởng tượng cái loại này mây mù dày đặc cỏ dại rách nát ngược lại là một mảnh muôn hồng nghìn tía thịnh cảnh chương ba năm cái lao sư phụ đây là miêu nhiên trọng sinh sau này lần đầu tiên nhìn đến mùa đông bên ngoài mở ra hoa Phải biết rằng hiện tại còn không phải ấm đông thịnh hành thời điểm, thủ đô mùa đông tuy rằng so đông bắc ấm áp như vậy mấy độ, nhưng vẫn là sẽ lanh đến kết băng, xanh hóa thi thố cũng xa không có đời sau như vậy tiên tiến, cho nên đừng nói là hoa, ngay cả trường thanh loại cây tối đều hiếm thấy. Thật là đẹp mắt. Hôm mai ánh tuyết tiểu bùn lo, có thể uống một vô loại người này tích thưa thất chống trải không những không có có vẻ đổi bại, ngược lại có loại khắc tình thơ ý họa Người nếu là thích, quay đầu lại dịch mấy viên đến nhà ta trong viện đi. đi theo ta miệng cho là đường hà kiến quốc có chút hoài niệm này đó hoa mai có bao nhiêu là hắn thân thủ gieo thế nhưng đều sống sót bất quá hắn cũng chưa quên này đó hoa mai chủ yếu tác dụng tính vẫn là lưu trữ những cái đó địa phương cấp hai cái tiểu tử thúi loại điểm trái cây lê đào đi miêu nhiên nghe hiểu hà kiến quốc ý tứ kinh ngạc tả hữu nhìn xem chẳng lẽ còn thực sự có trong truyền thuyết trận pháp thanh thanh thật thật nắm hai chữ nhắm mắt theo đuôi đi theo hà kiến quốc phía sau còn không quên cự tuyệt hà kiến quốc hào ý Ở nhà sinh hoạt, hay là nên chú trọng thực dụng tính, loại chút trái cây rau dưa nhiều ít còn có thể thế nàng không gian đánh cái hiểm hộ. Ba ba, loại dâu tây gì thừa văn nghe được trái cây lê đào, tức khác nhớ tới thanh sơn câu trong nhà không có dịch đi dâu tây, không cấm thương tâm lại mong mỏi tốn chặt hà kiến quốc siêm y đi Chờ thêm năm, chúng ta cùng nhau loại, còn muốn loại dưa gang cùng dưa hấu cấp đệ đệ cùng mụ mụ ăn. Hà kiến quốc không phải không có nguyên tắc quán hài tử, nhưng là ở sinh hoạt thượng, chỉ cần hài tử yêu cầu. Hắn cơ bản đều sẽ cho, hơn nữa hắn thích mang theo liền cái hài tử cùng nhau thăm dự, gọi bọn hắn biết đồ vật đến tới không dễ, giống như có người ảnh thổi qua đi. Phụ tử ba cái còn ở kia thảo luận đều loại chút cái gì ăn ngon, miêu nhiên mắt sắc nhìn đến một mặt màu trắng bóng dáng từ hồng mai giữa xuyên qua thổi qua, ba ngày ban mặt khẳng định không thể nháo quỷ, hơn nữa hà kiến quốc cấp miêu nhiên tẩy quá não, biết mấy cái sư phụ thường xuyên lịch ngợm, cho nên cũng không ăn nhiều kinh, cũng chỉ là thọc thọc hà kiến quốc xương sườn. Tam sư phụ, đừng ẩn giấu, chúng ta nhìn đến ngươi. Hà Kiến Quốc xem cũng chưa xem, trực tiếp hô một giọng nói đi ra ngoài, nếu là hắn một người tới còn có thể cùng tam sư phụ chơi chơi chơi trốn tìm, nhưng này còn có hài từ đâu, đường dọa bọn họ. Xuất phát từ cẩn thận, bên kia không động tác cũng không ra tiếng, thẳng đến Hà Kiến Quốc lại hô hai giọng nói, đối phương lão đảo lắc lư một lần nữa bay ra đứng ở một viên hoa mai trên cây, tái nhợt thể diện vô biểu tình nhìn bọn họ. Tam sư phụ Ta cho ngươi mang theo thích nhất đầu đường thiêu gà cùng đại sư phụ thích nhất hồi hương đầu, mau xuống dưới, ta tức phụ nhi nhi tử ở đâu. Hà kiến quốc đối với trên cây người vây tay, trên mặt mang cười, khóe mắt lại ẩn chứa lệ quang, ngữ liệu chung đã có nghẹn ngào chi ý. Ý, ý. kiến quốc đã trở lại. Trên cây người không nói chuyện, bất quá ánh mắt rõ ràng hiền lành không ít, không chờ hắn động tác, một khắc truyền chuyển đến một câu kinh ngạc tiếng động, ngay sau đó đi ra một cái ăn mặc màu trắng cân vạt bố sam láo giả tới. nhị sư phụ hà kiến quốc tiến lên hai bước ôm lấy người tới người là đại hiệp sao vẫn là thần tiên người có cân đầu vân sao người sẽ hàng long thập bắt trường sao bên kia cửu biệt gặp lại sư đồ đang ở thương cảm ôn chuyện bên này hai cái vốn dĩ hẳn là đã chịu kinh hách hùng hài tử đã chạy chậm đến dưới tầng cây ngẩng cổ hỏi còn ở nhánh cây người trên miêu nhiên bật cười nàng lúc này cũng thấy rõ ràng nguyên lai cây mai phía trên có mấy cái cá tuyến giống nhau trong suốt tuyến có điểm giống đóng phim điện ảnh dùng dây thép Bất quá hiển nhiên trước mắt này đó tuyến càng cao đoan, bởi vì chúng nó cơ hồ là ẩn hình, nếu không phải đặc thù góc độ hơn nữa ánh sáng hoàn toàn nhìn không tới. Sẽ không, ta sẽ hảo thuật. Tam sư phụ thanh âm nghe tới thập phần tuổi trẻ, nói chuyện thời điểm tựa hồ mang theo nào đó tiết tấu cảm, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Ta ba ba cũng sẽ, hắn sẽ đem đồ vật biến không lại biến ra, còn sẽ hoa thúc thúc ngươi thật là lợi hại. Vì phụ thân kiêu ngạo nhi tử còn không có khoe khoang song. đối diện người liền biến sắc mặt chợt được đến hai đứa nhỏ nhiệt liệt vỗ tay so với hai cái gan lớn như tử miêu nhiên cái này không tiền đồ nhưng thật ra bị hoảng sợ này thật đúng là biến sắc mặt vị này ăn mặc một thân áo rộng tay dài giả quỷ chuyên nghiệp chế phục tam sư phụ tay áo ở trên mặt nhẹ nhàng một màn liền thay đổi một khuôn mặt thậm chí có thể nói là thay đổi một người đừng sợ là ra người mặt nạ liền cùng lúc trước liêu quân cái kia không sai biệt lắm bất quá muốn phối hợp tương quan huấn luyện mới có thể duy diệu duy tiếu sắm vai một người. tam sư phụ tương đối lười chỉ giả quỷ hà kiến quốc ở bọn nhỏ tiếng hoan hô chung đi tới trấn an vô vô thê tử bà vai xoay người đem nàng đưa tới nhị sư phụ trước mặt giới thiệu hà kiến quốc đứng đắn có năm cái sư phụ đại sư phụ là minh quốc thời kỳ nổi danh võ thuật ra đã từng đơn thương độc mã chọn một cái quỷ tử doanh vì người nhà báo thù vốn dĩ thái bình thịnh thế hắn có thể an khang dưỡng lao kết quả màu đỏ sóng chiều hứng khởi thời điểm vì cứu người không cẩn thận đánh cho tàn phế hai cái thập phần có thế lực màu đỏ tiểu tướng chỉ có thể hoa cư ở chỗ này tị nạn nhị sư phụ thế gia xuất thân thư hương danh môn tổ tiên tứ phẩm trở lên quan to chỗ nào cũng có trong nhà tàng thư tàng bảo càng là đếm không hết toàn tự nhiên liền đả đảo phong tư tu một đám người nhìn chằm chằm đến gắt gao người nhà cùng hắn phân rõ giới hạn cũng phản bội hắn hắn thiếu chút nữa bị đưa lên thổ phi cơ thăng thiên ra sao kiến quốc mẫu thân cứu hắn tam sư phụ lợi hại nhất hắn là con em bất kỳ tổ tiên ân nay tòa phía trước bị trưng thu làm mẫu đơn vị Mặt sau thành hoàng phế quỷ trạch năm tiến viện nhi chính là hắn tổ trạch, bởi vì là không lo thuế ruộng con em bất kỳ, tam sư phụ ăn nhậu chơi bởi mọi thứ tinh thông. Tứ sư phụ năm sư phụ một cái là học giả, lưu quá dương trở về cái loại này, một cái là từ nước ngoài trường quân đội tốt nghiệp trở về cao tài sinh. Mấy cái sư phụ đều là người tài ba, nhưng lại bởi vì này náo động triều đại, thân phụ đủ loại khổ chung không thể không giống hầm ngầm lao thử giống nhau trốn tránh lên. Miêu nhiên khâm phục lại đồng tình này đó bị thời sự cùng vận mệnh lừa gạt người tài ba, cũng thiệt tình tôn trọng này đó đem Hà Kiến quốc coi như con cháu chăm sóc rẻ dỗ sư phụ nhóm, cho nên thực cùng kính cùng nhị sư phụ cùng tam sư phụ hành lệ Vân an. hào hảo, mau, mau vào đi. Ngươi đại sư phụ nhìn đến các ngươi nhất định thật cao hứng. Hắn gần đây thân mình không tốt lắm, vẫn luôn nhắc mai chính mình muốn tới đại nạn, hy vọng trước khi chết có thể nhìn đến các ngươi. Nhị sư phụ một thân nho nhã khí chất, nhìn qua hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lúc này từ biểu tình đến ngự khí đều kích động giống cái chờ đợi con cháu về nhà ăn tết bình thường lao nhân giống nhau. Một tay lôi kéo Hà kiến quốc, một tay túm miêu nhiên, bước chân bay nhanh hướng trong viện đi. Tam sư phụ theo ở phía sau, một tay một cái ôm hai cái tiểu tử thúi, phi thường có nhẫn mại cùng bọn họ nói hài tử lời nói. Hiển nhiên hắn đối này hai hải tử hứng thú so rời đi nhiều năm bỗng nhiên mang theo tức phụ nhi trở về bái kiến đồ đệ lớn hơn. mươi 371 táo vương ra trước cửa. Đại sư phụ năm nay đã 89 tuổi cao cổ, đôi lông mày mọc ra thật dài màu trắng con mi, trên mặt lại bóng loáng vô nếp gấp, thật thật hạc phát đồng nhan. Tứ sư phụ nằm sư phụ một cái đợi thời xưa hình tròn mắt kính lưu chữ dâu cá chê, một cái lý đầu đinh. Nghĩ đến bọn họ đã sớm biết Hà Kiến Quốc cưới vợ sinh con chuyện này, các đều bị hảo lễ gặp mặt. Hà Kiến Quốc mang theo Miêu Nhiên cùng hài tử cấp năm người khái quá mức gặp qua lễ lúc sau, Miêu Nhiên liền thu một đống lớn đồ vật. Sư phụ, bên ngoài tình thế đã rất tốt. Qua đi những người đó những chuyện này chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói, ta cùng ta ca hiện tại cũng đứng lên tới, các ngươi nghĩ ra đi hoàn toàn có thể Hà kiến quốc ngồi xuống liền gấp không chờ nổi cùng mấy cái sư phụ nói chuyện, có điểm giống tiểu hài tử dường như khoe khoang, cũng có muốn cho các sư phụ an tâm ý tư ở. Không làm, ta đều thói quen, nhưng thật ra ngươi tam sư phụ, trước đó không lâu náo loạn điểm tiểu cảm xúc. Đại sư phụ vui tươi hớn hở nhìn xem Hà kiến quốc, nhìn nhìn lại miêu nhiên. Lại nhìn nhìn hai cái rửa vào tam sư phụ trước nhỏ giọng nói chuyện xong bào thai trong lòng được ca ủi xua xua tay, bọn họ thoát ly này xã hội lâu lắm, cũng không nghĩ lại đi ra ngoài thích ứng. Tam sư phụ làm sao vậy? Hà kiến quốc cũng không quá thất vọng, đi theo sư phụ mấy năm nay, hắn đối bọn họ hiểu biết quá sâu, biết cũng không phải một hai ngày là có thể thuyết phục bọn họ. Hắn thất tình Nói lời này chính là năm sư phụ, hắn là nước Nga Phục Long Chi học viện quân sự tốt nghiệp cao tài sinh, học thành về nước thời điểm. Trong nhà gặp khó, cha mẹ song thệ, đệ muội ly tán, hắn vị hôn thê bị mổ vị quan lớn nhi tử cường di lúc sau sống sờ sờ đánh chết, hắn dưới sự giận giữ diệt vị kia quan lớn man mồn, hiện tại vẫn là mười đại truy nã tội phạm quan trọng. Gì? Hà kiến quốc vẻ mặt ngộng bực quay đầu, hắn vị này tam sư phụ diện mạo vẫn luôn là 37-8 bộ dáng kỳ thật xác sắc, sắc thật thật đã hoa giáp chi năm, cho nên đây là lao thụ phát tân mầm, lại hiện đệ nhị xuân. Tam sư phụ ghét bỏ nhìn thoáng qua ngây ngốc đồ đệ lại trắng bớn cợt năm sư phụ liếc mắt một cái nói bậy cũng có cái hạn độ đó là cố nhân trí nữ ta cũng chưa cùng nàng nói chuyện rốt cuộc không nhận đêm nay tiết khó giữ được mê sảng ở hà kiến quốc mở miệng truy vấn phía trước tam sư phụ đem chân tướng dôi ra tới nga ngươi này đoạn như vậy hạ xuống chúng ta đều cho rằng ngươi là luyến tiếp nhân ra đâu nguyên lai là luyến tiếp nhân ra mẹ năm sư phụ bĩ bĩ cười cùng tứ sư phụ đúng rồi cái trưởng rốt cuộc đem nói thật bộ ra tới ở đây người đều nở nụ cười Tam sư phụ hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hai đứa nhỏ trốn đi ra ngoài. Hắn nhiều ít vẫn là có điểm lo lắng ta, bất quá này sinh lão bệnh tử, là người đều đến quá này một chuyến, ta so một quốc gia chi chủ sống được còn lâu dài, cũng là phúc khí. Đại sư phụ sờ sờ dâu, thản nhiên nói cập chính mình phía sau việc. Người mạo điện toàn có thể thọ chung, hắn tập võ xuất thân, cơ bản không sinh quá bệnh, gần nhất tinh thần hoảng hốt lực bất tòng tâm, này hết thể đều nói cho hắn đại nạn buông xuống. Cũng may trong lòng nhớ thương người bình an đã trở lại, hắn cũng không có gì nhưng vướng bận. Đại sư phụ, đã sớm nghe kiến quốc nói ngài thân thủ lực rồi, ta còn nghĩ làm hai cái tiểu tử thúi đi theo ngài tập võ. Kiến quốc sau này công tác khó tránh khỏi muốn gặp được chút uy hiếp linh tinh, hai tử dù sao cũng phải có điểm tự bảo vệ mình chi lực có phải hay không. Còn có ngươi xem kiến quốc mang đến này đó thư đâu, ngài liền không nghĩ sửa sang lại sửa sang lại, làm ra một cái tân lưu phái ra tới tạo phúc hậu nhân sao. Miêu nhiên thấy Hà kiến quốc hốc mắt đỏ bừng, nước mắt liền phải rơi xuống, âm thầm thở dài một chút, ngày thường nhiều khôn khéo người, giờ này khắc này cũng một diệp chứng ngủ, lao nhân ra đây là không gì hy vọng, cho hắn xác định cái tân mục tiêu, kích khởi hắn ý chí chiến đấu, vô bệnh vô thai, cũng không tin hắn sống không nổi. Đại sư phụ sửng sốt một chút, nhìn xem miêu nhiên, nhìn nhìn lại bên cạnh Hà kiến quốc mang đến một đống đồ vật, đứng dậy qua đi phiên phiên, mày hơi hơi nhăn lại, nửa ngày, đống nhiên cười, xoay người hư điểm Miêu Nhiên chán. nha đầu này nhưng thật ra tinh quái. Ha ha, vừa lúc bọn họ muốn đi học, cũng không có người xem hài tử, gọi bọn hắn đưa này tới cũng hảo, ta đã sớm xem các ngươi này đó mặt già nhìn chán. Nhị sư phụ thấy miêu nhiên nói có môn, vội vàng theo nàng ý tứ đi xuống loát, có ý tưởng liền hảo, có ý tưởng liền hảo, người nột, sợ nhất chính là không có vướng bận. Hà kiến quốc nết miệng cười, xoay người lôi kéo miêu nhiên trên tay hạ quơ quơ, có chút tính trẻ con đắc ý, cũng có cảm kích lòng biết ơn. bao lớn tuổi cũng không chê mất mặt tứ sư phụ khinh bỉ nhìn đồ đệ liếc mắt một cái làm cho bọn họ này đó lao quan côn trước mặt làm gì đâu ghét bỏ rời đi ánh mắt chờ liếc đến trên bàn thật dạy nguyên văn thư khi thanh âm đột nhiên im bặt hà kiến quốc đưa mấy thứ này thật là tao ở năm người ngứa chỗ ở đại sư phụ tứ sư phụ bị hấp dẫn lực chú ý lúc sau nhị sư phụ cùng năm sư phụ cũng không tự giác nhìn qua đi tìm được chính mình kia phân lúc sau liền giống như chết đói đầu nhập vào chi thức hải dương tới rồi cơm chưa điểm đều còn không có lấy lại tinh thần Hà kiến quốc rơi vào đường cùng chỉ phải mang theo miêu nhiên tự cấp tự túc. Này trước kia cùng cách vách là một bộ, hẳn là cũng coi như là vương phủ quy cách, sau lại tam đại người phân ra, ngăn cách liền thành 5 tiến sơn. tam sư phụ tuổi nhỏ mồ côi, là mấy cái lao buộc đem hắn nuôi nâng lớn lên, sau lại, ai, vì giữ được tòa nhà này, hắn thật là tận tâm tận lực, kết quả vẫn là mất đi một nửa, bất quá thực mau liền sẽ còn trở về. Hà kiến quốc mang theo miêu nhiên khắp nơi chuyển động, một cái là du lãm, Một cái khác cũng là đi phòng bếp nấu cơm, chỉ vào tòa nhà tả hữu cùng phía trước bị xây chết tường nói chuyện cũ. Miêu nhiên đứng xa xa nhìn đang ở mang theo hài tử chơi xuyên tường trò chơi tam sư phụ, có chút nghi hoặc hỏi một câu, tam sư phụ bao lớn rồi, thấy thế nào đi lên như vậy tuổi trẻ. 60. Tuổi trẻ thời điểm ăn qua một gốc cây viền vàng linh chi, lớn như vậy, từ đây liền chú nhan, bất quá tam sư phụ bản thân cũng thực chú trọng bảo dưỡng, hắn nuôi hiếm lạ cổ quái đồ vật thập phần có hứng thú. hơn nữa biết chi thật nhiều hà kiến quốc lắc đầu hắn nhìn thấy tam sư phụ thời điểm liền trường như vậy những cái đó năm không biến hóa mấy năm nay cũng không biến hóa miêu nhiên nhìn hà kiến quốc hoa tay múa chân tiểu bùn đại hình dạng liễu lơi không thôi lớn như vậy như thế nào cũng đến ngàn tám trăm năm đi quả nhiên có thể chú nhan sao muốn hay không ở trong không gian tìm xem là nữ nhân thật đúng là không có không bị cái này bờ uff hấp dẫn chủ phu thê hai người một bên nói một bên hướng phòng bếp phương hướng đi tới rồi phong bếp hai người phân công một cái rửa rau một cái vo gạo miêu nhiên còn đang hỏi bên này vật tư đều là như thế nào đưa tới thiêu tuổi lửa sao không có ai phát hiện từ từ nửa ngày cũng không nghe được hà kiến quốc trả lời vừa chuyển đầu liền nhìn hắn ngốc ngốc ngồi xổm bếp hố trước ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bếp hố uy nhìn đến táo vương ra miêu nhiên nhẹ nhàng đá hà kiến quốc một chân cũng thấu qua đi tính toán nhìn xem rốt cuộc là cái gì có thể làm hắn xem thằng mắt kết quả này liếc mắt một cái Nàng trong mắt cũng dừng ở kia lấy không trở lại. Đen như mực bếp khẩu phía trên, một khối hết sức quen mắt kim sắc gạch men sứ chặt chẽ dán ở nơi đó. mười 312 tần chiều kim bản. Cái này bếp còn vẫn duy trì cùng phòng ở thống nhất niên đại cảm, bởi vì không có hợp với dương đất, cho nên bệ bếp là nửa người cao bếp lò kết hợp hình thức. Một cái bếp hố mặt trên hai cái lò khẩu, ngoại ra dán so bàn tay đại điểm thạch lạch, bếp khẩu nơi đó phỏng trừng là rơi xuống, cho nên dùng kim bản bổ thượng. các sư phụ thật là coi tiền tài như cặn bã miêu nhiên sâu kín nói một câu hơi có chút hai đoán nhặt lên bếp khẩu thiêu đến chỉ còn lại có một đoạn gậy gỗ thọc thọc bị vân đen thủi lùi kim bản, phát hiện nó thế nhưng dán còn rất vững chắc hẳn là tam sư phụ cất chứa trong tay hắn thứ tốt nhiều đi trước nấu cơm đi đợi chút lại đến nghiên cứu cái này hà kiến quốc lấy lại tinh thần nhi tới cũng là tâm tư phức tạp nhìn xem biểu lúc này mới phát giác đã qua cơm trưa điểm nhi vội vàng đứng dậy chuẩn bị nấu cơm bên ngoài già già trẻ trẻ sinh hoạt đều là có quy luật miêu nhiên gật gật đầu cưỡng bách chính mình đem chú ý lực thu hồi tới chuyên tâm rửa rau nghĩ nghĩ lại đi phía trước phiên vài cái bao vây tuy rằng là lần đầu tới vì làm các sư phụ ngẫu nhiên có thể trộm cái lười nếm cái tiên bọn họ mang theo không ít tiểu thái lại đây còn có từ không gian nhập cư trái phép ra tới con thỏ gà rừng đều là tẩy lột sạch sẽ đông lạnh trải qua vừa mới băng tan lúc này lấy tới hạ nổi vừa vặn tốt thầy cho gặp lại như vậy cao hứng chuyện này nhiều ít muốn uống hai ly Hai người nhanh tay nhanh chân làm mười mấy đồ ăn, lại phủng ra một ung miêu nhiên chính mình ngưỡng rượu nho phóng tới trên bàn, mấy cái sư phụ lại đây vừa thấy còn rất cao hứng, đặc biệt là tam sư phụ, hắn cùng hai đứa nhỏ ngoài ý muốn hợp ý, hứng thu gần nhất, cũng phiên một lọ chính mình ngưỡng rượu mơ xanh cấp miêu nhiên, còn vọt một lọ hoa hồng lộ cấp hai cái tiểu nhân. Sư phụ, bếp hố kia khối kim bản từ lâu ra? Chén rượu bưng lên, thầy cho mấy cái trước làm một ly chúc mừng đoàn tụ. Không đợi các sư phụ hỏi Hà Kiến Quốc những cái đó thư là từ đâu nó, Hà Kiến Quốc trước đã phát thanh. Là ngươi nhị sư phụ, như thế nào? Đại sư phụ trước tiên nói, hắn bởi vì tuổi lớn thập phần chú trọng dưỡng sinh, uống rượu cũng chỉ là hơi hơi nhấp một ngụm mà thôi. Cái kia tiểu phu thê đối với nhìn thoáng qua, Hà Kiến Quốc do dự một chút, liền đem đáy biển thế giới cùng cha vợ đã từng nói qua, giỏ nở văn minh chuyện này kết hợp một chút, lại chọn giản yếu nói cho năm vị sư phụ nghe. xác thật là có có chuyện như vậy nhỉ? Ta ở tổ tiên sáng tác tần bản kỷ muốn nhìn đến quá trời dáng hai hà tế như tuyển, yêu ma quỷ quái ra hết, kia khối kim bản vẫn luôn đẻ ở đáy hòm. Năm trước bếp hô thượng thạch gạch rất trên mặt đất quăng ngã nát, người tam sư phụ phi nói thiếu một khối bốc khói, người cũng biết hắn kia tính tình, này cũng không hài lòng kia cũng không hài lòng, cuối cùng nhảy ra tới như vậy khối đồ vật dán lên, kết quả chính thích hợp nhị sư phụ ha hạ cười. Tuy rằng xác nhận kia kim bản xác thật là tần triều đồ cổ, cũng không để trong lòng nhi bộ dáng Tam sư phụ khẳng định không lấy không. Hà kiến quốc nhìn thoáng qua Mỹ tư tư ăn tiểu cá bạc nhi tam sư phụ cũng đi theo cười. Này năm cái sư phụ, nhìn qua đều thế ngoại cao nhân dường như, kỳ thật ấu chỉ muốn mệnh, hắn vừa tới thời điểm, vì một khối mề gà, vài người là có thể đánh lên tới. Hắc hắc. Nhị sư phụ không nói chuyện, bưng lên chung rượu từ một ngụm, nhưng thật ra tam sư phụ hồi quá vị nhi tới, hỏi ở đáy biển thế giới có hay không cái gì kỳ ngộ. Hà kiến quốc liền đem trước sau trải qua đều nói một lần. Mấy cái sư phụ nghe được kinh dị liên tục lại trầm trồ khen ngợi không ngừng, thế nhưng coi như nhắm rượu bình thư. Sư phụ, lại quá một đoạn ta liền đem phía trước sân lộng trở về, đến lúc đó các ngươi đi ta kia trụ chút thời gian đi, gần nhất giúp đỡ xem này hai cái tiểu nhân, thứ hai đem bên này cũng hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, cuối cùng Hà Kiến Quốc mới đem chính mình trong lòng ý tứ cùng mấy cái sư phụ nói, bên này rốt cuộc thời đại lâu rồi, hảo chút nhà ở đều nên sửa chữa. sư phụ Ta cùng kiến quốc mấy năm nay thật là góp nhặt không ít đồ vật, các ngươi còn không qua đi nghiên cứu nghiên cứu à. Miêu nhiên cũng đi theo hát đệm, nàng là thiệt tình thương tiếc này vài vị lao gia tử. Thôi, chúng ta đều là vô gia không nghề nghiệp người, tương lai giả rồi còn phải các ngươi quăng ngã buồn đánh cờ, hết thể liền nghe kiến quốc đi. Vài vị sư phụ cho nhau nhìn thoáng qua, đại sư phụ liền đại biểu cho vài người đồng ý. Vừa rồi hai vợ chồng đi nấu cơm thời điểm, nhị sư phụ liền nói, kiến quốc khẳng định muốn cho bọn họ đi hắn kia trụ. đại sư phụ hiện tại có hy vọng tự nhiên muốn bảo dưỡng nhị sư phụ có thư có thể chạch nơi nào đều giống nhau tam sư phụ luyến tiếc nhưng càng thích hai cái tiểu tử thúi tứ sư phụ không sao cả năm sư phụ nhưng thật ra có ban quan, sợ liên lụy đồ đệ bất quá thực mau bị thuyết phục hào hào tu chờ thu thập xong rồi chúng ta còn trở về ngươi kia địa phương quá tiểu tam sư phụ cấp hai đứa nhỏ một người gấp một chiếc đũa đồ ăn liếc hà kiến quốc liếc mắt một cái ghét bỏ là một không tha là nhị rốt cuộc là ở cả đời tổ trạch Thay đổi địa phương hắn sợ là nếu không tự tại rất dài một đoạn thời gian. Hành! Các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ngại này con nhỏ, chúng ta mới vừa được một miếng đất, đến lúc đó cho các ngươi kiến cái nước ngoài như vậy trang viên đều đủ, ta tức phụ nhi có tiền đâu. Hà kiến quốc vui tươi hớn hở ngạnh thừa xuống dưới, còn không quên khoe khoang một chút chính mình có tức phụ nhi, một đống quang côn hồi lấy khinh bỉ ánh mắt, trong đó bao gồm hắn hai cái nhi tử. Ăn qua cơm, nói tốt ngày mai tới đón người. hà kiến quốc liền mang theo tức phụ nhi hải tử cùng với cậy xuống dưới kia khối kim bản trở về nhà vừa vào cửa liền nhìn đến hà bảo quốc đại chiến năm miêu trên người có mấy chỗ đã treo màu quần áo quần cũng bị cào đến nổi lên hoa áo khoác bên trong sợi bông đều bay ra Này làm gì đâu hà kiến quốc một phen vứt trụ bảo đao chưa láo đại miêu nhét vào miêu nhiên trong lòng ngực đây chính là miêu nhiên mấy năm nay đầu quả tim thật muốn là nháo không tốt hắn đều đến đi theo nhà mình hùng ca ca ăn dưa lạc ta thấy bọn nó rất nhàm chán Hà bảo quốc một bộ ta cũng là vì chúng nó hảo bộ dáng, được đến đệ đệ đệ mội một cái đại bạch mắt, là chính hắn nhàm chán đi. Ca, ngươi ăn cơm sao? Nhìn xem biểu, đã buổi chiều 5 giờ nhiều, miêu nhiên bọn họ một bữa cơm ăn một buổi trưa, hiện tại còn không đói bụng, nhưng là hà bảo quốc chính mình ở nhà đãi một ngày, cũng không biết chính hắn tìm được thực nhi không. Ta cùng chúng nó cùng nhau ăn, cái kia tiểu cá khô còn khá tốt ăn. Hà bảo quốc chỉ chỉ miêu, hắn biết đệ mội đối này mấy chỉ giống trong mắt dường như... không nghĩ tới có thể làm được này nông nỗi quan cấp miêu dự bị đồ ăn liền có 7 tám loại còn đều đánh dấu đại miêu tiểu miêu chuyên dụng yêu thích linh tinh hắn từng cái nêm nếm đừng nói còn rất hương liền những cái đó tôm làm cá phiến hắn liền ăn hai chén cơm ta đi cho ngươi nấu chén mì miêu nhiên bất đắc dĩ quơ quơ đầu xoay người liền đi phòng bếp không một lát liền bưng hai đại tam tiểu ngũ chén mì ra tới vừa vặn nghe thấy hai anh em nói chuyện là nên hảo hảo hiếu thuận một chút năm cái sư phụ những cái đó năm ta không ở cơ bản đều là bọn họ ở chiếu cấu người. Như vậy, ngày mai ta mang cá nhân lại đây cho bọn hắn kiểm tra kiểm tra thân thể, quay đầu lại lại tìm cái nấu cơm, miễn cho bọn họ làm lụng vất và hà bảo quốc cái này đương ca, thật là thao đương cha tâm đem trong ngoài đều cấp đệ đệ cùng đệ muội nghỉ thấu lúc sau, mới nhắc tới đi chợ đen bán đấu giá chuyện này. Thời gian liền định ở sơ năm buổi tối, đến lúc đó ta phái xe tiếp các người, đều dùng cá đỏ dạ, miễn cho chiếm địa phương, ra hỏa chuyện này cũng nhiều dự bị điểm luôn có không có mắt tưởng tay không bộ bạch lang lần này giao dịch đại khái là quốc gia duy nhất một lần mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái ngầm giao dịch bởi vì bọn họ muốn được đến cái kia đồ vật thật sự quá trọng yếu nếu được đến nó phương diện nào đó khoa học kỹ thuật khả năng sẽ mãi một đi nhanh đi ra ngoài nếu vật như vậy đều xuất hiện như vậy mặt khác tự nhiên cũng không phải ít Hà Bảo Quốc là thiệt tình hy vọng đệ đệ cùng đệ mội có thể có đại thu hoạch rốt cuộc tiền nhưng lại kiếm đồ vật lại khó lại đến Chương 373 nhàn nhã một ngày. Cách một ngày, Hà Bảo Quốc liền lánh một đôi phu thê lại đây. Nam họ hứa, là cái nhân thương xuất ngũ của nhân, có thể đánh sẽ lái xe còn sẽ thợ một sống, phế đi một cái cánh tay. Lại so với bình thường người bình thường còn nhanh nhẹn, hứa tẩu tử ra trước kia là đầu bếp thế ra, làm được một tay hảo đồ ăn. Đáng tiếc mấy năm nay thiếu ý lì thiếu thực, liền không như thế nào triển lộ qua tay nghệ, nhìn đến trong phòng bếp trên dưới ba tầng gia vị vại vui sướng không được, lập tức liền lộ một tay. Đem cả gia đình, bao gồm mấy cái bắt bẻ sư phụ đều cấp chính phủ. Năm nay thi đại học hấp tấp, báo danh cũng hấp tấp, từ khảo thí đến trường học báo danh cũng liền hai tháng thời gian, trung gian còn cách một cái Tết âm lịch, đây là bọn họ ở Tân Gia cái thứ nhất Tết âm lịch, cũng là cái thứ nhất đoàn viên năm. Hà Kiến Quốc hai anh em mau dùng sức hướng trong nhà đặt mua đồ vật. Ngày đầu tiên nâng trở về cái tủ lạnh, ngày hôm sau liền làm cái tivi, xe cũng lộng, bất quá rốt cuộc không dám lộng nhập khẩu xe hơi nhỏ, lộng chiếc thượng hải bài. Thuận tiện còn cấp Miêu Nhiên lộng cái bằng lái, Hà kiến quốc chính mình tắt phân phối một chiếc mới tinh dịp 212, loại này dịp cơ hồ là cán bộ tiêu xứng, chỉ có đoàn cùng huyện trở lên nhân vật mới có thể có như vậy một chiếc xe chuyên dùng. Nhìn đến cái này xe, Miêu Nhiên không cấm liền nhớ tới Liêu Quân cùng mầm bái. Mầm bái còn hảo, phía trước đánh quá điện thoại nói Tết âm lịch nhất định trở về nhận môn, Thuận tiện đưa nữ nhi con rể đi học, chính là Liêu Quân, từ khi năm ấy đi nằm vùng, đến bây giờ âm tín đều không. trương thanh vương ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi nhưng nhớ thương thời điểm thật đúng là không phải đặc biệt nhiều liền như miêu nhiên phía trước đã từng nghĩ tới như vậy trương thanh vương nhất ngốc bạch ngọn cũng nhất vô tâm không phổi mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ đều có thể đem nhật từ qua rất khá người như vậy kỳ thật thực thích hợp đương quân đầu, bởi vì sẽ không làm chờ đợi trở nên gian nan tới rồi tháng chạp 22 ngày đó miêu nhiên ra trước cửa lại tới nữa một chiếc dịp vẫn là kia hai cái lục quân trang lại mang theo một xe đồ vật Bồi mầm bái trở về ăn tết, vốn dĩ suốt ruột xem hai cái cháu ngoại mầm bái vừa vào cửa liền cùng tứ sư phụ ôm một khối đi, bọn họ thế nhưng nhận thức, thời trẻ thời điểm tứ sư phụ đã từng đương quá mấy ngày mầm bái toán học lao sư, ngay cả nhị sư phụ, mầm bái đều gặp qua, vòng liền như vậy lại, tứ phương tám tiếp theo câu thông, 500 năm trước đều là Người một nhà, có tivi, từ tháng một phát sóng bản tin thời sự liền thành mấy cái lao nhân ra cố định tiêu khiển, cũng là bọn họ bắt đầu dung nhập xã hội này bắt đầu. đi chỗ nào a trong chốc lát còn phải trở về ăn cơm đâu miêu nhiên nhìn xem biểu đã mau 12 giờ trong nhà lập tức liền ăn cơm chúng ta đi bên ngoài ăn hà kiến quốc một tay nắm lấy tay lái một cái tay khác dắt lấy miêu nhiên trở về hơn nửa tháng bọn họ còn không có đơn độc ở trung quá ngay cả buổi tối cũng đều bận tâm mới vừa thay đổi hoàn cảnh không thói quen bọn nhỏ hôm nay rốt cuộc đem bọn nhỏ đá ra đi hà kiến quốc quyết định hảo hảo quá một ngày đem hai người thế giới Hào a đi nơi nào này thân có phải hay không không quá thích hợp a. Nhắc tới ăn, Miêu Nhiên hứng thú lớn như vậy một chút, hứa tẩu tử nấu cơm là ăn rất ngon, nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn ha ha bên ngoài tỉnh thú sao? Chờ xe đình đến một tòa tráng lệ huy hoàng xoay tròn trước cửa, Miêu Nhiên nhìn sờ cơ va nhà ăn mấy chữ có chút kinh ngạc, lại có chút thẹn thùng, bởi vì nói là ra tới mua đồ vật, nàng hôm nay không như thế nào trang điểm, liền mặc một cái màu cam áo lông cùng hắc quần ra tới, bên ngoài nhưng thật ra màu trắng dương nhung áo khoác. Thích hợp Ta phụ nhi khi nào đều đẹp, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại phổ biến đều như vậy xuyên, váy như thế nào còn phải một hai năm mới có thể lưu hành lên. Hà kiến quốc lời này mới vừa nói xong, cửa liền đi ra một vị ăn mặc màu trắng ngà lông dê liền thân váy nữ nhân tới, nghiêm ngày đông giá rét ngày, trên tay nàng đắp áo khoác, cứ như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng đi ra, trực tiếp thượng một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi, cảm nhận được thê tử liếc xéo lại đây khinh bị ánh mắt, hà kiến quốc nhịn không được giả ngu đem ánh mắt dịch hướng nơi khác. Lão Hoa bình tiệm cơm, cùng đại địa này tam gia ở thủ đô là có tiếng nhà ăn, chủ đánh nước nga đồ ăn, thuộc về sa hoa tiệm cơm, có tiền có phiếu còn phải có điểm thân phận mới có thể đi vào, bởi vì kiếp trước đối nước nga đồ ăn không phải thực cảm bạo, miêu nhiên thật đúng là không có tới quá. Tiệm cơm trang hoàng thập phần có đặc sắc, cao cao khơi màu đại sảnh, sa hoa đèn treo, ăn mặc chế phục người phục vụ, mặt mang mỉm cười nho nhã lễ độ, cùng quốc doanh cửa hàng như vậy hận không thể đem đồ vật quăng ngã ngươi trên mặt phục vụ khác nhau như trời với đất. miêu nhiên tò mò nhìn nhìn cũng liền thu hồi ánh mắt đời sau so, so này cao cấp khách sạn đi đến nhiều trừ bỏ một loại người khác thể hội không đến niên đại cảm nàng kỳ thật không có gì mặt khác ý tưởng phục vụ sinh mang theo bọn họ đúng chỗ trí thượng hà kiến quốc tự mình giúp nàng cởi áo khoác quài hảo thuần thục điểm vài đạo kinh điển nga đồ ăn không phải không tôn trọng miêu nhiên thật sự là đáng giá nhấm nháp liền này đó ta còn là mười mấy tuổi thời điểm bồi mãi mãi tới vài lần cuối cùng mãi mãi đều sẽ kêu một phần vải nấu thịt bò mang đi hiện tại ngẫm lại thật là nơi trốn là miêu nị nhi hà gia lão gia tử thích nhất ăn nơi này vại nấu thịt bò lúc ấy hà kiến quốc là biết nhưng là không nghĩ nhiều Gia ra mãi mãi thật lợi hại đối với hà gia lão gia tử cùng lao thái thái miêu nhiên là thiệt tình bội phục có thể diễn như vậy nhiều năm bằng mặt không bằng lòng phu thê còn không có làm giả hóa thật sắc thật thực khó lường phải biết rằng cảm tình nhất không chịu nổi mâu thuẫn cùng xa cách theo thời gian gia tăng này đó đều sẽ làm cảm tình càng ngày càng lạnh thẳng đến kết thành băng rách nát rớt. Hà Kiến Quốc không thể chí không cười cười. ở hắn xem ra thương tổn Thê Nhi, liền tính là diễn trò cũng không đáng tôn sùng. đồ ăn thực mau lên đây. Miêu Nhiên từng cái nêm nếm, hương vị thực hảo, chính là quá dày trọng, làm thật lâu không có ăn qua cơm Tây Miêu Nhiên hơi có chút không thói quen, bất quá xuất phát từ mấy năm nay tiết kiệm phong cách, nàng cũng ăn không ít, ít nhất đem bụng nguyên lành no rồi. ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, tâm sự đối trường học sinh hoạt mặc sức tưởng tượng. Lại nói nói hai đứa nhỏ, lúc này mới đứng dậy rời đi, Hà Kiến Quốc kế tiếp còn ăn bài tiết mục, đó chính là xem điện ảnh. Dũ Mani điện ảnh vừa kéo vừa ôm, Triều Tiên điện ảnh lại khóc lại cười, An A điện ảnh không thể hiểu được, Việt Nam điện ảnh thật thương thật pháo Trung Quốc điện ảnh tin tức tin ván, đây là trừ bỏ 8 bản mẫu diễn bị 800 triệu người nhìn 8 năm ở ngoài, miêu nhiên ấn tượng sâu nhất một câu, bọn họ hôm nay muốn xem chính là một hồi không thể hiểu được An A điện ảnh thà chết chứ không chịu khuất phục. hà kiến quốc nhưng thật ra muốn mang thê tử đi xem cái có tình thú điểm chuyện xưa đáng tiếc không có mấy năm nay thanh sơn câu cũng từng có điện ảnh chiếu phim quá chủ yếu vẫn là cách mạng chiến tranh phiến bình nguyên đội du kích địa đạo chiến tiểu binh trương ca từ từ không ngừng hiện tại ngay cả kiếp trước miêu nhiên đều xem qua vô số lần duy nhất không thấy quá triều tiên phiến bán hoa cô nương cũng ở thanh sơn câu nhìn hai lần này bộ thà chết chứ không chịu khuất phục nàng thật đúng là đầu một hồi xem tại đây một lát có thể nhìn đến mấy chương ngoại quốc gương mặt đều thiếu, hung chi là người nước ngoài diễn điện ảnh, liền tính là chiến tranh thiến, miêu nhiên như cũ xem đến mùi ngon, đến cuối cùng mẹ kéo cùng A phí người đế đạt anh dũng hy sinh thời điểm, nàng còn không có nhịn xuống khóc. Chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây, hai người mới thỏa mãn mà về, xe chạy đến cửa nhà, liền nghe thấy trung khí mười phần một tiếng kêu to, miêu, chương 374 trách nhiệm như vậy trọng. Này vừa nghe chính là tiểu miêu tiếng kêu, miêu nhiên mở ra cửa sổ xe mọi nơi tìm kiếm. chờ nhìn đến tránh ở cạnh cửa màu đen thân ảnh khi không cấm sừng sốt bởi vì ở nó bên cạnh còn ngồi sổn một con miêu phát hiện miêu nhiên xem qua đi tiểu miêu lại kêu một tiếng chính mình lại không tiến lên này liền không phù hợp nó ngày thường tác phong dù sao lúc này đã tới rồi cửa nhà hà kiến quốc vốn là muốn vòng đến cửa sau dừng xe miêu nhiên dứt khoát trước xuống dưới đi xem hai chỉ miêu nhanh lên đi vào bên ngoài lạnh lẽo Hà kiến quốc liếc liếc mắt một cái tiểu miêu cùng kia chỉ có chút sợ hãi nửa tránh ở tiểu miêu phía sau bóng dáng. Công đạo miêu nhiên một câu liền lái xe đi cửa sau. Hán tức phụ nhi đại khái là miêu tinh truyền thế, nhưng phạm là miêu thấy nàng liền không có dọa chạy. Miêu nhìn thấy miêu nhiên đi tới, tiểu miêu tiếng kêu mềm mại rất nhiều, nó nghiêng người nhường nhường, đem tránh ở nó phía sau miêu đẩy ra tới. Miêu nhiên lúc này mới phát hiện, này thế nhưng là một con cảnh trường, hơn nữa vẫn là ngoại quốc. Sở dĩ xác định nó là ngoại quốc. bởi vì này chỉ miêu cổ cùng cái đôi mao đều thiên trường hơn nữa lỗ thai muốn so điển viên miêu hơi chút mượt mà một chút viên đầu mắt tròn đôi mắt nhan sắc cũng là thiên lục bởi vì tiểu miêu ở lại hoặc là nói miêu nhiên lực tương tác tương đối cao miêu nhiên tới gần thời điểm nó không có né tránh chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm miêu nhiên nhất cử nhất động miêu nhiên ngồi xổm xuống liền phát hiện nó một cái chân sau vẫn luôn nâng, thật cẩn thận vươn tay sờ sờ nó chán đem nó bế lên tới nhìn nhìn không khác miệng vết thương lúc này mới sở hướng nó cuộn cái tia chân chỉ nhẹ nhàng một chạm vào miêu liền dãy dội lên còn thê lương kêu thảm thiết một tiếng có thể là gãy xương không có chụp phiến máy móc miêu nhiên cũng không thể khẳng định nhìn đến hà kiến quốc lại đây mới ôm miêu đem nó móng nuốt đưa qua đi kêu hắn sở ở phương diện này hắn so nàng càng chuyên nghiệp điểm không có việc gì không phải rất nghiêm trọng hà kiến quốc sờ soạn một chút cơ bản xác định là gãy xương nhìn xem đã cung khởi bối mao ha chính mình hắc bạch miêu ánh mắt trôi đi một chút dùng mũi chân nhẹ nhàng đá một chân tiểu miêu thừa dịp hắc bạch miêu lực chú ý bị chính mình rời đi đồng thời trên tay méo liền đem ấy xương vị trí tiếp hảo miêu nhiên ôm miêu đi vào tìm băng gạc cùng một điều thời điểm hai cái nhi tử bao gồm mặt khác mấy chỉ miêu đều vây quanh lại đây mụ mụ nay chỉ là nhà ta tân miêu sao mụ mụ nó tên gọi là gì a song bảo thai vẻ mặt kinh diễm nhìn miêu nhiên ôm bỏ sữa đầu đến miêu nhiên thẳng nhạc phải biết rằng cảnh sát trưởng mèo đen có thể chinh phục một thế hệ người Trừ bỏ nó thông minh, cơ trí ở ngoài chính là nó cao nhan đăng giá, nghèo bò sữa mị lực ngay cả anh quốc thủ tướng đều không thể ngăn cản. Nó là tiểu miêu tức phụ nhi, ân. Đã kêu tiểu hoa đi. Miêu nhiên lời này vừa ra, hà kiến quốc quay đầu liền cười, hắn tức phụ nhi đặt tên công lực trước sau như một không tiến bộ quá. Trong nhà nhiều này chỉ kêu tiểu hoa miêu, nhưng đem song bảo thai hiếm lạ hỏng rồi, rốt cuộc một nhà năm người, trừ bỏ tiểu báo tử, đều là một cái xác Màu đen gen quá cường đại Liên tính đệ đệ mội muội mơ hồ có thể nhìn ra được trên người mang nửa điểm. Nó cũng vẫn là hắc màu xám. Tiểu hoa viên đầu viên não cùng đại mỹ đồng có thể nói là một đám miêu giữa nhan giá trị tối cao một cái. Hơn nữa nó hẳn là nuôi trong nhà sủng vật miêu. Toàn bộ ngoan đến kỳ cục, Vương cảnh giới tâm lúc sau dính người đến không được. Ngay cả mấy cái lao ra tử nhìn đến nó đôi mắt đều cười tủm tịm. Ta hỏi thăm, bên cạnh không nghe nói có dưỡng miêu ném miêu. Năm 29 phía trước, tiểu hoa cũng không muốn chạy. Miêu Nhiên giả mù sa mưa làm Hà Kiến Quốc mọi nơi hàng xóm hỏi hỏi, nghe xong lời này lúc sau, lập tức quyết định đem Tiểu Hoa nặc hạ. Tới rồi đêm 30, Hà gia thúc thúc nhóm đều trở về kinh, năm nay xem như một nhà đoàn viên, lão gia tử Lao Thái Thái lại bình an trở về lập công lớn, vô luận như thế nào cũng muốn trở về tụ một tụ, thuận tiện thương lượng hạ tương lai an bài. Bởi vì trong nhà có mấy cái lao gia tử ở, lại là tân phòng năm thứ nhất, Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên thương lượng, cơm tất niên sớm một chút ở nhà ăn. sau đó đi hà ra lại ăn một đốn chờ đến buổi tối ăn sủi cảo lại trở về hà bảo quốc tự nhiên là đi theo đệ đệ đệ mội cùng nhau hành động tới rồi 30 ngày này sáng sớm hai đứa nhỏ liền hưng phấn bỏ dậy đi theo ba ba cùng đại bá khắp nơi chuyển động dán câu đối quải tiền nhi lại chạy đến phòng bếp tìm mụ mụ muốn dầu trên các loại ăn đồ ăn vặt mang theo miêu phía đông chạy phía tây điên nhi to như vậy cái tòa nhà đều không đủ hai người bọn họ khoe khoang năm cái sư phụ phân hai bát, một đám ở trong thư phòng hiện viết câu đối thuận tiện viết ăn tết tế tổ tế tử, bọn họ tuy rằng lánh đời không ra, nên làm một chút cũng chưa. Rơi xuống, một đám ở đại khách trong phòng phủng đồ ăn vặt xem TV. Nhân nhiên cái này tôm làm làm tốt lắm, giòn, liền ra đều có thể ăn. Làm bờ biển thành thị lớn lên người, mầm bái tự nhiên vẫn là thích này đó đồ biển, chính hắn ăn còn không tính, thuận tay cấp dao nhau móng đuốt ghé vào hắn bên cạnh tiểu báo tử cũng tắc một cái. Tiểu báo tử nội bộ là thật mèo rừng, không quá thích ăn cá tôm trí lưu. Càng thích món ăn hoang dã thịt khô, bất quá nó còn tính nể tình, cắn hai khẩu, đại khái thật sự là không yêu ăn, ngậm đưa đến con cái miêu chậu cơm. Không sai, căn cứ mấy chỉ bất đồng tính nết, miêu nhiên dự bị miêu thực cũng không giống nhau, đặc biệt là đại miêu cùng tiểu báo tử, bởi vì tuổi lớn, muốn đặc thù chiếu cố, cho nên ngày thường đều là tách gia uy. năm cái sư phụ, một cái cha vợ, hà ra năm khẩu hơn nữa hứa đại ca hứa tẩu tử, tổng cộng 13 khẩu người sáu chỉ miêu, làm 18 nói đồ ăn. náo nhiệt không khí, tiêu mấy cái sư phụ đều nhịn không được bị nhiệt khí hơn đôi mắt. Mầm bái cũng cao hứng. Trong nhà huynh đệ con cháu tuy rằng nhiều, lại đều mọi nơi ly tán. Thê tử qua đời sau, hắn vẫn luôn có loại cổ đau khổ linh đinh thê lương cảm. Hiện giờ có nữ nhi, con rể, còn có hai cái hoạt bát lanh lợi cháu ngoại cùng năm cái bằng hữu, hắn cảm thấy chính mình cũng là lao tới phúc. Mấy cái lao nhân không tự giác uống đến có điểm nhiều, ăn qua cơm đã bị chạy đến nghỉ ngơi. miêu nhiên cùng hà kiến quốc hai anh em mang theo hài tử trở về hà gia đại trạch các ngươi đây là ăn có sắp tới tuy nói không phải người ngoài nhưng làm tiểu bối lại là tân vào cửa cũng không nên như vậy lười biếng đi vừa vào cửa vừa lúc đuổi kịp hà gia tiểu cô bưng một chậu nước quả từ phòng bếp ra tới đi ở đằng trước hà kiến quốc cùng miêu nhiên tức khắc ăn mắng ngươi như thế nào tại đây lăng phong đi ở rể lần trước tìm việc nhi hà kiến quốc chưa kịp nói Dì tiểu cô đã bị hà gia lão ra tử lão thái thái cấp rồi, lúc này hà kiến quốc vẫn như cũ không đuổi kịp tranh, bởi vì hắn phía sau ôm hai đứa nhỏ hà bảo quốc đã dựng thẳng lên lông mày đối với dì tiểu cô nã pháo. Hà bảo quốc ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đó là ngươi dượng. Dì tiểu cô trên mặt hiện lên một kia không được tự nhiên, ngược lại lại thẹn quá thành giận. Lăng phong cưới ngươi thật là tới rồi tám đời vẫn xui đổ máu. Hà bảo quốc không sợ chút nào nàng, tuy rằng cha mẹ sự đã nói rõ ràng. nhưng hà bảo quốc vẫn cứ quên không được ngay lúc đó thù hận đặc biệt là mấy năm nay cái này không đầu vóc tiểu cô càng ngày càng xuẩn mỗi lần hà bảo quốc đều phiền đến hận không thể đem miệng nàng phùng thượng di tiểu cô ái gây sự nhưng sức chiến đấu lại không được hơn nữa không biết đại ca đại tẩu qua đời trần tướng đối với hà bảo quốc trung quy là có điểm cho dạng dậm chân một cái chạy đến trong phòng cáo chẳng đi cái này lăng phong càng ngày càng luồn túi tết nhất không ở nhà chạy cha vợ ra lưu cần nghĩ đến cũng là nhìn hà ra náo nhiệt cũng tưởng phân một ly canh Hà Kiến Quốc lôi kéo tức phụ nhi nhìn một tuần kịch một câu không cắm thượng bất quá lại đem gì tiểu cô xuất hiện ở chỗ này lý do điểm ra tới từ trở về kinh hắn liền không nhàn rỗi trừ bỏ vội ra sự còn muốn vội công sự thủ đô thượng một tầng nhân vật gia đình thành viên từ từ hắn đều thăm dò bao gồm chính mình ra này đó Miêu Nhiên ở bên cạnh lẳng lặng nghe làm Hà Kiến Quốc thế tử nên biết đến nàng cơ bản đều được giải bởi vì này khả năng giúp không được gì lại sẽ không kéo chân sau Cho nên nói cán bộ cao cấp gia đình con dâu cũng không dễ làm à, không phải mỗi người đều có thể chịu được này phân trầm trọng trách nhiệm, ngay cả nàng đều không có mười phần tin tưởng. mươi 375 đệ khống nguy lực Hà lao gia tử cùng lao thái thái tổng cộng sinh bốn trai hai gái, nhỏ nhất nhi tử sinh hạ tới thân thể liền không tốt, không chờ trường đến ba tuổi liền chết non, còn lại ba trai hai gái, chính là Hà gia sau lại mấy huynh muội Hà kiến quốc cha mẹ qua đời lúc sau, dư lại hai cái thúc thúc đều lòng coi ấy nấy. nhưng công sự bận rộn cũng không có gì tâm tư cùng cơ hội chiếu cố hai cái cháu trai hai cái thẩm thẩm đặc biệt là nhị thẩm mới vừa kết hôn lúc ấy bị xúi dục không thiếu tìm đại tẩu phiền thoái chờ sự tình chân tướng đại bạch biết chính mình thành đao cũng từng khóc cầu tỉnh lại quá sâu trong nội tâm vẫn là có điều ngăn cách đối đại hà bảo quốc hà kiến quốc không nói hảo cũng không nói không tốt chính là thực xa cách lãnh đạo dì tam thẩm là cái kiểu kiều nữ đoàn văn công xuất thân cả ngày trầm mê sân khấu biểu hiện Liền chính mình hài tử đều không thế nào chiếu cố, càng miễn bàn đại bá ra hài tử, nhiều lắm cũng chính là gặp được, nghĩ tới, tắt mấy đồng tiền qua đi. Hai huynh đệ đều không phải đi theo người sau theo tiếng cái loại này, hà bảo quốc làm lão đại còn hảo, tương đối có uy hiếp lực, hà kiến quốc làm ngay lúc đó già trẻ, không thiếu bị mấy cái huynh đệ tỉ mỗi khi dễ, cố tình hắn cũng không chịu thua, hơn nữa trong lòng cũng mang thù, cho rằng là bọn họ bức bách chính mình ca ca rời đi trong nhà đi tham gia quân ngũ. cho nên huynh đệ tỷ muội chi gian quan hệ cũng không phải thực hảo sau lại hà kiến quốc hạ hương thất liên nhiều năm mấy cái đường huynh đệ tỷ muội lại mỗi người một ngả buôn tiền đồ này vẫn là 10 năm sau lần đầu tiên gặp mặt bất quá miêu nhiên nhưng thật ra cảm thấy như vậy trạng hướng thực không tồi đối phương muốn thật là đều nhiệt tình rào rạt nàng khó tránh khỏi còn có điểm không được tự nhiên nàng không phải cái loại này thực dễ dàng cùng người hòa mình người tứ tẩu ngươi xem đây là ngươi lần trước cho ta nhận hơn người lúc sau nam cùng nam thấu một đống đấm bả vai ôm cổ nữ cùng nữ thấu một đống liêu bắt quái liêu hài tử dì tiểu cô nữ nhi lăng linh thò qua tới có điểm nửa khoe ra cũng có chút cố tình dường như giơ lên tay ý bảo mọi người xem nàng trên cổ tay vòng tay tiểu cũ tế bạc vòng thượng được khảm một khối quả tráng hình ngọc bích nhìn qua điệu thấp lại xa hoa vốn di thâm lam đá quý xứng với hoạt bát tế bạc vòng không những không có vẻ lao khí ngược lại có loại tinh xảo cảm giác có vẻ tiểu cô nương thủ đoạn đặc biệt tinh tế trắng nón ai nha Này thật đúng là thứ tốt, mấy năm nay lại chưa thấy qua phẩm tướng tốt như vậy, lớn như vậy đa quý, ta xem nột, cũng liền mãi mãi cất chứa có thể cùng cái này so một lần, tứ để mọi người này ra tay nhưng đủ hào phóng, lập tức đem chúng ta đều sò so không bằng. Bởi vì Hà Bảo Quốc không kết hôn, nhị đường tẩu là tam đại lớn nhất, khó tránh khỏi liền có điểm đương ra làm chủ ý tứ, đặc biệt là mấy năm nay mưa mưa gió gió, làm Hà ra người nảng quang nương nhiều ít, khổ nhưng thật ra rót một bụng, đối tiền tài chi vật liền xem đến càng trọng chút. Nói chuyện liền mang theo vài phần ra tới Là, ta nãi nãi đã từng nói Có thể cùng nàng cất chứa so sánh Cũng chỉ có hà ra nãi nãi Miêu nhiên có lẽ cùng người cãi nhau không quá hành Nhưng luận khởi nói tiếp Cũng không phải ăn chay Tốt xấu cũng tiếp nhận rồi 10 năm sau thuộc nữ đến phu nhân giáo dục hảo sao Tuy rằng này đa quý thật không phải Miêu ra ra ra nãi nãi để lại cho nàng Đó là hà bảo quốc lúc trước cho nàng Một cháp lễ gặp mặt giữa tùy tiện chọn hai khối Nhị đương tẩu biểu tình cứng đờ một chút. hơi kinh ngạc nhìn về phía cái này đệ muội nàng chỉ biết hà kiến quốc cưới chính là cùng nhau thanh niên trí thức còn không biết trong đó nội bộ bối cảnh này cũng không chắc nàng trừ bỏ hà gia lão phu thê cùng hà kiến quốc hai anh em hà gia mặt khác đều người không biết tình bên kia nam đề tài vừa vặn cũng tới rồi một đoạn lạc nghe được miêu nhiên nói cũng đi theo nhìn lại đây ai cũng không nghĩ tới thế miêu nhiên dương mắt thế nhưng là hà gia lão gia tử này có thể so không được miêu gia lão phu nhân của hồi môn năm đó là có tiếng lại có miêu ra mấy thế hệ lao phụ nhân truyền thừa không giống ngươi nãi nãi, thời trẻ trong nhà gặp nạn sau lại lại đi theo ta chạy ngược chạy xuôi tán tài cứu người đến bây giờ trong tay cũng không dư thừa hạ cái gì lời này hà Lão gia tử nói chính là thật sự đối trần tĩnh hắn có lẽ còn có chút ngăn cách cảm thấy bọn họ một đợt huynh đệ đều đối chính mình thê tử từng có mơ ước nhưng mầm hàm liền tính hắn oai tâm đều nói không nên lợi một kia không hảo tới tiểu cô cô này ngươi liền thích không được làm, ta ông ngoại cho ta mụ mụ càng tốt đâu đỏ rực lớn như vậy gì thừa văn cái này đứa bé lanh lợi nhìn xem còn ở giơ tay lăng linh cố tình đi đến hai nhóm người trung gian mới đem cầm dơ lên 45 độ đôi mắt rủ xuống nhìn chót mũi làm ra một cái chẳng ra cái gì cả biểu tình nhận người hận huyễn khởi phú tới thừa văn hà kiến quốc cố tình phóng đại thanh âm a nhi tử một câu hắn đảo không phải phản đối nhi tử cùng những cái đó cầm bọn họ đưa người nhà quê xem đường tẩu tử nhóm khoe dầu hắn là sợ nhi tử này phúc tìm đánh bộ dáng trọng bực tức phụ nhi đến lúc đó tao hương khẳng định là nhi tử Ta tam gia ra nói có chút nữ nhân tầm mắt tiểu liền thích nhìn chằm chằm mấy thứ này đặc biệt là người khác trên người quay đầu lại hắn đem những cái đó vô dụng đều dọn dẹp ra tới cấp mụ mụ tương lai ở để lại cho chúng ta hai anh em đến lúc đó để cho người khác dốc hết sức xem di thừa voi ôm mồm làm bộ đại nhân vầy vây tay một bộ các ngươi đại nhân chính là đại kinh tiểu quái bộ dáng lời nói càng là hào khí tận trời miêu nhiên bất đắc dĩ che lại chán Đối với mấy cái chị em dâu cùng đường ngội ngượng ngùng cười cười, tiến lên méo hai cái nhi tử lỗ thai hướng một bên phòng bếp túm, nàng là có tiền, trừ bỏ ăn mặc ở ngoài, thật không ở hài tử trước mặt biểu hiện ra ngoài quá, hai cái tiểu nhân có thể đem nói như vậy rõ ràng, còn trên dưới phụ họa, cùng nói tướng thanh dường như, hiển nhiên là có người cố ý đã dạy. Phúc ha ha, ta cảm thấy bọn họ hai cái nói không sai à, có chút nữ nhân liền thích nhìn chằm chằm người khác đồ vật cụ, tứ tẩu, ngươi đừng đánh hai người bọn họ ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, cười đến ngã trước ngã sau chính là gì Tam thúc gia nhi tử gì Hưng quốc, hắn so Hà Kiến quốc còn nhỏ 5 tuổi, hiện tại còn không có kết hôn, tính nết có điểm tính trẻ con, đối vừa thấy mặt liền bưng cái giá giáo huấn người, quyền đương chính mình là Hà gia chủ nhân bộ giang có chút phản cảm, lúc này thấy hai cái tiểu nhân nói thẳng không cố kỵ, tự nhiên theo chân bọn họ chạm một quốc gia đi, đồng nôn vô kỵ, lão nhị, nhưng không mang theo tức giận à, đại ca mấy năm nay không ở nhà, nhưng thật ra vất vả các ngươi. Hà bảo quốc cười như không cười nhìn thoáng qua đường đệ trêu chọc một câu, Hà Gia nhị đại quyền cũng chưa tới tay đâu, hắn cho rằng tam đại liền thỏa thỏa là hắn. Đại ca, nói chi vậy, đều là ra ra mãi mãi tôn tử, đây đều là chúng ta nên làm, Hồng Anh chính là nói giỡn. Di nhị xua tay, mặt có đỏ mặt ý, nhưng trong lời nói lại điểm ra nào đó ý vị tới. Đúng vậy, ta cũng chưa nói cái gì a, nhìn xem các ngươi, chính là tâm nhắn nhiều. Di nhị tẩu lúc này cũng phản ứng lại đây, giống như bất đắc di lắc lắc đầu. Một bộ liền nhìn các ngươi làm bậy khoan dung bộ dáng, nhị đệ muội nào còn dùng nói cái gì, chỉ cần ánh mắt chuyển vừa chuyển đều có người tự động tiến lên tặng đồ, kia đá quý có thể so lăng linh trong tay kia khối lớn hơn, vẫn là thất sắc, nghe nói đều có thể cùng anh quốc nữ vương vương miệng thượng so. Hà bảo quốc xem đều không xem gì nhị tẩu, ánh mắt thẳng tắp liền nhìn chằm chằm nhị đường đệ, bọn họ nhân ra như vậy, không thu lễ đó là không có khả năng, cũng thật chưa thấy qua có thể vô sỉ chủ động muốn lễ. Liền tính không vì đệ đệ bình định này mấy cái chướng ngại, làm lão đại, cũng không thể nhìn bọn họ vào nhầm lạc lối cấp hà ra trên mặt bôi đen. Hà bảo quốc nói xong câu này, lộ ra một mặt châm trọc tươi cười, tiếp tục kích thích vị này dã tâm bừng bừng đường đệ cùng đầu gỗ dường như. Nhị thúc. Bởi vì này mấy tảng đá, đệ mội cấp một cái giết người phạm dội hoan, thật là không khéo, bị giết người kia là ta một cái chiến hưu thân nhân, hắn liền cầu đến ta này tới, hy vọng lão nhị cùng đệ mội có thể dơ cao đánh khẽ. Làm hắn đem cái kia giết người phạm trừng trị theo pháp luật mươi 376 Một thế hệ hảo tức phụ Hà bảo quốc lời này vừa ra Ở đây người đều bị biến sắc Hà ra người, liền tính là đầu gốc hồ đồ lại Thường xuyên bãi trưởng bối cái giá gì Tiểu cô đều biết có chút nguyên tắc cùng điểm mấu chốt không thể phá Dù sao bọn họ một nhà cơ bản đều là quân chính bộ môn An mặc quốc gia điều quản Tiền tài thượng cũng không thiếu Hơn nữa cha mẹ mỗi năm đều cấp một bút tiếp viện Tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý nhưng tuyệt đối là trung thượng tầng nhân ra gì đến nỗi miêu nhiên vừa lúc lánh xong bảo thai đi đến nhà ăn chỗ ngoặt nghe xong lời này bước chân không cấm một đốn rốt cuộc hiểu được vì cái gì hà bảo quốc như vậy thống khoái đi theo trở về ăn tết hợp lại hắn là tới tìm tra thuận tiện tới thu thập môn hộ thế đệ đệ dẹp viên con đường phía trước chính là có điểm xin lỗi hà lao ra tử cùng lao thái thái hảo hảo một cái đoàn viên năm rốt cuộc gọi bọn hắn cấp phá hủy bất quá miêu nhiên cũng liền giả mù xa mưa từ bi một chút Không chuẩn loại tình huống này vẫn là lao nhân ra muốn nhìn đến đâu, rốt cuộc giới luật ẩn nhẫn mới là bảo toàn gia tộc lâu dài chi đạo, nếu hiện tại mặc kệ, mang đến toàn gia đều ai, kia mới là đại nguy cơ. Tiểu nhị, ngươi biết vẫn là không biết. Hà lao gia tử cùng hà bảo quốc giống nhau, xem đều không xem há mồm dục biện nhị cháu dâu nhi, dao nhỏ ánh mắt bắn thẳng đến nhị tôn tử, hắn xuất thân giàu có, cả đời không vì tiền tài xấu quá, tự nhiên cũng chướng mắt người khác dùng tiền tài tới hối lộ thu mua hắn. Đặc biệt là này đó thương thiên hại lý chuyện này. Ta gì nhị tưởng nói không biết, nhưng đối mặt lao ra tử vi nghiêm ánh mắt lại nói không ra một câu lời nói dối tới, cũng không cần hắn nói nữa, hắn ba tiến lên chính là một chân. Chuyện này hắn không biết, đều là ta, ta cũng là bị lừa, người nọ nói là bị vừa mới còn bưng cái giá gì nhị tẩu chật vật nhào lên trước, ngăn ở trượng phu trên người, không cho công công tiếp tục đậu thủ, bị hoan uổng. Hắn làm cho hơn 20 cá nhân mặt người, xong rồi còn đem cô nương bóc chết. Ngươi nói hắn là bị hoan uổng. Là ngươi hạt vẫn là tiểu nhị hạt. Cứ như vậy còn đem chính mình coi như người thông minh. Ha ha, nhị thúc, một cái hảo tức phụ nhi tam đại hảo con cháu A. Hà bảo quốc chế nhạo nhìn về phía đường đệ cùng nhị thúc, tức phụ nhi nói cái gì chính là cái gì. Hắn đệ đệ cũng là, nhưng là chưa thấy qua hắn đệ mội ra quá một chút đường rẽ. Ba, Bảo quốc các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, sẽ không kêu hắn tiếp tục cấp hà ra trên mặt bôi đen. Di nhị thúc nhưng thật ra cái ngay thẳng người Đối hà gia gia sản không có bất luận cái gì ý tưởng Hắn hiện tại cũng là một phương quan to Liền tính chết già ở nhậm thượng Cũng đủ che chở hai đời con cháu quá thượng khá giả sinh hoạt Hơn nữa cha mẹ đối cái nào cũng không bất công Mỗi năm đều sẽ chia hoa hồng dường như cấp mấy nhà trợ cấp Không nghĩ tới ở như vậy điều kiện hạ con hắn thế nhưng phạm vào như vậy lại sai Di nhị thúc cảm thấy mặt đều phải mất hết Đây là làm sao vậy Phòng bếp nghe thấy động tĩnh. Hà ra lào thái thái mang theo hai cái con dâu cùng nữ nhi đi ra, nhìn đến chật vật nửa quỳ dạp trên mặt đất gì nhị phu thê, đương mẹ nó không cấm đau lòng, tao mày nhìn quanh một vòng, tầm mắt ở hà bảo quốc trên người dừng lại hai giây, lúc này mới mở miệng. Kết quả không ai lý nàng. Có việc nhi hảo hảo nói, hai tử lớn như vậy, đều đương ra làm chủ người, như thế nào còn làm cho người mặt gì nhị thẩm có điểm xuống đài không được, rốt cuộc không muốn thấy nhi tử tức phụ nhi như vậy chật vật. Vội vàng ở trên tạp dề lau lau trên tay trước khuyên nhà mình trợ phu. Nhị thẩm, ta nhưng nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua nói đâu, một cái hảo tức phụ nhi tam đại hảo con cháu, hiện tại ngươi hỏi một chút ngươi hảo tức phụ nhi có thể hay không mang hảo này tam đại hảo con cháu đi. Hà bảo quốc dơ dơ lên lông mày, nhìn nhị thẩm giả mù xa mưa bộ dáng, ánh mắt trầm xuống, không cấm nhớ tới chuyện xưa, ngoài miệng liền khắc nghiệt lên. Tính ca, đây là nhị thuốc gia sự, ta tin tưởng nhị thuốc sẽ xử lý tốt. Chúng ta là trở về bồi gia gian nãi ngoại ăn Tết, đừng nói này đó, gia gia, ta cho ngươi mang theo điểm thứ tốt, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hà kiến quốc đá ca ca một chân, ra tới làm người hòa giải, nếu không biết chấn tướng, quái nhị thẩm về tình cảm có thể tha thứ, hiện tại đã biết nội bộ nguyên do, lại tiếp tục hận đi xuống liền không thú vị, bằng bạch lãng phí chính mình thời gian cùng cảm xúc. Hà bảo quốc quay đầu trắng nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, hắn đây là vì ai? Lại nói... Phải làm người hòa giải như thế nào vừa mới không nói lời nào, thế nào cũng phải chờ sự tình đều tố giác ra tới mới làm người tốt. Bất quá vẫn là hư lạnh một chút tức thanh. Hà Lao ra tử trong mắt hiện lên một tia ý cười, đối với Hà Kiến Quốc gật gật đầu, mang theo hai anh em vào thư phòng, vốn dĩ cho rằng chỉ là tôn tử tìm lấy cớ đem cục diện rối rắm ném kia, không nghĩ tới Hà Kiến Quốc thật đúng là lấy ra một phần làm hắn giật mình đồ vật tới. Đây là... Từ đâu ra? Đánh cả đời trượng. Nơi nào còn nhìn không ra trong tay đồ vật tốt xấu, hà lao ra tử nhìn chằm chằm trên tay bàn vẽ, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra cây súng này uy lực tới, ngẫm lại dị động biên cương mảnh đất, nếu như vậy thường có thể làm ra tới, như vậy quốc nội quân đội lực lượng sẽ nâng cao một bước. Miêu ra người cấp. Đây là từ miêu nhiên không gian nào đó quân sự tạp chí thượng bái xuống dưới, năm gần đây nước Mỹ nghiên cứu phát minh mới nhất hình nhẹ súng máy, hà kiến quốc đương nhiên không có khả năng nói thẳng, ba phải cái nào cũng được công đạo một câu. cũng không nói là miêu gia ai, dù sao chỉ biết lai lịch chính, lao gia tử liền sẽ không hỏi nhiều. Miêu gia người, người cái này tức phụ nhi cưới đến hảo A. Lao gia tử cảm thán một câu, nghĩ đến đại tôn tử vừa rồi nói kia lời nói, này một cái hảo tức phụ nhi không chỉ là tam đại ân huệ tôn, còn có thể làm gia tộc nâng cao một bước, không nói miêu gia cự phú cùng mầm bái ở nghiên cứu khoa học đơn vị tầm quan trọng, ngay cả cứu gia đều là miêu gia bên kia. Hà kiến quốc ngây ngô cười, hắn tức phụ nhi đương nhiên hảo. một cái đỉnh bên ngoài một đám lục tục còn sẽ truyền lại lại đây mấy thứ ta bên kia không rảnh cũng không ai làm ngươi cầm đi tìm người nghiên cứu đi hà kiến quốc quang côn một buông tay hắn lấy ra tới xem như một loại biến tướng trao đổi hà lao ra tử công thành lui thân đem hà ra lén nhân thủ cùng quyền lợi đều giao cho hắn nói thật dễ nghe là lui cư nhị tuyến nói khó nghe chính là biến thành không nha lão hổ trước mắt còn không dám cũng sẽ không quên bọn họ phu thê công hân nhưng theo thời gian trôi đi Tổng hội có không có mắt người xuất hiện, đây là hà kiến quốc cấp hà lao ra tử tuyển mặt khác một cái lộ, một cái có thể tiếp tục làm mọi người khâm phục cùng nhớ kỹ. Vinh quang chi lộ, tiểu tử thúi, sống cả đời nhân tinh nơi nào có thể không hiểu, hà lao ra tử điểm hà kiến quốc trắng cười, thực hảo, này xác thật là nhất thích hợp hắn lộ, hắn đảo không sợ bị người quên đi, mấu chốt là này hai có điểm máu lạnh, muốn bọn họ bảo những người khác có thể, che chở liền kém, rốt cuộc là chính mình con cháu, hắn này mặt đại kỳ không ngã. tóm lại còn có thể phát huy điểm dự nhiệt làm cho bọn họ dựa thế. Trên lầu tổ tôn ba cái có thương có lượng, phía dưới liền loạn thành một nồi cháo, di nhị thẩm bị hà bảo quốc câu nói kia rồi đến sắc mặt xanh trắng đan sen, đó là lúc ấy nàng bị xúi rục nếu là đối phó đại tẩu, làm cho cả nhà mặt cùng cha mẹ chồng lời nói, ý dụ trong nhà phân tranh đều là bởi vì cái này con dâu cả nhi, hiện tại từ đầu chí cuối bị ném trở về, nàng mới biết được có bao nhiêu nàng kham. mươi 377 Tam Đại Hảo Con Cháu miêu nhiên đối này hai anh em thật là chịu phục trong phòng khách di nhị tẩu còn ở kỷ lý quan quắc khóc hoán giận lao ra tử không công bằng hoán giận hà bảo quốc hà kiến quốc bụng dạ khó lường bị di nhị thẩm một cái tắt phiến ở trên mặt mới không thể tin tưởng nhìn về phía chính mình bà bà nàng vẫn luôn cho rằng bà bà là đứng ở nàng bên kia rốt cuộc sinh nhi từ lúc sau bà bà nhìn thấy nàng liền không có không cười thời điểm Câm miệng chính mình tầm mắt tiểu còn đoán người khác nhân ra liền tính lại không tốt cũng không giống ngươi dường như thương thiên hại lý quá Di nhị thẩm khí sao? Đương nhiên khí, hơn nữa tức giận đến muốn chết, thu lễ làm việc đây là từ xưa liền có, nhưng như thế nào thu, làm sao bây giờ đều có một phen cân nhắc thước, đây là một cái đủ tư cách quan thái thái tất yếu tu dưỡng, nàng vốn tưởng rằng cái này con dâu trong nhà cũng coi như có chút điều kiện, mỹ mắt sẽ không như vậy thiện, không nghĩ tới thế nhưng so bổng môn nhà nghèo ra tới còn tham lam ngu xuẩn. Tiểu nhị ra, ta cùng người già ra tự nhận đối mỗi cái hải tử đều giống nhau. Liền tính kiến quốc khi còn nhỏ ở bên này ở mấy năm, nên ăn nên uống cũng có hắn cha mẹ săn sóc kim, huống chi lão đại phu thê vì cái gì đi, ngươi bà bà sẽ không không cùng ngươi nói, lại nói, liền tính ta cùng lão nhân thiên hướng bảo quốc kiến quốc, muốn đem hà gia giao cho bọn họ lại có cái gì không đúng. Từ xưa đến nay chính là đại phòng kế thừa gia nghiệp, các ngươi chính mình sở sở lương tâm, có điểm nào có thể so sánh hai người bọn họ. Không dựa vào trong nhà bọn họ đều có thể xông ra một cái quang minh lộ tới, các ngươi đâu. Dì lão thái thái không vui thật muốn nói thiên hà kiến quốc cũng chính là nàng trong tay để lại cho hà kiến quốc vài người cùng một đám tài sản nhưng đó là trần tĩnh lưu lại nên cấp trần gia huyết mạch từ lão nhân bên này nói bọn họ phu thê thật là nhiều một phân cũng chưa đã cho này hai cái tôn tử thậm chí còn dính bọn họ quang rốt cuộc đại nhi tử con dâu cả vì ra làm ra như vậy đại công hiến bọn họ lại đối hai đứa nhỏ một chút dư thừa chiếu cố đều không có các ngươi đều là chúng ta con cái ta cùng lão nhân cũng không bất công Trong nhà tiền tài mỗi người đều có, mặt khác các ngươi cũng đừng suy nghĩ, cho các ngươi cũng không chế không được, đừng quên tiểu lớn nhỏ bốn mới là trần gia chính quy con cháu. Rốt cuộc là một cái mẫu thân, phía trước nói xong, nhìn đến bọn nhỏ sắc mặt đều không phải thực hảo, gì lao thái thái khó được mềm lòng. Hai từ lại xấu lại xuẩn, rốt cuộc là chính mình trên người rơi xuống thịt, cùng với làm cho bọn họ lòng có chờ đợi mọc thành cụ ác ma, không bằng trực tiếp bóp chết ở trong bụng, để tránh ngu xuẩn tặng mệnh hoặc là liên lụy hà gia Hiện tại Hà Gia đã không chỉ là bọn họ cả gia đình, sau lưng còn dựa vào rất nhiều dựa vào bọn họ nhân thủ, một chợt chân, không biết bao nhiêu người xuống ngựa, đó chính là bọn họ phu thê tội lỗi. Dì Lao Thái Thái dứt khoát đem cùng Hà Lao Gia tử đã sớm thương lượng tốt chuyện này trực tiếp tuyên bố, gần nhất gọi bọn hắn hết hy vọng, đừng lại trước thoán sau nhảy, làm vô dụng công không nói, có vẻ sắc mặt còn khó coi, thứ hai cũng rõ ràng nói cho bọn họ, Hà Gia tương lai đương ra người chỉ có đại phòng hai cái tôn tử mới có thể ngồi ổn. bởi vì hà gia cùng trần gia cùng tồn tại tiền đề chính là huyết mạch dung hợp dì lao thái thái lời này vừa ra tiểu đồng lứa còn có chút ngây thơ dì nhị thuốc dì tam thúc phu thê cùng với dì tiểu dượng thê sắc mặt đều thay đổi bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên đại ca đại tẩu qua đời khi tới thương tiếc những người đó một đám hung thần ác sát banh mặt nhìn về phía bọn họ huynh muội ba cái khi trên mặt biểu tình như là tùy thời đều có thể móc ra một khẩu súng tới đem bọn họ thình thịch dì tiểu cô lúc ấy tuổi không lớn sợ tới mức thiếu chút nữa đáy trong quần Di nhị, thầm chân đều mềm, toàn rửa nhi tử đỡ mới miễn cưỡng đứng lại. Mãi mãi, là ta sai rồi, ta nhất thời quỷ mê tâm hồn nghe xong nàng lời nói, ta bảo đảm liền đã làm lúc này đây hồ đổ chuyện này, mặt sau ta cũng chưa lại nghe. di nhị bị chính mình phụ thân đạp hai chân, vẫn luôn quỷ gối một lần, tức phụ nhi nháo thời điểm hắn cũng túi đầu không nói chuyện, nghe xong mãi mãi lời này, sắc mặt than chỉ đối với Hà gia lão thái thái liên tục dập đầu, cho tới nay tự cho mình là tam đại đệ nhất nhân cái giá rốt cuộc suy sụp Từ đây lúc sau hắn ở đệ đệ mội mội trước mặt đều không thể đúng lý hợp tình. Ngươi nơi nào là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi chính là bị quỷ thượng thân, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, ngươi làm liền một việc này sao? Ngươi cho rằng nàng thu liền này một phần lễ sao? Nhà các ngươi ra sách mặt sau tủ sắt trang chính là cái gì? Ngươi cảm thấy những việc này là như thế nào truyền tới ta trong hai? Di nhị điểm tử cũng bối thừa nhận cái sai lầm, cố tình liền đuổi kịp trên lầu ra ba cái ra tới. lại đụng vào Hà Bảo Quốc họng sung dưới, Hà Bảo Quốc không nhìn xuống, có chút châm chọc đem những việc này nhi toàn nói. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, có người ở sau lưng nhìn chằm chằm các ngươi, không chỉ người một nhà, còn có địch nhân, mấy năm nay ta cùng kiến quốc vì các ngươi chặn lại nhiều ít hồi, kết quả ngươi còn không quý trọng, ta hỏi ngươi, lúc trước tiểu Tam phu thê tới tìm ngươi vay tiền, ngươi như thế nào hồi? Ngươi nhưng có hỏi qua ngươi thân đệ đệ đệ muội vay tiền làm cái gì? Ta nói cho ngươi Bọn họ vay tiền là vì cho ngươi che lấp các ngươi phu thê thọc đến cái soạn. Hà Bảo Quốc làm mấy năm nay bảo mật nhiệm vụ, xem người đều không cần xem mặt đoán ý, nơi nào còn nghe không ra gì hai lời như vậy trắng ra ý tứ, hắn liền trướng mắt cái này mắt đầu to trống không đường đệ, lẽ ra lúc trước hắn đi tham gia quân ngũ, làm tam đại hải từ đầu, nên đối lẻ loi hưu quạng đệ đệ tốt một chút mới là, hắn lại lánh mạch như vậy, nói chuyện chính là bãi tắc phong đáng tẩm giáo huấn người, nên cũng làm hắn nếm thử giáo huấn tư vị nhi. Di nhị phu thê làm những việc này Đã sớm thông qua ám tuyến tới rồi hà kiến quốc trong tay Biết nhị đường ca phu thê làm ghê tẩm chuyện này lúc sau Hắn vốn là muốn mượn ra ra mãi mãi mất tích nổi Bật trực tiếp đem vị này đường ca loát xuống dưới đưa đến nào đó nông trường cải tạo Nhưng lúc ấy đô ra cao ra cùng với vài người khác ra đều nhìn trầm trầm hà ra Xuất hiện một chút khe hở bọn họ là có thể nhổ cỏ tận gốc đem người bóc chết Thuận tiện kéo dì nhị thuốc xuống ngựa Vì không liên lụy dì nhị thuốc cùng hà ra những người khác. hà kiến quốc mới ơn xuống lửa giận thế bọn họ thu thập cục diện rồi rắm chính là không nghĩ tới lao gia tử lao thái thái sau khi thoát hiểm bọn họ phu thê làm được càng quá mức vốn dĩ hà kiến quốc là tính toán quá xong năm đem mấy thứ này cấp hà lao gia tử di nhị thúc nhìn xem sau đó đem vị này đường ca loát xuống dưới xung quân biên cương đi khẩn điển kết quả lại bị hắn ca tiết nhất liền cấp thọc ra tới vốn dĩ đã hạ màn sự tình hà bảo quốc này vài câu lại nhấc lên sóng to gió lớn lúc này liền tính gì nhị tẩu còn che ở trước người cũng ngăn cản không được gì nhị thuốc tức giận hắn cũng không cần chân trực tiếp túm trên người thương liền phải tể nhi tử bị mọi người khẩu súng đoạn liền túm hạ dây lưng đối với nhi tử tức phụ nhi một đốn chiều đánh đến trên mặt đất kia hai vợ chồng quỷ khóc sói gào gì nhị thẩm lại đau lại hận tiến lên ngăn cản không được xoay người hung hăng nhìn chằm chằm. hà bảo quốc bùng một chút liền cấp hà bảo quốc hà kiến quốc quỳ xuống bảo quốc ta biết các ngươi hại ta nhưng là tiểu nhị dù sao cũng là ngươi đệ đệ là ngươi nhị thuốc huyết mạch tính ta cầu xin ngươi liền phóng hắn một con ngựa đi ngươi muốn thế nào đều hướng về phía ta tới đây là một cái đương mẫu thân tâm nàng cũng hận nhi tử không biết cố gắng nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn bị trượng phu đánh chết nàng tin tưởng trượng phu thật sự có bắn chết nhi tử ý tưởng phu thê nhiều năm như vậy nàng sao có thể không hiểu biết hắn bởi vì lúc trước nàng xúi rục làm đại ca đại tẩu rời nhà tự kia sau trượng phu liền lời nói đều không thế nào cùng nàng nói nhị thẩm cũng miễn bàn cái gì huyết mạch không huyết mạch Tam ca đứa bé đầu tiên là như thế nào không, ngươi trong lòng hiểu rõ đâu, nhị thẩm này tâm nột, sợ là đều thiên đến khuỵu tay đi. Ca ca thế chính mình dương mắt, hà kiến quốc nơi nào có thể nhìn hắn bị khó xử, tiến lên một bước tre ở hà bảo quốc trước mặt, ha hả cười lạnh, nhìn thoáng qua còn ở ngăn đón nhà mình phụ thân không cho đánh ca ca gì tam, ở hắn ca ném quá bom lúc sau lại ném xuống một cái làm nhân tâm tư băng loạn ngư lôi. mươi 378 náo nhiệt tết âm lịch. Hà ra cái này qua tuổi đến náo nhiệt cực kỳ. Di nhị thúc đánh xong nhi tử đánh tức phụ nhi, cuối cùng còn phải cùng Hà ra mọi người xin lỗi, bởi vì con hắn không biết cố gắng liên lụy Hà ra thanh danh bị hao tổn. Hà lão gia tử phu thê có tâm phân liệt con cháu, khá vậy không muốn tết nhất liền đánh đánh giết giết, hai bên các đại 50 đại bản, bên này mắng nhi tử, cũng làm ra một loạt xử lý kết quả, lại quát lớn Hà Kiến Quốc Hà Bảo Quốc huynh đệ vài câu, trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Miêu Nhiên tử vào cửa đến ra tới, tổng cộng chưa nói 10 câu nói, nhưng thật ra nhìn hảo một hồi tuồng. ngồi trên xe thời điểm còn có điểm ngập bước, ngốc ngốc xoay đầu nhìn xem ghế sau bồi hai cái cháu trai chơi chúng đạn giả chết trò chơi đại ba ca lại nhìn xem lái xe trợ phu rối rắm một hồi lâu hỏi một câu chính mình đều cảm thấy có điểm ngốc vấn đề tam ca hải tử là như thế nào không nhị ca ra hải tử đâm kia hải tử cũng bị dưỡng oai nhị thẩm còn thiên hắn nói hải tử tiểu không phải cố ý sau lại tam tẩu dưỡng ba năm mới sinh hạ hiện tại hải tử hà kiến quốc trong lòng mềm mại tung chặt thê tử tay hôn một cái Này tiểu cô nương nhà ai? Như thế nào ngốc như vậy đáng yêu? Chú ý trọng điểm chẳng lẽ không phải hẳn là dừng ở nhị thúc rốt cuộc có thể hay không cùng nhị thẩm ly hôn thượng sao? Lúc trước bởi vì ba mẹ nháo đến như vậy hung cũng chưa ly hôn, hiện tại liền càng không có thể. Miêu nhiên túm xoay tay lại dùng sức chụp Hà Kiến Quốc một cái tát, hắn đem nói ra tới. Các ngươi hai cái? Ai dạy các ngươi khoe dầu? Bị Hà Kiến Quốc này một gián đoạn, miêu nhiên bừng tỉnh nhớ tới sự tình mạng nguồn. Chính là bởi vì này hai cái tiểu nhân cùng thần khắp nơi ngồi ở kia xem diễn đại bá ca lên. Tam gia gia giáo. Hắn nói toàn gia nữ nhân tiến đến cùng nhau khẳng định liền so này đó. Tam gia gia còn nói, chúng ta vừa trở về, này đó nữ nhân khẳng định xem thường chúng ta, đến chấn chấn bọn họ. Tam gia gia nói, hắn sẽ đem lớn như vậy đá quý vòng cổ để lại cho mụ mụ, tương lai lại từ mụ mụ cho ta tức phụ nhi. Ta thích cái kia màu xanh lục ngọc, tam gia gia nói trước cấp mụ mụ, ta lớn lên lại cho ta. hai đứa nhỏ nhìn mụ mụ sắc mặt, một câu một câu đem Tam sư phụ cấp bán cái tinh quang. Bất quá Miêu Nhiên thật đúng là không có biện pháp. Tam sư phụ ra thế hiền hách, từ nhỏ tiếp thu giáo dục liền không có điệu thấp này hai chữ. đóng cửa không ra là những cái đó lão người hầu vì bảo hộ hắn, bị câu hắn đáp ứng. Còn có chính là bị tuổi trẻ khi chuyện cũ sợ câu. Hơn nữa này câu câu chữ chữ đều là vì bọn họ hảo. Tiêu Miêu Nhiên cũng ngượng ngùng nói Tam sư phụ loại này giáo dục phương thức không. đúng. yên tâm đi. Này hai cái tinh quái đâu, sẽ không dưỡng hư. Hà bảo quốc nhìn ra đệ muội rồi dám tới, buồn cười an ủi đệ muội một câu, hắn biết vì hai đứa nhỏ giáo dục, đệ muội để bụng đâu. Có cha ở đâu, cha nói, năm sau hắn liền đến viện nghiên cứu khoa học bên kia đi làm, sớm muộn gì đều có thể về nhà, cuối tuần còn nghỉ ngơi, đến lúc đó hắn tới nhìn chằm chằm, lại nói còn có nhị sư phụ năm sư phụ ở đâu. Hà kiến quốc cũng phụ họa thế hai cái nhi tử nói chuyện, bất quá trong lòng biết trừng phạt vẫn là trốn không thoát. Một mã là một mã, hôm nay nói không nên là tiểu hài tử nói, bọn họ còn quá tiểu, giá trị quan giáo không hảo đối sau này nhân sinh ảnh hưởng rất lớn, cho nên, các ngươi hai cái, người còn có đại ca, các ngươi bốn cái trở về đỉnh bắt nước đứng tấn, tiểu nhân nửa giờ, đại một giờ. Một ngày sự một ngày tất, giáo dục hài tử chuyện này không thể phóng tới ngày mai, bằng không bọn họ liền đã quên, lại còn có sẽ hủy khuất, vì cái gì phải vì chuyện quá khứ nhi giáo dục bọn họ, cho nên miêu nhiên trực tiếp ra lệnh. Chỉ xong Hà Kiến Quốc, nhìn xem ghê sau Hà Bảo Quốc, trực tiếp đem đại bá ca cũng phủi đi đi vào. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hà Kiến Quốc làm quái khép lại xong chỉ ở cái chán nhẹ nhàng cắt một chút, thay thế nhi tử cùng ca ca đáp ứng xuống dưới. Hà Bảo Quốc thở dài che lại cái chán, hắn cái này đệ đệ thật là cái bá lô thai, bất quá trên mặt tươi cười lại bán đứng hắn hảo tâm tình, làm lao phụ thân, có thể được như vậy giai nhi dễ hiền, hắn nơi nào có thể không cao hứng. cùng bị chịu đến rông cá mặn dường như nhị đường đệ phu thê so sánh với, đừng nói hắn đệ đệ đệ mội, ngay cả hai cái cháu trai đều có thể đỉnh bọn họ toàn ra. So trong dự đoán trở về thời gian sớm, làm ở nhà đánh bài mấy cái sư phụ còn rất buồn bực, hà kiến quốc dăm ba câu công đạo vài câu, cũng không kỹ càng tỉ mỉ nói, dù sao cũng là việc xấu trong nhà, hắn không ngại nói cho các sư phụ, nhưng các sư phụ trong xương cốt giáo dưỡng sẽ kiêng rẻ. Mấy cái lao nhân nghe nói là ra sự quả nhiên liền không hề truy vấn tiếp tục đánh bài sáu cá nhân trước mặt từng người thả một cái chén nhỏ trong chén là móng tay cái đại tiểu kim khối nhìn kỹ thế nhưng thật là cây đậu hình dạng mặt trên còn nạm hai viên kim cương vụn đại biểu cho cây đậu thượng phôi điểm bọn họ chơi chính náo nhiệt vừa chuyển đầu liền nhìn đến hai đứa nhỏ cùng hai cái đại nhân một người bưng một chén nước ra tới sáu cái lao nhân không cấm kỳ quái chờ bốn người lớn lớn bé bé xếp thành một liệt ngồi xổm trong viện thời điểm lập tức cùng xem kinh chiếu ảnh nhi dường như ném trong tay bài đại ca không mang theo chơi xấu này đem ngựa thượng liền phải xong việc nhi trước hết ném chính là bài không hảo lại thua nhiều nhất đại sư phụ bên kia trước mặt hạt đậu vàng lập tức liền phải chất đầy một chén nhỏ năm sư phụ không vui mầm bái nhìn xem đã muốn chạy tới bên cửa sổ đại sư phụ cùng tam sư phụ nhìn nhìn lại còn ở cố chấp méo bài năm sư phụ vui tươi hớn hở đem trong tay bài hướng bài đôi một tắc ném xuống một câu ta đi lấy camera xoay người liền vào phòng trong tay hắn hạt đậu vàng đều thua xong rồi lại đến một phen còn phải hao tiền Một năm trừ tịch, một chương làm người ôm bụng cười và phai đồ cứ như vậy sinh ra, trở thành miêu nhiên tuổi già khi cùng nhi tử tức phụ nhi nói chuyện phiếm cười liêu trí nhất. Mùng một đi hà ra đã bái năm, dì nhị thúc một nhà đã không còn nữa, nghe nói suốt đêm liền đi rồi, cuối cùng xử lý kết quả chính là, dì nhị phu thê song song hạ phóng đi khai phá đại Tây Bắc, tiến hành sa mạc xanh hóa công trình, tham tới tiền tài vật phẩm có thể còn còn, không thể còn đổi thành tiền mặt quên giúp địa phương nghèo khó gia đình cùng gia đình quân nhân gia đình liệt sĩ. Hai tử cấp gì nhị thẩm mang, nhưng là mệnh lệnh rõ ràng năm thân, nếu mang không tốt, liền gì nhị thẩm cùng. nhau cút đi. Dì nhị thúc khăng khăng cùng dì nhị thẩm ở riêng, nói không bao giờ muốn gặp đến nàng, nếu ly hôn ly không được, kia đời này cũng đừng thấy. Bất luận cái gì nhị thẩm khóc thành lệ nhân, dì nhị thúc cũng không lại giao động quá. Hắn chỉ định, tuổi già từ tiểu nhi tử, cũng chính là dì tam chiếu cố, sau khi chết tài sản từ mấy cái tôn bối đều phân. Dì tiểu cô một nhà nhưng thật ra còn ở. bất quá mẹ con hai cái nhìn đến hà kiến quốc bọn họ đều cùng thấy quỷ dường như thanh cũng chưa dám chi dì năm thỏ qua tới nhỏ giọng cùng miêu nhiên lẩm bẩm nói ngày hôm qua dì tiểu cô cũng náo loạn nửa ngày nói hà gia lão gia tử lao thái thái bất công trọng nam khinh nữ kết quả bị dỗi hà gia lão gia tử làm nàng lăn trở về đi còn nói ngoại tôn nữ cũng chính là lăng linh được điểm đồ vật liền đoàn không được bằng đến không phăng khoáng miêu nhiên con môi cười xem ra hà lão gia tử trong lòng gương sáng nhi dường như Hà Kiến Quốc nói qua là lao phu thê tìm người giáo này hai cái cháu ngoại, nữ, hiện giờ như vậy, rốt cuộc làm mầm không trường chính vẫn là cố tình vì này, miêu nhiên thật đúng là nắm lấy không ra. mươi 379 sơ năm đêm nay, mùng một đến sơ tứ, bọn họ một nhà là chân chính hưu nhàn, đại niên mùng một buổi sáng, miêu nhiên cũng học trước kia xem qua mẫu bổn tiểu thuyết, cấp trong nhà sáu chỉ miêu phong bao lì xì, bên trong là thịt khô cá phiến không đợi, tam sư phụ nhìn hào chơi, cũng đi theo hồi nháo. Một con cho một cái kim vòng cổ, vòng cổ phía dưới còn chuế nạm đá quý cùng mã nào khóa trường mệnh, cũng không biết hắn là từ đâu tích cóp, tập ở miêu trên cổ nhưng thật ra vừa lúc, nhưng miêu nhiên thiệt tình không. Giám cấp mấy chỉ mang. Vòng cổ đối miêu mệ nguy hại tính là một, một cái khác chính là ngoạn ý nhi này quá quý trọng, nếu là đánh mất đáng tiếc không nói, liền sợ bị người nhìn đến khởi tham nghiệm, đến lúc đó ngược lại làm mấy chỉ lâm vào nguy hiểm giữa. Tam sư phụ cũng không thèm để ý, cho chính là cho. xử lý như thế nào tùy tiện miêu nhiên quay đầu lại lại cho hai cái tiểu tử thúi một người một bộ phóng đại xa hoa bảng chế đến hai tiểu ngại cổ đau trực tiếp kéo xuống tới cấp mụ mụ tam sư phụ miêu nhiên đau đầu muốn mệnh rằng thật sự nàng nhìn thấy mấy cái sư phụ thời điểm, một chút cũng chưa tin hà kiến quốc nói mấy cái sư phụ tính cách cổ quái sẽ ảnh hưởng hài tử chuyện này lao nhân ra có vẻ nhiều cơ chi anh Minh A kết quả chân chính ở trung xuân dưới nàng không thể không tin hà kiến quốc nói các sư phụ tuổi tắc quá lớn Hơn nữa trạch lâu rồi cùng xã hội tách rời, dạy dỗ khởi hai cái tiểu nhân tới, còn mang theo một tia trước kia phỉ khí, tuy rằng này phân phỉ khí chung không thiếu đại khí, nhưng cũng không áp dụng với hiện tại, rốt cuộc sống bảo thai còn quá tiểu, tư tưởng cùng giá trị quan đều không có thành hình, hơn nữa hải tử đặc có tư duy lo gì, một không cẩn thận liền khả năng đi nhầm lộ. Cố tình miêu nhiên còn không thể cùng mấy cái sư phụ nói thẳng, liền sợ này đó lao nhân tâm tư mẫn cảm, lại cảm thấy nàng đuổi người hoặc là bất mãn. Cuối cùng chỉ có thể đem vấn đề này giao cho Hà Kiến Quốc, Hà Kiến Quốc cũng đầu rất lớn, nếu là các sư phụ tốt như vậy thuyết phục, hắn lúc trước liền sẽ không tưởng đem cha vợ lộng trở về giám sát, vì thế cô ý đi cầu mầm bái. Ha ha, không có việc gì, ta nhìn đâu, mấy cái lao ca trong lòng cũng hiểu rõ, chúng ta nhân ra như vậy lại là nam hài tử, bá đạo chút cũng không có gì, độ cao quyết định tầm nhìn, tầm mắt phóng khoáng phóng xa, tự nhiên liền biết chừng mực. Mầm bái không cảm thấy đây là cái vấn đề. Đừng nói hà ra hà kiến quốc hiện tại cùng tương lai địa vị, liền tính là thủ bọn họ này đó lao nhân ra, song bào thai cũng không có khả năng sống được ngoan ngoan ngoan ngoan rông cái mẫu mực sinh, hảo hài tử đã chịu đến khích lệ nhiều, cũng không đại biểu bọn họ là có thể khơi mào trách nhiệm, hư hài tử làm nhân sinh khí đau đầu, cũng không nhất định liền không đảm đương. Miêu nhiên nghe được lời này càng không yên tâm, nàng không quên cái này cha cũng là cái vấn đề nhi đồng tới, cho nên âm thầm quyết định sau này nhất định phải nhìn kỹ. Chỉ cần nghỉ ngơi liền hướng ra chạy, ngay cả Hà Kiến quốc tưởng đơn độc vẽ ra điểm thời gian tới cái hai người thế giới đều không được, hối đến Hà Kiến quốc cơ hồ không đem xong bảo thai đóng gói tặng người. Sơ năm buổi tối, Miêu Nhiên ăn mặc một thân đến mắt cá chân màu đen áo cổ đứng châm dệt váy, bọc mau lanh áo khoác, xách theo tinh xảo nạm trâu tay túi kéo Hà Kiến quốc ngồi trên một chiếc hồng kỳ xe hơi, đi theo Hà bảo quốc thân xe sau chậm rãi xử ra khỏi thành khu. Ở Miêu Nhiên khái niệm chung vùng ngoại thành ít nhất là chỉ thông huyện tưởng hồi nhà chờ địa phương toàn đã quên lúc này chăm phế đại hưng thành nội phạm vi xa không bằng đời sau rộng lớn xe tới rồi mỗi dòng sông biên chậm rãi thả chậm tốc độ ngừng ở một đông có chút quen mắt bốn tầng kiến trúc trước thời điểm miêu nhiên mới bừng tỉnh đây là đến địa phương đỡ hà kiến quốc thủ hạ xe miêu nhiên sửa sửa trên mặt mặt nạ có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu giấu đầu lòi đuôi. xe khai ra đi không bao xa hà kiến quốc liền đem cái này mặt nạ cho nàng mang lên đương nhiên chính hắn trên mặt cũng có một cái mặt nạ là châu âu cung đình cái loại này nửa mặt thức lấy đương thời ánh mắt tới nói còn rất tân triều nhưng đối với miêu nhiên tới nói liền phong tục địa phương không được bọn họ lúc ấy hóa trang vũ hội còn lợi lệ đã nghịch thiên hào sao hà kiến quốc sở sờ, sờ miêu nhiên tay kỳ thật thật muốn truy tra ngọn ý nhi này xác thật che giấu không được cái gì bất quá rất nhiều chuyện này đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cái này mặt nạ mục đích căn bản không phải vì che giấu thân phận mà là tránh cho nhìn thấy người quen không thể không hàn huyền chào hỏi xấu hổ thôi hà bảo quốc là vì tổ chức làm việc mang lại là trọng khí bộ tịch tự nhiên bãi đến nước chừng thân xuyên màu đen mao liêu kiểu gáo tôn trung sơn phía sau đi theo bốn cái bảo tiêu cùng hai cái nâng cái dương người miêu nhiên hà kiến quốc bên ngoài thượng là đi theo nhờ tới âm thầm lại có khác mục đích đó chính là tiếp thu hà gia hoặc là nói trần ra âm thầm lưu lại thế lực lại nói tiếp liền miêu nhiên tới mục đích đơn thuần nhất nàng là tới mua đồ vật đoàn người vào giữa sân miêu nhiên bừng tỉnh phát giác cái này địa phương nàng đã tới đó là tốt nghiệp hơn nửa năm lúc sau phòng ngủ một cái cô nương ăn sinh nhật thuận tiện giới thiệu bạn trai cho các nàng nhận thức đã kêu lưu tại thủ đô có thể liên hệ thượng nữ đồng học cùng nhau ca hát ước đến có điểm xa ở tới gần huệ bờ sông một nhà cờ tờ vờ miêu nhiên là cái người rảnh rỗi đi tương đối sớm vừa vào cửa liền nhìn đến một loạt tan mặc tương đối như vậy nữ nhân ngồi ở đại sảnh trên sofa nói dỡn mặt sau còn có cái tuổi khá lớn nữ nhân tiến vào chia bài tử Lại nói tiếp cái gì lão bản vài giờ tới linh tinh, sợ tới mức miêu nhiên còn tưởng rằng tìm lầm địa phương, vội vàng chạy ra đi, nhưng đi ra ngoài càng nguy hiểm, đường cái thượng dựa lại đây dừng xe người, ngồi ở trong xe liền cùng nàng đến gần. Sau lại nàng dứt khoát ở trong xe chờ, người tới tề mới trở về, vừa vào cửa này đó nữ nhân đều không thấy, biến thành một đống nam nhân, còn đối với nàng thổi huyết sáo Cùng đi mấy cái nữ đồng học đều ở sau lưng lẩm bẩm, tổng cảm thấy sự tình có điểm không quá thích hợp nhi. Sau lại mời khách vị kia nữ đồng học lại nói tiếp mới biết được là hiểu lầm, nàng chính là chọn gần gối địa phương tùy tiện đoàn mua một nhà, không tưởng lại là như vậy, nhưng thật ra mấy cái nam đồng học như cá gập nước, mặt sau lại đi vài lần. Cùng miêu nhiên trong tưởng tượng cùng TV thượng nhìn đến cái loại này đấu giá hội bất đồng, bên trong trang hoàng cùng bên ngoài đơn giản hồng tưởng hôi ngói một cái dạng, đều đi chất phác lộ tuyến, duy nhất lượng điểm đại khái chính là hồng sơn ghế dựa bên tiểu bàn trà, mặt trên bãi một đại bàn mới mẻ trái cây. Hảo đi hiện tại lúc này trái cây cũng rất khó được. Hà Kiến Quốc bọn họ vị trí ở phía đông đệ nhất bài, thời gian không sai biệt lắm, liền có ăn mặc sườn sám xinh đẹp cô nương mang mặt nạ lại đây cho đại gia pha trà. Đấu giá hội sắp bắt đầu, Miêu Nhiên ánh mắt mọi nơi nhìn quanh, nhìn đến quen thuộc màu trắng lông dê liền thân váy thời điểm không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Hà Bảo quốc không ở giữa sân, Từ Tiến vào hắn liền mang theo người hướng phía sau đi. Nhiên Nhiên, ngươi xem. Hà Kiến quốc ngồi ở Miêu Nhiên bên cạnh, viên trong tay quyển sách nhỏ. đây là vừa mới mới phát đến trong tay bọn họ hà kiến quốc suy đoán sở dĩ hiện tại mới phát cũng là phương tiện giống hắn ca như vậy lén trao đổi tùy thời thay đổi bán đấu giá vật phẩm hà kiến quốc mở ra cấp miêu nhiên xem kia một tờ thượng một cái có khắc long văn thạch chắc đang ở theo chân bọn họ vân an chương 380 trăm đoán nàng là ai miêu nhiên ha hả cười kinh ngạc lại không kinh ngạc rốt cuộc vừa trở về liền ở bếp hố cửa nhìn đến một khối kim bản ở trung quốc và phương tây kết hợp ngầm đấu giá hội thượng nhìn đến cái thạch tính cái. Sao? Mua tới. Miêu nhiên cắn răng hàm sau kiên định chỉ thị hà kiến quốc, mặc kệ là vận mệnh vẫn là người nào ở sau lưng âm thầm thao túng, nếu đưa đến nàng trước mặt, nàng liền tiếp theo, còn không phải là hoàng kim 12 thành sao. Còn không phải là tiền sử văn minh sao. Nàng miêu nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Miêu nhiên trong tay có lao đạo mộ, đáy biển thế giới hai cái thạch cháp, kim khiếu lâm cùng nhị sư phụ kim bản cùng mầm bái cấp kia bổn nhật ký chung hai khối hải ngoại kim bản hoa văn. Tương đương với tập kết 6 khối kim bản. nếu trước mắt cái này còn không có bị mở ra thạch chắc bên trong không phải chống không một vật nói, hoàng kim 12 thành 12 khối kim bản. nàng chính mình liền độc đến bảy khối, chiếu cái này tốc độ đi xuống, hoàng kim 12 thành bí mật thực mau liền sẽ bị. Nàng nắm giữ cũng bạch trần. Miêu nhiên không dã tâm cũng không tham lam, không nghĩ chiếm lĩnh những cái đó công nghệ cao vũ khí cùng hoàng kim thành. Nàng chỉ hy vọng những cái đó có thể uy hiếp đến nhân loại sinh tồn đồ vật không rơi đến bất cứ quốc gia thậm chí tổ chức trong tay đi, cho dù là bị hủy đều so rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay hảo, liền tính là chính nghĩa chi sĩ, điểm xuất phát là tốt, nhưng vẫn cứ sẽ ý đồ dùng mấy thứ này tới chống lại bọn họ tư tưởng chung tội ác, mà bọn họ loại này tư tưởng thường. Thường lại sẽ bị lợi dụng sơ hở, đời sau những cái đó hảo tâm làm chuyện xấu hai nạn điện ảnh còn thiếu sao. Miêu nhiên lại phiên phiên quyển sách. nàng đối đồ cổ phương diện tri thức không nhiều lắm lại mơ hồ có thể nhìn ra được trong đó một ít vật phẩm giá trị thí dụ như nước pháp mộ vị vương hậu vương miện lại hoặc là trong truyền thuyết thần binh lợi khí đồ vật không nhiều lắm lại kiện kiện tinh mỹ nhất hấp dẫn miêu nhiên trừ bỏ cái kia thạch tráp ở ngoài chính là một viên thần bí thực vật hàng mẫu nghe nói nó sinh tồn ở nào đó thần bí tiểu đảo tao ngộ hai nạn trên biển thuyền viên bị xoáy nước hấp dẫn tới rồi một chỗ thần bí đảo nhỏ phát hiện cả tòa trên đảo động thực vật đều đặc biệt quái dị Còn có cổ xưa Kim Tự tháp hắn ở trên đảo sinh sống 33 thiên, trên biển gió lốc tái khởi thời điểm, hắn nhảy vào xoáy nước, rời đi cái kia đảo nhỏ, trở về lúc sau cùng người chung quanh nói về tao ngộ, hoài nghi chính mình tìm được rồi trong truyền thuyết tạt lạn lại hoặc là địa tâm đảo. Người chung quanh đều không tin hắn, cuối cùng vị này thuyền viên tìm được rồi nào đó sinh vật giáo thụ, giao ra hắn mang ra tới mấy thứ đồ vật, đáng tiếc sinh vật tiến sĩ tuổi tác tiệm cao, ở phán đoán này mấy thứ vật phẩm chân quý tính lúc sau. còn không có tới kịp hướng thế nhân công bố liền kích động bệnh tim phát ly thế này viên thần bí thực vật chính là một trong số đó miêu nhiên càng xem càng cảm thấy này viên thảo quen mắt cẩn thận ở trong đầu thu thập tương quan ký ức ánh mắt rơi xuống sinh vật giáo thụ chữ thượng mới rốt cuộc nhớ tới này viên đã từng khiếp sợ thế nhân tiểu thảo nó có thể thoái biến nào đó hữu cơ cao phân tử hóa chất hơn nữa là vô ô nhiễm bảo vệ môi trường cấp thoái biến đồng thời loại này thảo còn chống hạn chịu rét phi thường thích hợp gieo trồng ở một ít hoang vắng đất cằn sỏi đá Nếu không phải mà thế tới quá nhanh, phát hiện Nó thần kỳ chỗ vị kia giáo thụ không chuẩn chính là giải Nobel đạt được giả Miêu nhiên lấy lại tinh thần thời điểm Trong sân vừa mới đem vị kia không biết là mấy đời vương hậu vương miệng vỗ rớt Tiếp theo cái lên sân khấu đúng là kia khối không chấp mắt thần bí thạch chác Phía dưới cái này vật phẩm, nó nơi phát ra thực thần bí Tục truyền bên trong là truy tìm thời xưa văn minh giỏ nở quan trọng manh mối Đây là 18 thế kỷ chứ danh hải tặc nữ en chiến lợi phẩm Trước đó không lâu mới ở trong biển vớt ra tới hình tròn trên bục giảng, mang theo vai hề mặt nạ người ở thao thao bất tuyệt kể ra thạch cháp tư liệu, làm Miêu Nhiên mày càng nhăn càng sâu, nguyên bản nàng tưởng có người không biết này thạch cháp tác dụng, cho nên mới lấy ra tới bán đấu giá. Hiện tại tới xem lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Đối phương biết rõ thạch cháp cất giấu giỏ nở hoàng kim thập nhị cung manh mối còn lấy ra tới bán đấu giá, có phải hay không muốn lợi dụng cái này thạch cháp câu ra đối này cảm thấy hứng thú. thậm chí có được mặt khác thạch chắp cùng kim bản người. Miêu nhiên vẫn luôn lo liệu muộn thanh phát đại tài, trừ bỏ có không gian bí mật này không hảo cao điệu ở ngoài, nàng tổng cảm thấy cao điệu người sẽ đã chịu rất rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng ác ý, nàng hiện tại không phải một người, Hà Kiến Quốc nhưng thật ra không sợ, nhưng hai đứa nhỏ còn nhỏ đâu, liền tính cả ngày nhìn chằm chằm cũng khó tránh khỏi có sơ hở thời điểm. Làm sao vậy? Hà Kiến Quốc nhìn đến thê tử cao mày, không cấm kỳ quái hỏi một câu. Nàng là lo lắng bọn họ mang tư bản không đủ. Ta hoài nghi là nhị. Miêu nhiên nhỏ giọng nói một câu. Không có việc gì, vừa lúc lấy tới khảo nghiệm những người đó. Hà Kiến Quốc đã sớm nghĩ tới, bất quá hắn cũng không cho rằng đây là cái vấn đề, dù sao sau khi kết thúc hắn cũng phải đi trông thấy những người đó, vừa lúc xem bọn hắn bản lĩnh. Miêu nhiên cũng chính là lo lắng, tiêu nàng trơ mắt nhìn thạch cháp từ bỏ, nàng tự nhiên cũng không căm lòng, nghe được Hà Kiến Quốc nói như vậy, tạm thời ấn xuống trong lòng phiền nhiễu. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong sân. Bên kia vai hệ người chủ trì đã bắt đầu bán đấu giá, đối này cảm thấy hứng thú người còn rất nhiều, Hà Kiến Quốc phụ trách cử bài, Miêu Nhiên liền nhìn quét bốn phía, phát hiện đại khái có tám tổ người ở đấu giá, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu trận này đấu giá hội tổ chức kẻ lừa gạt. Nhất đáng giá Miêu Nhiên chú ý chính là cái kia màu trắng lông dê liền thân váy, nàng một người ngồi ở ghế dài thượng, phía sau tắc ngồi hai cái mang theo màu trắng kim văn mặt nạ Hắc Y H. bảo tiêu. tuyết trắng ngón tay nắm tiểu xảo kim sắc bảng số mỗi một lần giơ lên cùng rơi xuống tư thế đều nhàn nhã lịch sự tao nhã từ nàng dáng ngồi tới xem chính là một cái tiếp thu quá thuộc nữ giáo dục nữ tử điểm này miêu nhiên cũng làm tới rồi bất quá nàng trong xương cốt dung hợp miêu nhiễm giỏi giang cùng anh khí động tác chung liền mang theo vài tia lưu loát miêu nhiên cảm thấy có lẽ cuối cùng chỉ có nữ nhân này mới là bọn họ người cạnh tranh quả nhiên giá càng kêu càng cao thời điểm những người đó đều do dự Chỉ còn lại có một người nam nhân cùng màu trắng lông dê liền thân váy còn ở cùng hà kiến quốc cạnh tranh, miêu nhiên khẳng định nam nhân kia hẳn là kẻ lừa gạt, bất quá nữ nhân kia cũng từ không chút để ý trở nên có chút nghiêm túc. Ở miêu nhiên lại một lần xem qua đi thời điểm, vừa vặn cùng nàng ánh mắt chạm vào nhau, đối phương sốc môi cười, nhẹ nhàng đối với miêu nhiên gật đầu, do dự một lát từ bỏ cử bài. Nàng này một từ bỏ, cái kia kẻ lừa gạt lập tức cũng từ bỏ. này khối trước mắt mới thôi toàn trường tối cao giới bán đấu giá vật phẩm rốt cuộc hoa lạc hà kiến quốc hà kiến quốc niết lên khoe miệng nghiêng người hôn hôn thê tử huyện thái dương nhỏ giọng ở nàng bên thai lẩm bẩm một câu may mắn không làm nhục mệnh miêu nhiên đẩy hắn một phen ý bảo hắn về phía sau xem hà kiến quốc theo miêu nhiên ánh mắt xem qua đi thời điểm vừa lúc nhìn đến bạch đi ỉa liền thân váy nữ nhân đối với bọn họ khoa tay múa chân ra một ngón tay đây là chúng ta thiếu nàng một lần ý tứ miêu nhiên có chút không hiểu chẳng lẽ kia nữ nhân nhận thức bọn họ Ân, ngươi hẳn là biết nàng ca không phải đã nói sao Hà kiến quốc ánh mắt nặng nề quay lại tới cũng mặc kệ giữa sân những người khác nhìn chăm chú thanh tuyến thấp thấp ở nàng bên thai nói một số tự miêu nhiên bừng tỉnh đại ngộ chương 381 áp chục thứ tốt 13 cái này con số trước kia có lẽ chỉ là một cái có chứa phương Tây mê tín sắc thái bình thường con số nhưng ở Hà gia cha mẹ qua đời chân tướng bị vạch trần lúc sau đối với Hà Bảo Quốc cùng Hà Kiến Quốc tới nói liền giao cho mặt khác một tầng ý tứ. Hà Kiến quốc biết đối phương thân phận thực bình thường, Hà Gia Lão Gia Tử đã từng nhắc tới quá, nhưng đối phương cái loại này quen thuộc thái độ hiển nhiên cũng là biết hoặc là nói là nhận thức Hà Kiến quốc. Mặc kệ là đối phương đã hôn đến như thế cao trình tự vẫn là đối Hà Gia điểm này chuyện này trong lòng biết rõ ràng, Miêu Nhiên đều cảm thấy có điểm đáng sợ. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm cùng trường hợp, cho nên Miêu Nhiên cũng chỉ có thể tạm thời ấn xuống không để cập tới. Thực mau tới rồi kia cây đáy biển thực vật đấu giá, cùng Miêu Nhiên cạnh tranh người chỉ có một vị, nhưng là đối phương hiển nhiên tài lực phong phú. Hà Kiến Quốc một bên cử thể bài một bên buồn bực, hắn cố tình nhiều mang theo một chút dư tiền, chính là nghĩ có thể chụp kiện lễ vật đưa cho lão bà, làm bọn họ nhận thức tròn 10 năm ngày kỷ niệm, tuy rằng còn kém mấy tháng, nhưng năm nay thật là thực có ý nghĩa một năm, nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm, nhưng cái kia đang chết người cạnh tranh còn chết cắn không bỏ. Gõ chủ y hòa âm kia một khắc, hà kiến quốc thật là thở phào nhẹ nhõm cảm ơn trời đất hắn lập tức liền phải đạn tận lương tuyệt nếu cấp lao bà mua lễ vật còn phải từ lao bà đòi tiền hắn còn không bằng đã chết tính thân ái tròn 10 năm vui sướng đổ vật đưa lại đây trực tiếp đã bị hà kiến quốc đưa tới thê tử trên tay may mắn vì bảo trì hàng mẫu hoạt tính này viên mang theo bảo trạng trái cây tiểu thảo bị đóng gói thập phần tinh mỹ hoàn toàn có thể lấy tới đảm đương hoa tươi miêu nhiên không thể nói không cảm động nhưng càng nhiều vẫn là buồn cười nếu không phải trường hợp không đúng Nàng thật muốn thân thân cái này đáng yêu nam nhân, nhớ rõ trước kia trên mạng đánh giá đã từng nói qua, bạn gái hỏi ta xuyên này thân quần áo thế nào? Bạn gái hỏi rõ thiên là ngày mấy? Bạn gái là sinh khí làm sao bây giờ? Này ba cái vấn đề đối với nam sinh tới nói chính là toi mạng đề. Cảm ơn, thân ái, buổi tối trở về khen thưởng ngươi lặng lẽ dùng chân cọ quá hắn càng chân, miêu nhiên nghịch ngợm cười, lần trước xem xong điện ảnh về nhà, bởi vì tiểu hoa, vốn dĩ chờ mong lãng mạn chi dạo phao canh. làm hắn nể bại vài thiên. Hà kiến quốc trong ánh mắt lập tức liền thả ra lóa mắt quang mang tới, hắn tiểu thê tử cũng không phải thực bản khắc cái loại này bảo thủ nữ tính, bất quá xuất phát từ nam nữ hình thể sai biệt, nào đó tư thế sẽ làm nàng thừa nhận không tới, nào đó hành vi cũng sẽ làm nàng xấu hổ thành một đoàn không chịu mở ra, ít có vài lần thịnh yến đều là xuất phát từ hưng phấn hoặc là uống say dưới tình huống, có lẽ hôm nay buổi tối hắn có thể chờ mong càng nhiều một ít. Phu thê hai người lén mắt đi mày lại tiểu tình thú cũng không có ảnh hưởng giữa sân bán đấu giá. Mặt sau chính là một ít tương đối trọng cùng tương đối có ý nghĩa vật phẩm. Bất quá áp chụp đồ vật vừa ra tới, toàn trường đều sôi trào, bao gồm đang âm thầm khanh khanh ta ta miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc đều ngốc, Thế nhưng là truyền quốc ngọc tỷ. Chư vị, ở Trung Quốc có cái phi thường nổi danh chuyện xưa, gọi là Hòa Thị Bích, nói chính là bán đấu giá sư miệng lưỡi lưu loát nói lên Hòa Thị Bích cùng truyền quốc ngọc tỷ chuyện xưa truyền thuyết. toàn bộ giữa sân người cơ hồ đều nhìn chằm chằm đặt ở màu vàng gấm vóc thượng màu đỏ ngọc tỷ tính thượng trước mắt cái này miêu nhiên đã nhìn thấy ba cái truyền quốc ngọc tỷ nàng chính mình khai cái kia là màu trắng hồn nhiên không rảnh tựa cùng kim giác nhất thể hà kiến quốc cùng hà bảo quốc khai cái kia là bích ngọc kim bích tương dung trước mắt cái này còn lại là màu đỏ mã não hồng nhan sắc nhìn qua liền có loại lịch sử dạy nặng cảm cùng tráng lệ huy hoàng trang nghiêm ở cổ đại hồng ngọc chỉ có vương thất quý tộc cung đình đế vương mới có được ở dân gian chỉ là cái truyền thuyết ba tánh chỉ có thể ở văn hiến trung nghe kỳ danh mà không thấy này mặt miêu nhiên chừng mắt kia khối được khảm tựa kim phi kim góc nghĩ đến vương thế ngọc điện ảnh kết cục chung miêu thúy hoa dẫn theo một đống vòng tay cấp con dâu phân phát đồ gia truyền lại nghĩ đến phía trước trên mạng lưu hành lương tâm a hóa so chính bản chất lượng còn tốt chế cười mặc kệ nói như thế nào đều có loại kinh thế chi bảo bị bán xỉ vớ vận cảm cũng không biết về sau còn có thể hay không xuất hiện mặt khác nhan sắc Chẳng lẽ gom đủ xích tranh hoàng lục thanh lam tử có thể triệu hoán tần thủy hoàng? Khổ chung làm nhạc miêu nhiên đem chính mình cho cười, nàng nhìn xem Hà Kiến Quốc, do dự mà muốn hay không đem loạn ý nhi này chụp được tới, tuy rằng nàng liền cảm thấy chính mình thân thủ khai ra tới cái kêu màu trắng ngọc tỷ là chân chính truyền quốc ngọc tỷ, nhưng vạn nhất đâu. Không cần ngươi, có người nhìn chằm chằm đâu. Hà Kiến Quốc cùng thê tử một đôi mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng cơ cơ đầu, nhỏ giọng công đạo một câu. Trên tay lại ở tay nàng tâm nhanh chóng viết mấy chữ, tưởng so đan lô cái loại này không có gì lai lịch đồ đồng, trước mắt cái này mới là chân chính quốc bảo trọng khí. Ở bán đấu giá viên tuyên bố bắt đầu đấu giá phía trước, giữa sân nghị luận sôi nổi, chờ đến bắt đầu quay thanh âm vang lên, lại lập tức an tính lại, ở đây, mặc kệ đông tây phương nhân vật, đều không quá dám tin tưởng cái này chính là trong truyền thuyết truyền quốc ngọc tỷ. Có không tiến lên mắt thấy, đây là cùng miêu nhiên đoạt kia viên thực vật hàng mẫu người. Từ hai tấn hoa dâm đầu tóc cùng thanh âm tới xem, vị này hiển nhiên tuổi không nhẹ. Đương nhiên, về nó truyền thuyết quá nhiều, chúng ta cũng kiểm giữ hoài nghi thái độ, cố ý tìm mười mấy chuyên gia mắt thấy quá, bọn họ cuối cùng kết luận là, trước mắt cái này ngọc tỷ 80% là chân chính truyền quốc ngọc tỷ, nó là từ cố đô 100 nhiều km ngoại một tòa tiểu trong núi bị phát hiện, dấu ở một cái điêu khắc chín con rồng đồng trong dương, trừ bỏ cái này ngọc tỷ ở ngoài, còn có giống nhau chân quý vật phẩm, đó là một cái tàng bảo đồ. Chúng ta đã phái người đi khai quật, nếu có. Thu hoạch còn sẽ thông chi các vị. Bán đấu giá sư tay ngăn, là một cái thỉnh tư thế, ý bảo vị kia lão giả tiến lên nhìn kỹ truyền quốc ngọc tỷ, cũng kỹ càng tỉ mị giải thích nơi phát ra. Miêu nhiên gật đầu, này thật đúng là người thông minh, phía trước ba kéo một đống, chưa nói một câu lời chắc chắn, hiện tại cũng chỉ nói 80%, tin hay không, mua không mua từ người, này liền cùng mua vé số giống nhau, mấy trăm triệu phần có một tỷ lệ. mua ngươi không chuẩn liền đụng phải đại vận, không mua liền vĩnh viễn lỡ mất gì tốt. Mang mặt nạ lão giả lảo đảo lắc lư đi đến trên đài, trước từ túi trung đào một bộ bao tay trắng mang lên. Lúc này mới phủ ngọc tỷ trên dưới nghiệm thuật nhìn. nửa ngày lúc sau, chưa nói một chữ, liền thở dài hạ đài. Lão giả lúc sau lại có bốn năm người lên đài, không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu xuống đài. bọn họ cũng nói không tốt, bất quá loại này thật giả khó phân biệt cảm xúc không những không có đánh mất mọi người nhiệt tình. Ngược lại làm giữa sân không khí lập tức đạt tới nào đó cao chiều, cơ hồ từ lúc bắt đầu liền có người tuôn ra giá trên trời tới.